Chương 613, vì trang bức có thể làm được cái tình trạng gì chương 613, vì trang bức có thể làm được cái tình trạng gì hiệp 2 bắt đầu. Trên khán đài hai bên fan bóng đá bắt đầu tiếp tục lớn tiếng hò hét, vì bọn họ đội mũ cố lên trận uy, hai bên cầu thủ lên sân sau khi, nhưng là ngay lập tức liền ném vào thi đấu bên trong. Bọn họ đối với cuộc tranh tài này thắng lợi, quả thật có to lớn khát vọng. Sao Southampton mở bóng sau khi không ngừng ở giữa sân đến chuyển về đệ, bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ cảm giác được, mở u giữa sân cảm giác một nạn, so với trước muốn gia tăng rồi rất nhiều. K-Zip tuy rằng lớn tuổi, nhưng là hắn chạy cùng đối kháng năng lực vẫn còn. Ở hắn kéo bên dưới, mở giữa sân bắt đầu kéo dài tạo áp lực, không ngừng áp chế sang em tần giữa sân. Tiếp tục chạy đi, ta không tin các ngươi giữa sân còn có thể so với ta giữa sân có thể chạy. Jesu ở trong lòng yên lặng nghĩ, điểm này Jesu tự tin đương nhiên là có nguyên nhân. Tuy rằng trước hắn giữa sân thay đổi người bị y mẹ gì năm lấy, nhưng là phải giải quyết cũng dễ dàng. Phân hai lần thay đổi người không phải đúng rồi, không cần thiết một lần đổi hai cái. Trước Jesu xác thực bất cần rồi, cũng có chút lười biếng. Phân hai lần thay đổi người trên sân càng ổn định, giữa sân chạy đối kháng càng tích cực. ở Jesu nghĩ như vậy thời điểm, sao em tần tấn công, lại lần nữa đưa đến tác dụng to lớn. đem vẽ lệ phân bóng cho Coutinho, Coutinho mạnh mẽ đột phá mới xuất hiện chân sút bóng, quả bóng đánh vào đối phương hậu vệ trên người bắn ra đường biên ngang, phạt góc. Reba Junior cùng Rebao đến rồi một cái chiến thuật phạt góc phối hợp, Reba Junior đem bóng chuyển cho Rebao, Rebao đem bóng đứng ở dưới chân, Reba Junior chạy tới dân theo một bước, sau đó lên chân phải đường vòng cung bóng đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. quả bóng bay thẳng vùng cấm phía sau, mà giờ ở vị trí này cao cao nhảy lên. Lực ép so với mình ải 6 cm/ly, đem bóng định trở lại vùng cấm trung lộ. Đồ Đủ một cái hướng ngang chạy nước rút, bỏ qua rồi nhìn chăm chú phòng thủ Hanser Mölling, sau đó đón rơi xuống quả bóng, trực tiếp bổ ly. Này chân nghiêng người bổ ly, Đồ Đủ nắm giữ được vô cùng tốt, quả bóng được lực sau khi cấp tốc biến hướng, sau đó một đầu đâm vào không thành góc gần. Lại là một cái khoảng cách gần sút bóng. Đồ Đủ sút bóng lại lần nữa đánh cho Đở Ly chỉ có thể bất đắc dĩ vùng vậy một hồi cánh tay. Ừ ừ ừ. Bóng vào. Đồ Đủ bên trong vùng tấm nhảy bén bổ ly. Hạt chiến. đi bàn trận chung kết Lít Cup trong lịch sử người số 1, vẫn không có bất kỳ cầu thủ ở Lít Cup trận chung kết trung thượng diễn hát chít, Đồ Đủ làm được. Kế lúc bắt trận chung kết trình diễn hát chít sau khi trận chung kết Lít Cup Đồ Đủ cũng tới diễn hát chị Hắn thực sự là một cái sống sở sở truyền kỳ. Tuy rằng hắn còn trẻ, tuy rằng hắn phát huy còn chưa bất vàng, nhưng là hắn thực sự là một cái thần kỳ cố máy đi bàn. Đang giải thích viên tiếng gào thét bên trong, Đồ Đủ ghi bàn sau liền ngửa mặt lên trời nằm vật xuống ở trên sân cỏ, hai tay mở ra, vui sướng lớn tiếng hô hấp. Di bản vui vẻ đối với hắn mà nói là càng ngày càng mánh liệt, mà vào lúc này, Di bản không nghi ngờ chút nào mang đến cho hắn càng nhiều vui sướng. Các đồng đội từng cái từng cái bọt lên, sau đó lao xuống đến bên cạnh hắn, bắt đầu rồi điên cùng chúc mừng. Hiệp 2 bắt đầu bèn vẹn 3 phút, sau khem tần liền vượt lại điểm số, đồ đủ liền hoàn thành rồi hạt chịt. Tuy rằng hắn phát huy không ổn định, nhưng lại như vậy điên cùng tỷ lệ bàn thắng. Đã vượt qua 19 tuổi cờ giết đi, cùng Messi đi. Đồ đù cảm thán nói một câu Đó là đương nhiên, 19 tuổi cờ Zitiano Zonano cùng Messi, cũng không có như vậy đạt được lực, bọn họ khi đó còn không chuyển hình đây, trên căn bản lấy tiền đạo cánh làm chủ. Vợ Mellie cười nói, đúng đấy, có điều hắn còn cần tiến bộ, thật sự muốn đạt đến Messi và Ronaldo độ cao lời nói. Jesu -e gật gật đầu. Đồ đù hát chỉ, muốn nói kích thích xấu nhất, vậy thì là ít ra. Lít cuộc bên trong cái thứ nhất ở trận chung kết bên trong hoàn thành hát chịt cầu thủ. Như vậy đi chép, kỳ thực không phải cái gì quá mức, dù sao cái này cũng là loại kêu bình thường bị vứt tại đống giấy lộn bên trong. Có người tiếp cận mới sẽ bị người nhảy ra tới nói đi chép, nhưng là đối với Ít ra tới nói, như vậy trang bức lợi khí, chính mình lại không có thể bắt được, quả thực là để hắn tức giận không ngớt. Vì lẽ đó Ít ra đấu trí, cũng triệt để tỏa ra ra. Thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi, mở ưu khí thế vốn là có chút xuống, nhưng ở Ít ra cũng bắt đầu tích cực chiến đấu cùng chạy trốn sau khi, có càng mạnh mẽ đấu trí. Này chi mở ưu hiện tại các cầu thủ, kỳ thực có vinh dự đã không nhiều. Ferguson thời đại cầu thủ đã từ từ rời đi. Mới gia nhập liên minh cầu thủ ở MU vẫn không có có thể bắt được cái gì vinh dự, vì lẽ đó bọn họ đối với vinh dự khát vọng vẫn là rất đầy đủ. Tại đây bên trong, ít ra vinh dự xem như là nhiều nhất, tuy rằng hắn không có bắt được quá trang The Only quán quân, cũng đã ở Southampton bắt được 3 cái trang tí Only quán quân Lukaku so ra tựa hồ có hơi thua chị các em, em, nhưng là ở giải đấu quán quân về số lượng, hắn nhưng khinh thường quân hùng. 2 cái dễ gì, 6 cái Serie tuy rằng có một cái bị tất đoạn, một cái La Liga, 4 cái Liga 1, gộp lại 13 cái giải đấu quan quân, nay đặt ở bất luận cái nào cầu thủ trên người. Đều xem như là vô tiền khoáng hậu ghi chép. Mà như vậy một cái cầu thủ còn có thể trong trận đấu liều mạng chạy trở lại, đặc biệt là vẫn là ở Muzino đặc biệt cho phép hắn có thể không ở phòng thủ bên trong lãng phí thể lực tình huống, cũng bắt đầu liều mạng, cái khác cầu thủ đấu trí, dĩ nhiên là bị điều động lên. Cái tên này, thực sự là một cái cầu thủ tốt ta. Jsu -E cũng không nhịn được nói thầm trong lòng, không thể không nói, một cái đã vinh dự ngang lao tướng, dưới tình huống như vậy còn có thể thể hiện ra đấu trí đến, đúng là một cái đáng giá kính phục sự tình Izra nỗ lực để hắn cấp tốc liền hoàn thành rồi một lần sút bóng, nhận được Linh gắt chuyển bóng sau khi, Izra ở vùng cấm bên trái mạnh mẽ đột phá mạ gùi dở phòng thủ, sau đó lên chân đại lực sút bóng, bị cú lờ kỳ ra sức bay người lập ra. Southampton cấp tốc liền khởi sướng một lần phản kích, Coutinho đồng dạng sút xa, sáng tạo một tình huống phạt góc, Zebruiner phạt góc chuyển đến bên trong vùng cấm, trước cắm vào mạ gùi dở lực ép sờ môn Linh, thất đầu công môn. Cái này đánh đầu đỉnh tốc độ cực nhanh, tuy rằng làm ra cứu thua động tác, vẫn như cũng không thể đụng tới quả bóng. Sau một khắc, quả bóng tầng tầng đánh vào phía bên phải trên của sau đó bắn ra đường biên ngang trên khán đài vang lên đám cổ động viên Manchester United sống sót sau hai nạn tiếng thở dài sau em tận các cổ động viên nhưng là tiếp nối thở dài một tiếng sau đó bắt đầu vỗ tay tuy rằng không đi bàn nhưng là mạ đuổi giờ lần này đánh đầu xác thực rất có uy hiếp nhưng mà một người vì trang bức mà bùng nổ ra đấu trí đó là vô cùng ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 71 thời điểm MU sáng tạo một cái đá phạt cơ hội Karius đem bóng chuyển đến vùng cấm phía bên phải trước cắm vào Hege ra tiếp bóng sau khi chuyển vào trong ít ra xếp sau suy bảo mạnh mẽ lực ép ziver giành trước hất đầu công môn Quả bóng cấp tốc biến hướng, một đầu đâm vào khung thành góc chết. Ít ra Mai Khai nhịn độ, mạnh mẽ đem đã sắp muốn thua bóng MU từ từ vòng tuyến trên cho kéo trở lại. Chương 614, đúng lúc điều chỉnh so với bất động thật chương 614, đúng lúc điều chỉnh so với bất động thật vụ thạo, này đều có thể đi bàn. GESU hiếm thấy xuất hiện trợn mắt quắc mồm vẻ mặt, mà mặt khác một bên Mu thì đã mở hai tay ra, điên cuồng bắt đầu rồi chúc mừng. Cái này ghi bàn sát thực rất trọng yếu, san bằng tỷ số. Idray Mai Kai nhịn độ, mấu chốt nhất chính là để MU các cầu thủ tâm tình bắt đầu ổn định lại. Mujino nhìn một chút ghế dự bị, hiện tại hắn có thể đổi người cũng không có thiếu, tỉ như khi Zaford, Morkitan. Petliny lên sân có thể tăng mạnh giữa sân phòng thủ, Morkitan có thể tăng mạnh tấn công, Zaford thì lại có thể tăng mạnh phản kích bên trong sức mạnh, có điều hiện tại tựa hồ cũng còn chưa là thay đổi người thời điểm. Lúc này hắn nhìn thấy JESU thay đổi một người, dùng tợ lũ thay đổi dẹp to. Đây là duy trì giữa sân sức sống thay đổi người. Hắn không đổi sao? Mujino ở trong lòng nghĩ. JESU xác thực không đổi. Trận này trận chung kết tuy rằng ngoài dự đoán mọi người khó đá. Nhưng là trước sau chỉ là League trận chung kết, League quán quân đối với GESO tới nói cũng không phải đặc biệt gì trọng yếu quán quân, hắn đương nhiên có thể bình tĩnh một điểm. Cho tới thắng liền có thể trở thành là thu được League nhiều nhất huấn luyện viên trưởng chuyện như vậy, GESO vẫn đúng là không phải quá quan tâm, loại này ghi chép muốn đánh phá cũng không phải rất khó, lưu đến sau đó đánh vỡ cũng không là vấn đề. Vì lẽ đó hắn vào lúc này thật sự duy trì một viên bình thường tâm, trái lại là kinh nghiệm càng phong phú, kiến thức càng nguyên bác Muzino, bắt đầu có chút lo được lo mất lên. Bởi vì hắn hiện tại áp lực, sát thực so với GESO phải lớn hơn vì lẽ đó vào lúc này do dự để mu mất đi một cái có thể bắt cuộc tranh tài này cơ hội tốt ở sau đó giữa sân đối kháng bên trong sao em tân bắt đầu từ từ chiếm ưu thế bọn họ ở hiệp một liền từ từ xây dựng lên đến thể năng ưu thế cũng bắt đầu trở nên rõ ràng lên tại trên đỗ lũ chàng sau khi philip bắt đầu càng thêm tích cực chạy không thiết thể năng mà ở tợ lũ đứng bước gót chân sau khi jesú hay dùng nhẹ nhẹ thay đổi philip tiếp tục tăng cường giữa sân chạy mà mu giữa sân Karip mặc dù mới lên sân nhưng là hắn dù sao lớn tuổi thể lực tiêu hao muốn càng to lớn hơn một điểm mà bốp cùng Hezer ra thể năng nhưng là hiệp một liền bị đã tiêu hao không ít. Lúc này liền có vẻ căng mệt. Thể năng có ưu thế, sao em tần sáng tạo huy lấy bóng, dĩ nhiên là càng nhiều một điểm. Jojo đang đối kháng với đẹp bẻ lệ trước cắm vào thời điểm không thể không đẩy ngã hắn, ăn được trận đấu này mở ưu tờ thứ tư thẻ vàng. Reber Junior cánh phải đá phạt đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, bại lì giành trước giải đây, đỡ đủ phía bên ngoài không giữ bóng trực tiếp xuất xa, quả bóng thoáng lệ đi xa nhà cột. 2 phút sau khi, Cutino bên trái bị Valencia đẩy trọng tài chính nương tay một hồi, không đưa ra thẻ vàng. Buzzi đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, đẹp vẽ lệ tiếp bóng sau mạnh mẽ đột phá xuất bóng, đem bóng đánh vào rìa lưới trên. Nhìn thấy sang em tần thế tiến công càng ngày càng mãn liệt, Buzzi liền càng ngày càng xoắn xuyệt. Vào lúc này nên đổi phòng thủ tốt phép tăng cường giữa sân phòng thủ. Trước tiên ổn định này một làn sóng lại nói, nhưng là nếu như dùng đi cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn lời nói, như vậy ở trong khoảng thời gian sau đó, lại muốn điều chỉnh phản kích, vậy thì rất khó khăn. Đổi phép như vậy kết quả tốt nhất cũng chỉ là thủ đến bên Anh đại chiến nhưng làn nếu như đổi tấn công tay đến lấy tấn công làm phòng thủ lời nói như vậy thật có thể chịu nổi sang em tần càng ngày càng mãnh liệt tấn công sao đây chính là mujino hiện tại xoắn xuyệt địa phương như vậy xoắn xuyệt ở ken chốt thời kỳ thường thường là cực kỳ đòi mạng dù sao tại đây dạng thời điểm huấn luyện viên thường thường là nhất định phải sáng tỏ làm ra chỉ thị cùng điều chỉnh mặc kệ là chính xác vẫn là sai lầm chỉ có làm ra điều chỉnh vào lúc này mới có thể làm cho các cầu thủ không mơ hồ hướng về một phương hướng kiên định đi tới huấn luyện viên trưởng bất động các cầu thủ liền sẽ hoang mang người ở cục bên trong thời điểm đều là nhìn tối mơ hồ thời điểm dưới tình huống như vậy muốn đạt được thắng lợi đặc biệt là khó khăn mà sang em tần các cầu thủ vào lúc này sẽ không có bất kỳ hoang mang bọn họ đã ở giữa sân chiếm ưu thế như vậy tiếp tục tấn công đạt được dẫn trước là được. Zerbiino mở ra phạt góc Di đánh đầu cẩn thành có chút chính bị lở gì bắt được đẹp vẽ lệ đường biên cắt vào bên trong sau khi sút bóng bị lở gì đập ra. Zerbiino phân bóng Coutinho chuyển vào trong bị bãi lì rảnh trước phá hoại theo sang em tấn công càng ngày càng mãnh liệt Bu cục hạ quyết tâm nhưng mà vừa lúc đó. Sao em tần hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ phối hợp lôi ra vùng cấm đỗ đủ nhận được tớ lù chuyển bóng. Sau đó hắn xoay người tựa hồ chuẩn bị mạnh mẽ đột phá. quốc 3 cuốn tới, đủ đủ góc chân chuyển cho tiếp ứng Reber bờ Reber Junior không giữ bóng trực tiếp lên chân, đem bóng bấm bóng đến vùng cấm phía bên phải, đẹp bẽ lệ cao tốc trước cắm vào tiếp bóng. Sau đó đường chéo cắt vào bên trong. Tiếp theo đem bóng đảo tam giác chuyển về đến vùng cấm mặt khác một bên, theo vào Coutinho trực tiếp lên chân sút bóng. Quả bóng gào thét, lần thứ 4 bay vào không thành góc chết. Bốn Sao trận đấu này lần thứ ba rất trước. Cái này đi bàn không nghi ngờ chút nào vì là Southampton đạt được thắng lợi cuối cùng. Buziño lúc này mới dùng rất phốt thay đổi Valencia tăng mạnh tấn công, nhưng mà lúc này đã muộn, còn lại chỉ là mấy phút thời gian, căn bản là không đủ để để bọn họ đạt được ghi bàn. Mà Jesu cũng dùng bàn được thay đổi Coutinho tăng mạnh bên trong vùng tâm phòng thủ, đối phương này mấy cái trung phong súng kích lên vẫn có chút ý lực, cần cẩn trọng một chút. ở Southampton cẩn thận phòng thủ bên dưới, bọn họ rốt cục trong thời gian còn lại bảo vệ MU phản công. 4-3, một cái khiến người ta xem ra đều kinh tâm động phách điểm số, thành lần này trận chung kết lit cuối cùng điểm số. Sang-hemton đánh bại MU, bắt mùa giải này Liscombe. Cái này cũng là Sang-hemton trong lịch sử thứ tư Liscombe, cũng là GSU e. thành tiểu huấn luyện viên trưởng bắt thứ tư Liscombe, điều này làm cho hắn cùng Ferguson cùng với club đạt ngang hàng, trở thành bắt được Liscombe số lần nhiều nhất huấn luyện viên trưởng. Đương nhiên, nếu như hắn còn có thể nắm một cái lời nói, như vậy liền sẽ độc hưởng cái này vinh dự. Độ đủ là Liscombe hơn 50 năm trong lịch sử, cái thứ nhất ở trận chung kết trung thượng diễn hát chửi cầu thủ. Nay đồng dạng là một cái vĩ đại thành tựu. Làm gì e. mang theo hắn các cầu thủ bắt đầu giơ lên cao cúp thời điểm. Sân Wembley mấy bạn tên tần các cổ động viên đồng thời phát sinh to lớn tiếng hoan hô, chúc mừng cái quán quân này đến. Chúng ta bắt lít cuộc quán quân, sau 3 ngày, chúng ta muốn đánh vỡ năm giải đấu lớn bất bại đi chép, dùng một hồi thắng lợi đi đánh vỡ. Vô số tần cổ động viên đều như vậy hô lớn, mà này, chính là bọn họ hiện tại duy nhất tiếng lòng. Dùng một hồi thắng lợi, đến đánh vỡ năm giải đấu lớn bất bại đi chép. Chương 615, không kịp chúc mừng chương 615, không kịp chúc mừng MU đã làm được đầy đủ lực rồi, đáng tiếc GESU làm được càng tốt hơn. Ngày thứ hai theo tăng báo thể thao dùng như vậy một câu nói thành tựu đầu bán tiêu đề, nhìn cuộc tranh tài này rất nhiều người cũng đều nghĩ như vậy, cho rằng không phải mujino M.U. biểu hiện kém, mà là Samhamton biểu hiện quá tốt rồi. Đương nhiên, mọi người cũng đều biểu thị, tốt như vậy trạng thái, là sẽ ảnh hưởng đến bọn họ cuộc kế tiếp thi đấu biểu hiện, tuy rằng cuộc kế tiếp Samhamton đối thủ là Watford, nhưng Watford hiện tại xếp hạng thứ 12, cũng không phải cái gì không hề sức đề kháng đội ngũ. Samhamton nếu như chủ lực trạng thái không tốt lời nói, như vậy đón lấy thi đấu, vẫn đúng là khó nói Đối với này GESU nhưng là cũng không để ý cầu thủ trạng thái được rồi còn lo lắng. Đó là truyền thông việc muốn làm thời điểm mới gặp có tâm thái, hắn chỉ có thể cao hứng các cầu thủ ở tuần này thi đấu bên trong, thể hiện ra hài lòng trạng thái. Mà cuối tuần này 27 vòng giải đấu, gesu vốn là không có ý định dùng toàn bộ chủ lực, mà là dùng pha trộn đội hình. Dù sao cái kế tiếp tuần này Champions League hiệp 2 thi đấu, cũng là cực kỳ trọng yếu. Watford tuy rằng thực lực không kém, nhưng là em tần năng lực tiến công đồng dạng không kém, coi như là trên toàn thay thế bổ sung, cũng có không nhỏ tỷ lệ thắng. Đây chính là Jesu tự tin địa phương. Trên thực tế trận chung kết League Cup lực lượng chính biểu hiện được, này trái lại là Jesu cao hứng nhìn thấy một chuyện, bởi vì chuyện này ý nghĩa là tình trạng của bọn họ đã điều chỉnh xong. Ở tuần này thi đấu, bọn họ gặp biểu hiện càng tốt hơn một chút. Thắng được League Cup sau cuộc tranh tài, Southampton liền ở lại London, dù Watford cũng ở London, cùng với chạy về Southampton dàn bật một phen, còn không bằng ngay ở London nghỉ ngơi một hồi. Xuất hiện ở Watford sân nhà là một nhánh rủ sao thay thế bổ sung càng nhiều cầu thủ. Thủ môn Cúlery, hậu vệ Díter, Chí van Giữa sân Matias, đất lù, dép Dow, Tiền đạo Gulis, Vắt đi, Đẻ mẹ lệ. Đây là một bộ dù sao phải kém một điểm đội hình, nhưng là ở tấn công trên, muốn càng thêm đơn giản cùng trực tiếp một ít. Ở phòng thủ trên, bọn họ đúng là quả thật có chút chịu thiệt, bởi vì này điều đội hình cầu thủ năng lực cá nhân không kém, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp, vẫn là kém một chút. Có điều chỉ là năng lực cá nhân, rất nhiều lúc cũng đầy đủ. Hoát phốt cái này mùa giải thành tích xem ra khá là bình thường, xếp hạng 12, tháng 8 chàng bình 7 thắng thua 11 trận, đi bàn 30, mất bóng 42 cái. Mỗi cái phân đoạn xem đều là tiêu chuẩn chung du đội bóng, thắng một hồi bóng không như vậy khó, cũng không dễ như vậy, tiến vào một cái bóng không như vậy khó, cũng không dễ như vậy. Có điều cùng sang em tần cuộc tranh tài này bên trong, hầu như không có cái gì gánh nặng trong lòng phốt, trái lại thể hiện ra rất tốt trạng thái. Mở màn vẹn vẹn 4 phút, bọn họ tiền đạo địch nghi liền thông qua một lần phản kích hình thành đối mặt không thành, đối mặt tấn công cụ lờ kỳ, bình tĩnh đệm bóng góc xa dứt điểm, một hùng. Cái này ghi bàn để phốt các cổ động viên một trận hoan hô, có điều rất hiển nhiên chính là, bọn họ không thể cao hứng quá lâu, ở phút thứ 24 Sau tần thông qua một lần trôi chạy phối hợp sau khi đỡ lũ chuyển hàng, đẹp bẽ lệ cắm nghiêng hình thành đối mặt không thành tương tự bình tĩnh để bóng góc xa dứt điểm, san bằng điểm số. Sau đó thời gian trong hai bên rơi vào dây dưa bên trong, đều không thể sáng tạo ra quyết định gì tính cơ hội, dưới tình huống như vậy, vắt đi kinh nghiệm có tác dụng, hiệp một nhanh kết thúc trước. hắn ở trước sân nhanh nhẹn cướp đứt đoạn mất đối phương trung vệ dưới chân bóng, đột nhập vùng cấm dứt điểm, vì là sang em tần đạt được rất trước. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, vát phốt trí cũng không có giảm xuống, bọn họ tiếp tục cùng sang em tần dây dưa đồng thời ở phút thứ 79 lại lần nữa san bằng điểm số. Lần này ghi bàn chính là một gã khác tiền đạo ổ Cái này ghi bàn làm tức giận Saem tần các cầu thủ. Bọn họ trong thời gian còn lại khởi sướng mánh liệt tấn công, đầy đủ thể hiện ra một nhánh vương giả chi sư thô bạo cùng đấu trí. đi làm bóng, đẹp vẽ lệ tiếp bóng sau đột nhập vùng cấm đại lực sút bóng. 32. 2 phút sau khi, gỡ lưới đường biên truyền vào trong, vắt đi phía trước cướp gật đầu bóng cơ môn. Mai Kai nhị độ. Ngăn ngắn 2 phút bên trong Saem tần tấn công đối thủ. Saem bắt cuộc tranh tài này thắng lợi đường xa mà đến mấy trăm tên sao em các cổ động viên phát sinh vô cùng to lớn tiếng hoan hô thứ 59 chàng bất bại từ giờ khắc này năm giải đấu lớn bất bại vi chép có một cái hoàn toàn mới con số hơn nữa sao em còn có năng lực đem con số này không ngừng tiếp tục kéo dài nay cùng trước những người không hiểu ra sao vi chép không giống nhau là đầy đủ ai cũng khỏe mấy năm thậm chí mười mấy năm vĩ đại vi chép đây chính là một hạng kéo dài rất lâu thậm chí bị cho rằng là sẽ không lại có thêm người đánh vỡ vi chép mà hiện tại sao em sáng tạo kỷ lục mới sao em cổ động viên lại lần nữa bắt đầu rồi cùng anh bọn họ biết rõ hiện đại, Southampton tên, bắt đầu chân chính khắc vào châu Âu bóng đá thậm chí thế giới bóng đá trong lịch sử, ở một cái kỷ lục mới xuất hiện trước. Như vậy ghi chép chí ít có thể duy trì tốt mấy năm nhiệt độ, khiến người ta nói chuyện say sưa. Trên thực tế cũng là như thế, trong vòng mấy năm sau đó, liên quan với Southampton bất bại ghi chép phim phóng sự đều vô bài bộ mang vào để Southampton câu lạc bộ cũng lợi nhuận nhỏ một chút, thanh danh của bọn họ càng lúc càng lớn, toàn cầu ăn mặc bọn họ loại mới toàn hồng Southampton áo đấu cổ động viên cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Mà Southampton các cầu thủ vào lúc này nhưng không có thời gian nào chúc mừng bọn họ chỉ là đêm đó ở London mở ra cái loại nhỏ tuyệt rượu, trong đội chúc mừng một hồi sau đó liền toàn đội cùng bay trở về Southampton chờ đợi một hiệp trận đấu bắt đầu Trang Tý On vòng cờ nó cao vòng nọ cuộc hiệp 2 thi đấu Nay còn sẽ là một hồi cực kỳ nghiêm khắc thi đấu hiệp một sang Hampton một ba là hậu điều này làm cho bọn họ ở sân nhà phải nhận được càng to lớn hơn thử thách bọn họ cho tới bây giờ không có tại Trang Tý On bên trong hiệp một thua như vậy thẳng quá cũng không có tại đây dạng bị động tình huống nên đón hiệp hai kỳ thực đây chính là kinh nghiệm trước đây không trải qua trải qua một lần cũng là gần đủ rồi Sao Hampton lần này mặc kệ là thắng bại, đều sẽ mang đến khác đồ vật, thắng lời nói, bọn họ gặp lại tình huống như vậy, liền sẽ trở nên càng có tự tin, thua lời nói, bọn họ gặp lại tình huống như vậy, liền biết nên làm sao càng tốt hơn đi ứng đối. Nói chung hai bên đều là thắng, quả thực chính là Tần Thủy Hoàng mò dây điện, thắng đạt tê dần nha. Đương nhiên, đây là thân Sang Hampton truyền thông lợi giải thích, bọn họ đương nhiên hy vọng Sang Hampton không cần có áp lực quá lớn. Mà lời nói như vậy, gặp giảm bất các cầu thủ trong lòng áp lực. Đương nhiên, cái khác truyền thông cũng mặc kệ cái này, bọn họ bắt đầu liệu mạo nhộm đấm Sang Hampton lần thứ nhất đụng tới chuyện như vậy vân vân. Nói chung, tất cả mọi người đều đang đợi cuộc tranh tài này bắt đầu. Nhìn sang là nên đón 6 năm tới nay lần thứ nhất ở Châu Âu thi đấu vòng cờ knockout giai đoạn bị đào thải vẫn là kiên cường vượt qua lần thử thách này. Chương 616 có chứa nhất định vận khí. Chương 616 có chứa nhất định vận khí đối với Paris Saint Germain vương diện. Cuộc tranh tài này mang cho áp lực của bọn họ kỳ thực cũng rất lớn. Bởi vì sang mới vừa sáng tạo một cái đáng sợ ghi chép, nay thậm chí là bọn họ ở Liga một đều không cách nào sáng tạo ghi chép. Tuy rằng bọn họ gần nhất đã bắt được Liga một bốn liên quan, thậm chí hàng năm ưu thế đều rất lớn. Nhưng mà một cái mùa giải 38 trận hạ xuống, thế nào cũng phải thua cái ba, bốn chẳng, đừng nói duy trì giải như vậy bất bại đi chép, coi như là một mùa giải bất bại đi chép, cũng là rất khó có thể với tới. Dù sao ở thời gian dài rằng rặc bên trong, tùy tiện đánh ngủ gật thì có khả năng thua trận bất bại đi chép. Đương nhiên điều này cũng cùng ly gờ một tình huống có quan hệ, thực lực của bọn họ quá mạnh, cái khác đội bóng lực cạnh tranh so sánh tương đối yếu, vì lẽ đó bọn họ trong trận đấu thường thường sẽ thả lỏng, chuyển lên một lạng chẳng, đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn. Mà tờ giờ mi ở lịch cạnh tranh liền kịch liệt nhiều lắm, dưới tình huống như vậy emần không thể lừa biếng Nói chung sao em bắt được loại này quyết đại bất bại đi chép đối với bất cứ đối thủ nào tới nói cũng là một cái áp lực cực lớn thêm vào Tuy rằng bọn họ sân nhà thắng sau em tầng hai cái bóng nhưng là đón lấy ở sân khách khiêu chiến khí thế đã đạt đến đỉnh cao sao emần đây quả thật là gặp mang đến rất lớn áp lực vì lẽ đó ý mẹ dị khoảng thời gian này vẫn ở cho các cầu thủ cố lên cùng giảm sức ép để bọn họ tranh thủ lấy trạng thái tốt nhất tới đón tiếp cuộc tranh tài này sao thêmần phương diện cũng không có làm khó dễ bọn họ ở thích hướng sân bại huấn luyện trên dành cho to lớn nhất không gian thể hiện ra một gian định cấp câu lạc bộ khí thế. Bất quá bọn hắn càng như vậy làm, Aji Vương diện liền càng là trong lòng không chắc chắn. Dù sao có niềm tin đội ngũ mới sẽ ở như vậy chi tiết, hào phóng không chiếm tiện nghi. Sao em tần bản thân những năm này thành tích liền đầy đủ xuất sắc, năm nay tựa hồ thiếu một chút, có điều là bởi vì bọn họ cầu thủ trẻ quá nhiều rồi mà thôi. Dưới tình huống như vậy, ai có thể đảm bảo tuổi trẻ của bọn họ cầu thủ không đến cái bạo phát đây? Thời gian chậm chậm trôi qua, thi đấu một ngày kia, rốt cục vẫn là đến. Ngày mùng ngày 8 tháng 3 sân bóng FCT Majes. Trang Di On Lit nọ hiệp hai thi đấu, chính thức bắt đầu. Phải có kiên trì, phải có đối mặt bất kỳ cục diện trong lòng chuẩn bị, phát huy ra năng lực của chúng ta, thắng lợi cuối cùng chính là thuộc về chúng ta. Jefu ở phòng thay đồ bên trong nói với các cầu thủ, các cầu thủ yên lặng gật đầu. Sau đó ở Jaber Zinner dẫn dắt đi, đi ra phòng thay đồ. Jaber Zinner cũng không hề nói gì, lời nói hùng hồn, này không phải tính cách của hắn, hắn chỉ có thể chính mình ở đây trên nỗ lực, sau đó dùng hành vi đến làm ra đại biểu. Sao thêm tần gặp dùng đấu trí cùng ngôn ngữ cổ vũ sĩ khí, là ban được cùng đổ đủ. Văn được khá là có khí thế, đồ đủ thì lại khá là sẽ sống dược bầu không khí. Hai bên cầu thủ ở cầu thủ trong lối đi chờ ra trận thời điểm. Jesu trước tiên đi ra cầu thủ đường lối. Sau đó ở toàn trường fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong cùng ý mẹ gì nắm tay. Hai cái bóng ưu thế, chúng ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ý mẹ gì nói, nếu như các ngươi chỉ muốn bảo vệ ưu thế lời nói, như vậy các ngươi liền thua chắc rồi. Jesu nhàn nhạt nói, hai bên huấn luyện viên trưởng ở đây một bên nắm tay. Nhìn bọn họ miệng hình, đây là đang tiến hành tâm lý chiến a. Sát thực, cuộc tranh tài này rất trọng yếu hai bên đội hình ra sân đã đi ra. Sao em tần phái ra bọn họ quen thuộc 4-3-3, thủ môn cú lờ kỳ, hậu vệ cản cello, van động, Mạc uỷ giờ cùng trí lưỡi giữa sân phì lim, dép đau, dép bờ tiền đạo Coutinho, đồ đủ, đẹp bệ lễ. phái ra nhưng là một cái 4-2-3-1 trận hình, thủ môn chạm, hậu vệ mở uỷ ở, đội trưởng thi aguasiba, cú doa, giữa sân dạ cùng Mạc tuy đi tha sau, trước, hai cánh là tiểu lucas cùng giờ Hitler, cavani nhậm chức đơn tiền đạo, Gimagia ngồi ở trên ghế dự bị xem ra ủy mẹ gì là muốn cho Di Ma Di ạ làm hậu chiêu. ngẫm lại cũng là cuộc tranh tài này nhất định sẽ là một hồi tàn khốc cùng kéo dài thi đấu lưu một điểm dự bị đội tốt hơn bọn họ lại không bằng Sang Em có thể thay phiên cầu thủ nhiều như vậy đang giải thích viên đánh giá trong tiếng hai bên cầu thủ ra trận ở nghi thức đơn giản sau khi hai bên phân tán ở đây trên thi đấu sắp bắt đầu Sang Em trước tiên mở bóng mở bóng sau khi bọn họ ngay ở giữa sân bắt đầu rồi qua lại lan truyền cùng tổ chức tấn công mà Paris Di Senzer mẩn cất cầu thủ cũng không có vừa bắt đầu phải cho Sang Em một hạ mã uy ý ý mà là càng nhiều thu về ở chính mình nửa sân bên trong, chuẩn bị dùng phòng thủ đến tiêu hao thời gian. Sao em tần ở đều đâu vào đấy tổ chức tấn công? Reber Junior không ngừng chạy, cầm bóng, phân bóng, tìm kiếm sơ hở của đối phương. Lan chuyển mấy lần sau khi Reber Junior đổi vị đến tới gần đường biên địa phương, sau đó nhận được cản sẽ lộ chuyển bóng, cản sẽ lộ bắt đầu trước cắm vào đến đường biên ngang phụ cận, đẹp bẽ lệ nhưng là hướng về trung lộ di động. Hai người bọn họ chạy hấp dẫn không ít sự chú ý. Reber lại đột nhiên trên đường lên chân, đem bóng trực tiếp chuyển đến bên trong vùng cấm. Đây là một cước đường vòng cung tương đối lớn truyền vào trong, như vậy truyền vào trong sẽ làm hậu vệ không như vậy dễ dàng làm ra điểm đến phán đoán. Mà này chân truyền vào trong tốc độ còn rất nhanh, thì càng thêm trở ngại các hậu vệ làm ra phản ứng. Tuy rằng mạ Quý Nhột cùng Thiago Silva đều là rất đỉnh cấp hậu vệ, đối mặt lần này truyền vào trong cũng có vẻ phản ứng có chút không kịp, mà đủ đủ tốc độ cùng trong nháy mắt lực bộc phát vào lúc này đưa đến tuyệt hảo tác dụng, hắn ngay lập tức khởi động, sau đó ở tiểu bên trong vùng cấm cấp được đệ nhất điểm đến, bắt đầu công môn. Hai cái đỉnh cấp bờ ra giữa hậu vệ mới vừa xoay người lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bắt đầu công môn chắc cũng đồng dạng chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng bay vào không thành. Trên khán đài tiếng hoan hô đông nhiên vang lên. Bóng vào. Sao em Tân mở màn bẹn bẹn 3 phút liền hoàn thành rồi đi bạn. Zéber Júnior chuyển vào trong, Đồ Đủ phía sau cấp điểm dứt điểm. Cái này ghi bàn xem ra rất đơn giản, nhưng rất khó phục chế. Zéber Júnior chuyển vào trong tốc độ rất nhanh, độ cong cũng rất lớn, như vậy mới để hai cái đỉnh cấp trung vệ đều không thể phản ứng lại, mà Đồ Đủ cũng là vừa vặn chạy đến vị trí kia. Nếu như hắn là phán đoán điểm đến sau khi chạy nữa vị, vậy khẳng định là không kịp, cái này ghi bàn tràn ngập vật ký đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, đồ đủ rơi xuống đất. Sau đó xoay người xông ra ngoài. Jesu cũng bắt đầu vung vẩy nắm đấm hô to lên. Thấy không, hai cái bóng đối với chúng ta tới nói, chẳng đáng là gì. Huấn luyện viên trưởng cùng ghi bàn cầu thủ điên cuồng chúc mừng, để trên khán đài các cổ động viên tâm thái trở nên càng thêm điên cuồng. Sát thực, mặc kệ số may vẫn là không được, cái này bóng bảo, vậy thì là một cái chân thực đi bàn. Sân nhà cấp tốc đạt được một cái đi bàn, hai cái bóng thế yếu, vậy còn toàn cái sự sao? Chỉ cần chúng ta tiếp tục tấn công xuống, như vậy thắng lợi. Liên nhất định là thuộc về chúng ta ở sân bóng Sct Madrid không người nào có thể đánh bại chúng ta chương 617 điên cùng sang em tần chương 617 điên cùng sang em tần sang tần mở màn sau ghi bàn sát thực cho Garsinger mẩn trên dưới đánh đòn cảnh cáo để bọn họ có chút không thở ra hơi dù sao bọn họ coi như chuẩn bị tâm lý cho dù tốt cũng rất khó dưới tình huống như vậy còn gắng giữ tỉnh táo đối với bọn hắn tới nói hai cái bóng như thế bọn họ nhất định là phải cố gắng lợi dụng kết quả vừa vào trận liền không còn một cái cái này cần làm sao bây giờ Ý mẹ gì cũng không thể cấp tốc đem chính mình ý chí truyền đạt cho các cầu thủ, dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trên sân xuất hiện một chút hỗn loạn. Mà như vậy hỗn loạn thì lại ngay lập tức sẽ bị Sangheam Tần bắt lại. Bọn họ cấp tốc bắt đầu rồi vây công, không ngừng cầm bóng, không ngừng chuyển bóng, tìm được cơ hội lập tức liền sút bóng, cái này cũng là bọn họ am hiểu cách làm. Đối mặt Sangheam Tần hung mãnh bước cướp cùng áp chế, Gazi Senzerman các cầu thủ chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Coutinho ở cánh trái hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ vượt phá, sau đó lên chân chuyền vào trong, quả bóng bị mở ở dùng thân thể ngăn cản một hồi biến tuyến đánh vào mạ quỷ nội trên tay. Southampton Tần cầu thủ dồn dập nhất tay ra hiệu đối phương bóng chạm tay, trọng tài chính nhưng không có làm ra phản ứng gì. Barisenzer mở khởi sướng một lần phản kích. dở dạng ít lờ đường biên sau khi đột phá truyền vào trong, Van và được dùng thân thể giam giữ. Southampton tiếp tục khởi sướng tấn công, Baris các cầu thủ cũng chỉ có thể không ngừng dùng phạm quy đến ngăn cản Southampton Tần tấn công. Trong khoảng thời gian ngắn Southampton Tần các cầu thủ không ngừng ngã xuống đất, trên khán đài Southampton Tần các cổ động viên bắt đầu điên cuồng phát sinh tiếng suy. Sau đó Saem thu được hai cái khoảng cách khung thành 30 mét đá phạt. Rebuzzer cùng Coutinho các đến rồi một cước, có điều đều cao hơn sáng ngang. Vị trí này đã phạt sát thực bản thân liền rất khó đá. Cản sẽ lộ cánh phải trực tiếp sút bóng, bị chạm tỉ thu. Hai phút sau khi, Philip ở bên trong vòng vụ cận cờ bóng, phát hiện chạm chạm vị dựa trước, đột nhiên lên chân khoảng cách xa lố bóng, chặt đội vàng trở về chạy chậm một bước, nhưng mà quả bóng nhưng ở sang em tần phan bóng đá ánh mắt mong chờ bên trong cao hơn sáng ngang. Quá đáng tiếc, Philip Lập bóng rất có ý nghĩa, đáng tiếc vẫn là kém một chút. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Philip cũng rất là hối hận vùng vẩy một hồi cánh tay hắn ở sang em tần này hơn nửa cái mùa giải đã không ít thi đấu, có điều chưa từng vào bóng đây. lúc này cùng ghi bàn bỏ qua, cũng làm cho hắn cảm thấy rất tiếc nuối. có điều hắn cũng rõ ràng, cơ hội như vậy, sau đó nên cũng còn có, không cần quá đủ rũ. ari sanzer muốn thông qua phản kích đến giảm thiểu bên mình áp lực, nhưng mà sang em tần tấn công cùng áp bức năng lực, nhưng tại đây một bên, rất tốt thể hiện rồi đi ra. ari phản kích giữa đường liền bị sang em tần chặn lại, bọn họ cấp tốc phát động tấn công. ram junior chuyển thẳng phía trước, đồ đủ tuổi lưng cầm bóng, sau đó mạnh mẽ xoay người, ở maquino tiếp tới được thời điểm. Hắn nhưng đem bóng hướng phía sau lôi kéo, xuất hiện một cái tương đối an toàn chống rông sau khi đồ đủ vừa nhấc chân, đem bóng trực tiếp bấm bóng tiến vào vùng cấm. Quả bóng bay vào vùng cấm, đếm bẽ lệ trước cắm bảo, mơ ưu ni ở dự định giải bay, lại không có thể gặp được quả bóng, có điều hắn động tác vẫn là quái giày đếm bẽ lệ cầm bóng, có chút chạy qua đầu đếm bẽ lệ một cái dừng khẩn cấp, sau đó tha ở phía sau chân phải vẫy một cái, đem rơi xuống quả bóng trực tiếp khái đến vùng cấm mặt khác một bên. Ở nơi đó trước cắm vào chính là Cutino, ở cụ dọa bước cướp bên dưới, Cutino vẫn như cũ bắt được đệ nhất điểm đến, đón rơi xuống quả bóng bay người đấm bắn. Quả bóng bay vào khung thành trống, trên khán đài lại vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Southampton trước sân tam xoa kích một lần hoàn mỹ phối hợp, Đồ đủ phát động, đèn nhẹ lệ chuyển bóng, Coutinho ghi bàn. Ở giữa sân nhiều hơn không ít cầu thủ trẻ tình huống, này điều hàng tiền đạo tuy rằng cũng là mới thành lập, nhưng đánh vào càng nhiều ghi bàn. Có điều cũng bình thường, tuy rằng ba người này đều xem như là tân trở thành chủ lực, nhưng là bọn họ ở Southampton cũng đã đợi 2 đến 3 năm, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp cũng không xa là gì. Southampton dễ như ăn cháo liền buổi kịp hai cái bóng thế yếu. Bọn họ hiện tại tổng số điểm 3 Bởi vì sân khách ghi bàn nguyên nhân đạt được ưu thế. Trước chúng ta còn cảm thấy đến một ba kết quả đối với bọn họ rất nghi hoặc, nhưng bây giờ thì sao? Thi đấu mới quá hơn 20 phút, Southampton cũng đã đem hai hiệp thế yếu ban trở về. Thực sự là ghê gớm Southampton. Tiếp tục tấn công, không muốn cho Vazi bất kỳ cơ hội nào, không nên để cho bọn họ hoãn lại đây. Southampton bình luận biển cao giọng ô, cái này cũng là Southampton trên dưới quen thuộc, dù sao dưới tình huống như vậy, tổng số điểm tuy rằng xem như là dẫn trước nửa cái bóng, nhưng là còn chưa ổn thỏa, chỉ có tiếp tục tấn công mới có thể để bọn họ chân chính ổn định lại. Saemphton các cầu thủ, trên thực tế cũng là nghĩ như vậy. Muốn ghi bàn, vậy thì là thừa thế sông lên. Thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi, Saemphton tiếp tục ở trước sân bắt đầu rồi bước. Mà núi mặt Sanghepton bước cước, Aji các cầu thủ vẫn là không quá thững, bởi vì vào lúc này Sanghepton trên dưới khí thế đã toàn bộ đều lên, trái lại là Aji các cầu thủ dưới tình huống như vậy, chịu đến to lớn quấy dậy. Dù sao lòng người đều là thị trường, dưới tình huống như vậy, muốn không hoàn loạn cũng không có khả năng lắm. Saemphton khí thế đầy đủ, áp chế lại Aji trên dưới, Aji các cầu thủ chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Muốn đem sang em tuần này một làn sóng bạo phát cho đỉnh quá khứ. Dù sao từ thi đấu vừa bắt đầu, em tấn ngay ở Bạo Phát, muốn làm đến điểm này, trả giá cũng không nhỏ, nếu như có thể chỉ ném hai cái bóng lời nói, đối với Paris saint mẩn bên trên xuống tới nói, cái kia ngược lại vẫn là một cái khá là có lời sự tình. Bởi vì bọn họ có thể hiệp hai khởi xướng phản kích. Nhưng mà Sangham tấn công, nhưng đánh cho tương đương hung mãnh, cũng không có cho Paris trên dưới quá nhiều bước đệm thời gian. Zheber Júnior mở ra đá phạt, độ đủ ở bên trong vùng cấm xoay người sút bóng, bị Thiago Silva dùng thân thể rầm giữ chẳng đi ra ngoài bóng bị mạ vùi giờ bắt được, mạ vùi giờ ngay lập tức đã bồi, lại bị bọc lót mạ quỷ nộn đồng dạng dùng thân thể giam giữ được. Barj các hậu vệ biểu hiện vẫn là rất vững vàng, bọn họ cũng không có loạn. Phát bình luận viên kích động nói, này hai lần liên tục giam giữ quả thật làm cho Barj sender mẩn trên dưới sĩ khí khôi phục một chút, bọn họ rất nhanh sẽ khởi sướng phản kích. Giá bị họ ở trước sân cầm bóng, dự định đem bóng chuyển cho Cavani, lại bị Philip một cái phi sạc, trên đường cho đem bóng gai xuống. Các bóng sau khi phi không có phân bóng, mà là lựa chọn chính mình dẫn bóng về phía trước. Hắn đột nhiên dẫn bóng để ma di giữa sân phòng thủ rối loạn một hồi. Thừa dịp loạn vì lìa đem bóng chuyển cho Depeau. tao dẹp vòng ngoài cấm địa chuyển chéo, đẹp vẽ lệ trước cắm vào tiếp bóng, ngay lập tức lên chân đệm bóng góc xa. Chập ngã xuống đất chậm một bước, quả bóng đánh vào xa nhà cột phía trong, sau đó đàn hồi bay vào khung thành. Ba Sao em tần một hơi liền đạt được tổng số điểm trên chân chính dẫn trước. Chương 618, tình thế trở nên cực nhanh. Chương 618, tình thế trở nên cực nhanh thật là khiến người ta khó mà tin nổi. Hiện một phút thứ 37, sao tỷ số mở rộng vì là ba không bọn họ cho tới nay mới thôi thi đấu thực sự là như bẻ cảnh khô như thế, hoàn toàn không có cho Sensor mẩn cơ hội gì. Cùng Sanghamtần so ra, Baji các cầu thủ quả thực xem ngọng du như thế, hoàn toàn không có cái gì phản kích năng lực, chỉ có thể bị động chịu đòn. Tiếp tục như vậy lời nói đều không đúng cái gì bọn họ có thể hay không ra biên sự tình, mà là bọn họ có thể hay không ở sân bóng SCT mà gì S bị nổi cùng Sanghamtần đến một hồi đại tán sát. Có điều rất hiển nhiên chính là, Sanghamtần các cầu thủ cũng không phải thật sự điên cuồng, bọn họ ở ba bóng dẫn trước sau khi bắt đầu chậm lại tiết đấu, sau đó không ngừng dây dưa cùng đối kháng muốn em hiệp một thời gian còn lại kéo qua. Thời gian còn lại khỏe mạnh trong rãi, thêm vào giữa sân nghỉ ngơi khôi phục. Sao em tần các cầu thủ đầy đủ lấy hài lòng trạng thái đến đứng phó hiệp hai. Arjenser mần ở hiệp một trong thời gian còn lại tuy rằng chiếm cứ một chút chủ động, nhưng là ở sang em không ngừng trì hoãn cùng đối kháng bên trong, bọn họ cũng rất khó sáng tạo ra cơ hội gì đến. Sao em chiến thuật không tràng là rất mạnh, tất cả mọi người đều biết. Chờ bọn hắn dẫn trước 3 bóng tiến vào hiệp 2 thời điểm, Jesu nhất định sẽ dùng càng ổn thỏa phương thức đến thắng được cuộc tranh tài này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Azi Sender mẩn tự hình phán quyết, tựa hồ cũng lập tức liền muốn hạ xuống. Ngay ở hiệp một thi đấu sắp tiến vào bù giờ thời điểm, Azi Sender khởi sướng một lần tựa hồ không hề uy hiếp tấn công. Bên phải xem ra không hề có mục đích một cước truyền vào trong, quả bóng bay đến phía sau, cú dọa ở vùng cấm bên trái giành trước đem bóng sượt một hồi, đem bóng hiểm hiểm từ đường biên ngang phụ cận đá đến bên trong vùng cấm, mạng ủi giờ đang chuẩn bị giải bay, Cavani nhưng quỷ mị bình thường chạy trô đến quả bóng điểm đến nơi, cũng không ai biết hắn là làm sao chuẩn xác chạy đến cái này điểm đến, sau đó đón rơi xuống quả bóng, ngay lập tức má ngoài bắn ra. Nay chân sút bóng đánh cho tương đương xạo quyệt, cũng tương đương xuất kỳ bất ý, thật giống như lộ đủ rất nhiều lúc ghi bàn như thế. Xem ra siêu cấp đơn giản, cầu thủ phòng ngự có vẻ siêu cấp lực trí. Đây chính là một ít chạy chỗ xuất sắc tiền đạo, thường thường có thể tạo thành cảm giác sai, để các fan bóng đá đều cảm thấy thôi. Chính mình ở đây trên cũng có thể được. Nhưng mà trên thực tế hành, còn chính là những người kia bị Cavani dùng má ngoài bắn ra đi quả bóng cấp tốc bay lên trên lên. Sau đó một đầu đâm vào khung thành gắp chết. Cú lở kỳ tuy rằng làm ra cứu thua động tác, nhưng là vẫn như cũ chậm một bước. Đường xa mà đến mấy trong tên Aji fan bóng đá lập tức phát sinh tiếng hoan hô. Có cái này ghi bàn sau khi, không nói tình thế này chuyện, ít nhất cũng là một lần nữa đem thi đấu kéo về hàng bắt đầu, hiện tại tổng số điểm là 4 muốn, hai bên sân khách ghi bàn giống như lúc, liền xem hiệp 2 ai có thể biểu hiện tốt hơn rồi. Mà dưới tình huống như vậy, có ưu thế trái lại biến thành Aji, dù sao bọn họ chỉ cần lại tiến vào một cái bóng, sao cần phải tiến vào hai cái bóng. Đây là một loại rất lớn ưu thế. GESU ở đây dưới nhưng không có có vẻ hét ầm như lôi, trên thực tế hắn cũng rất ít làm như thế, thế cục bây giờ cũng không đến thật sự không thể cứu lại tình huống. Ý mệ gì nhưng là tương đương hương phấn, hắn ẩn nhẫn đưa đến tác dụng, đang bị sang em tần dùng điên cuồng tấn công đánh cho xem cầu thời điểm, hắn đều không có gấp, mà là kiên trì chỉ, chỉ huy cầu thủ tự thủ, rốt cuộc đợi được như vậy khả năng chuyển biến tốt. Tuy rằng Cavani cái này ghi bản có chút lỗ nhiên, nhưng là chiến thuật của hắn để gì các cầu thủ duy trì ổn định tương tự là một cái then chốt. Một lần nữa mở bóng sau khi, trọng tài chính rất nhanh sẽ thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi, điều này cũng làm cho sang hem tần các cổ động viên phát sinh tiếng xuýt, bọn họ cảm thấy đến cái này trọng tài chính quả thực tệ nhạt, ngươi sớm một chút thổi hiệp một kết thúc tiếng còi nên thật tốt. Thế cục bây giờ cũng không kém, trên thực tế các ngươi hiệp một biểu hiện rất tốt, đem hiệp một chúng ta thua trận ưu thế đã toàn bộ đều cầm trở về, đây đương nhiên là một cái đáng giá cao hơn sự tình, hiện tại ở hiệp 2, chúng ta có thể đối lập công bằng nên chiến đối thủ, này không tốt sao? GSU -E ở phòng thay đồ bên trong cười nói, hắn lời nói để các cầu thủ dồn dập nợ nụ cười. Sao thực, dưới tình huống như vậy, chúng ta biểu hiện nên đã là rất tốt à. Hiệp 2, đơn giản chính là nhất định phải so với đối phương nhiều tiến vào một cái bóng mà thôi, có cái gì nha. Tuy rằng chúng ta thể năng tiêu hao không ít, nhưng mà cùng A-ji so ra, chúng ta vẫn có nhất định ưu thế. Chỉ ít ở phương diện này, sao em tần các cầu thủ vẫn có tự tin. Hiệp 2 kiên trì cùng bọn họ dây dưa, khống chế giữa sân, sau đó tìm cơ hội cho bọn họ một hồi tàn nhẫn. A-ji phòng thủ càng nhiều chính là dựa vào cá nhân, bọn họ toàn thể trên trước sau gặp có chút vấn đề, dưới tình huống như vậy, chúng ta chỉ cần kiên trì liền nhất định có thể tìm được cơ hội, hiểu chưa? Jesu nói tiếp. Các cầu thủ dồn dập gật đầu, xác thực, khống chế giữa sân, sau đó không ngừng khởi sướng tấn công. Đây là Southampton có ưu thế địa phương, đối phương giữa sân phối hợp vẫn là đối lập của lao ba giữa sân, mà tùy đi phụ trách phòng thủ, vợ giả tỷ phụ trách tổ chức, giả bị họ tiếp ứng cùng trước cám bảo. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tuy rằng bọn họ đều khá là toàn diện, nhưng là ở đây trên trách nhiệm trên vẫn là phân biệt rõ ràng, dù sao dễ khống chế một ít mà sao em tần giữa sân sẽ không có đặc biệt trọng điểm hạt nhân, Reber Junior là hạt nhân, hắn cầm bóng rất nhiều, nhưng là nếu như đối phương tập trung nhìn chăm chú phòng thủ hắn, hắn liền có thể hấp dẫn đầy đủ phòng thủ sự chú ý, đến thời điểm giữa sân những người khác đồng dạng có thể tổ chức tấn công. thật giống như cuộc tranh tài này thủ phát phí liệp cùng to, ở cầm bóng cùng tấn công trên, cũng đều không kém, tuy rằng không có Reber Junior loại kia tinh chuẩn chuyển bóng cùng tổ chức năng lực, nhưng là cấp tốc đem bóng giao cho các tiền đạo để cho bọn họ tới gian vẫn là làm được đến. còn có, phải cẩn thận bọn họ dựa vào thể năng ưu thế, tới liền vây công chúng ta. Thật muốn là lời nói như vậy, chúng ta trở về thu, trước tiên nhịn một chút, chờ bọn hắn thể năng đã tiêu hao gần như, chính là chúng ta chừng trị bọn họ thời điểm. Jesu thêm vào một câu, các cầu thủ rồn rập gật đầu, xác thực, sao em tận các cầu thủ thể năng hiện tại còn muốn chậm một chút, gần như hiệp 2 sau 30 phút mới có thể trạng thái càng tốt hơn khởi sướng tấn công. Đối phương nắm lấy cái này chống rống bọn mạnh manh đánh lời nói, bọn họ vẫn đúng là chưa chắc có điểm chịu nổi. Nhưng là chỉ cần có chuẩn bị tâm lý, đứng vững khoảng thời gian này đối phương tấn công, coi như mất bóng. Trong lòng Thái Hải lòng tình huống, ở thi đấu phần sau giai đoạn khởi sướng phản kích. Đem ghi bản cho đoạn về đến, cũng không phải việc khó gì. Trọng yếu nhất, chính là ở thế yếu thời điểm không lay được, ở ưu thế thời điểm không lãng. Duy trì một viên bình thường tâm, cùng đầy đủ tự tin, vĩnh viễn là phi thường trọng yếu. Được rồi, nghỉ ngơi trước, hiệp 2, để toàn thế giới nhìn chúng ta cưng cõi cùng đấu trí. GESU cuối cùng nói. chương 619, chờ mong bạo phát chương 619, chờ mong bạo phát rất nhiều người không có chuẩn bị tâm lý chính là, ở hiệp 2 sau khi bắt đầu. Đội chủ nhà Southampton không chỉ không có khởi sướng mãnh liệt tấn công, trái lại bị Paris Saint-Germain đặt ở chính mình nữa sân bên trong một trận giọt mạnh mánh đánh. Điều này làm cho Southampton các cổ động viên đều có vẻ phi thường lo lắng. Có điều hiện tại Paris tấn công, sát thực rất hung. Từ hiệp 2 vừa bắt đầu, bọn họ liền khởi sướng mãnh liệt tấn công, không ngừng áp chế Southampton hàng phòng thủ, tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Bọn họ giữa sân dùng chạy cùng chuyển bóng áp chế còn đang chậm chậm khôi phục thể năng Southampton giữa sân, sau đó thông qua hai cánh không ngừng trước cấm bảo, áp chế Southampton hai cái hậu vệ cánh, ở phòng thủ trên Sao em tần hai cái hậu vệ cánh vẫn có chút vất vả, đặc biệt là hiệp 2 vừa bắt đầu. Marizenzor mần hay dùng Di Marzia thay đổi Tiểu Lucas. Tiểu Lucas tốc độ nhanh, lực xung kích xuất sắc, còn có một cước xuất xa, nhưng mà Di kỹ thuật càng tốt hơn, càng có thể cầm bóng đột phá, làm một cái trước sân hạt nhân. Thanh tựu quân đầy đủ sức lực, Di ở hiệp 2 vừa bắt đầu, liền không ngừng cầm bóng, không ngừng lợi dụng chính mình đột phá đến tổ chức tấn công. Marizenzor mần như thế, cơ bản đều là thông qua hắn cầm bóng cùng sinh động đến khởi sướng. Làm đối thủ có một cái siêu cường bạo điểm thời điểm, thi đấu vốn là rất khó đá. Di Ma Di ạ không nghi ngờ chút nào là một cái rất mạnh bảo điểm, hắn kỹ thuật xuất sắc, đột phá năng lực mạnh, có thể chuyển, có thể bắn, còn có một cước xuất sắc xuất xa năng lực, như vậy cầu thủ tương đối khó lấy phòng thủ. Có điều Di Ma Di ạ cũng có chút thần kinh nao, biểu hiện tốt thời điểm chính là trên thế giới tốt nhất cầu thủ một trong, biểu hiện không tốt liền sẽ mộng du cả trận. Nhưng mà hiệp một thi đấu hắn liền biểu hiện rất tốt, Mai Khai nhị độ, cuộc tranh tài này thay thế bổ sung lên sân, thể năng cùng trạng thái đều là xuất sắc thời điểm, biểu hiện dĩ nhiên là càng tốt hơn. Vì lẽ đó đối mặt Di Ma ạ xung kích sao em tần cấp cầu thủ chỉ có thể thu về đến càng nhiều hơn một chút? chống đối Barisender mần không ngừng xung kích. rất hiển nhiên chính là, y mẹ gì cũng đem bảo đặt ở trong khoảng thời gian này. tên này huấn luyện viên trưởng ánh mắt vẫn là rất động, hơn nữa dám đánh cược, có thể ra tay, không đúng vậy sẽ không ở Sevilla dẫn đội bắt được Uefa ở Raulitam liên quan thành tích, hắn muốn là am hiểu đánh cung thi đấu. đại khái cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới trong hai trận thi đấu này như vậy lo lắng hết lòng, muốn là bắt được Uefa ở Raulitam liên quan đã là cái rất đáng gờm thành tích, nhưng mà ZS Châu Ngọc ở trước, càng quan trọng chính là. Hàu UEFA ở Europa League liên quan thời điểm. Sao em tần bắt được trang lít tam liên quan. Cứ như vậy, quả thực chính là thua trị kém em nha. Lam pha đều tập trung tại trên người JSU -E thời điểm, là sẽ không có người lưu ý bên cạnh còn có cái UEFA ở Europa League liên quan ý mẹ gì? Vì lẽ đó muốn nói ý mẹ gì đối với JSU -E không điểm ước cao gen tị tâm tình, vậy khẳng định là không đúng. Ý mẹ gì chờ chính là một cơ hội như vậy, một cái đem sang em tần lợi ung đánh vỡ JSU -E ở châu Âu thi đấu vòng cờ knockout giai đoạn thần thoại bất bại cơ hội. Đến thời điểm liên hệ lên hắn UEFA ở dồn Palitam liên quan thành tích, hắn nhất định sẽ trở thành châu Âu trên sàn thi đấu hợp nhất huấn luyện viên trưởng. Điểm này, hầu như cũng không cần hoài nghi. Mặc kệ là châu Âu giới bóng đá vẫn là thế giới giới bóng đá, thích nhất chế tạo đều là song tử tinh thần thoại. Nếu như có một cầu thủ hoặc là một cái huấn luyện viên thành tích siêu cấp xuất sắc, bọn họ liền nhất định sẽ phủng một cái tiếp cận đối thủ đi ra, lẫn lộn trở thành một sinh chi địch. Chính như chi với Ronaldo, Guardiola với Mugino, Messi với Ronaldo. Tuy rằng có bọn họ năng lực cá nhân cũng đúng là tài năng xuất chúng nhân tố ở bên trong, nhưng là càng nhiều, là tất cả mọi người cần phải có như vậy đối chiếu. Người kia quân Lâm Thiên Hạ, đó là không được. Mà hiện tại GSSU -E thì có như vậy khí thế cùng thành tích, không phục một hai người đi ra, làm sao có thể bỏ đi GSSU -E khí thế? Mà hắn ý mẹ gì, liền có thể có thể là như vậy một cái đối tượng an nghĩ như vậy ý mẹ gì? Ở hiệp 2 bắt đầu sau 7 phút, liền lớn tiếng hoan hô lên. Cavani lùi lại tiếp bóng, hắn lùi lại hấp dẫn không ít em tần sự chú ý, cầm bóng giả bị họ nhưng đem bóng bấm bóng đến hàng phòng thủ phía sau. Đường chéo xuyên vào Jimaji ạ tiếp bóng, hắn tiếp bóng vị trí kỳ thực cũng không phải rất tốt, là vùng cấm phía bên phải, góc độ bất chính, hơn nữa khoảng cách khung thành cũng hơi có chút xa. Nhưng mà tại đây dạng một góc độ trên, Jimaji ạ nhưng dứt khoát lên chân, đem bóng dùng sức đá ra ngoài. Quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung, Từ cũ lở kỳ ra sức dôi tay ra trước bay qua, sau đó cấp tốc chui xuống, một đầu đâm vào khung thành góc xa. Một cước không nghi ngờ chút nào siêu phẩm. Đi bản sau khi Jimaji ạ mừng như điên tới bên sân, bắt đầu rồi chúc mừng. Aji tỷ số ban thành 2 Thật là khiến người ta kích động không thôi thi đấu. Hai hiệp điểm số bọn họ lại lần nữa dẫn trước, hơn nữa đạt được sân khách ghi bàn ưu thế. Sao Southampton cần trong thời gian còn lại đánh vào hai bóng mới có thể đảo thải PaJi thăng cấp tứ kết. Vĩ đại thi đấu. Đang giải thích viên người điền tiếng la bên trong, ý mẹ gì nhưng đang liều mạng vùng vẫy cánh tay, để PaJi các cầu thủ không muốn thả lòng, tiếp tục tấn công. Cái tên này, cũng thật là lòng dạ độc ác, nhìn thấy đoạn này thời gian là chúng ta một cái bước đề kỳ. Verneo nghiến răng nghiến lợi nói, cũng bình thường, phát hiện đối phương quyết điểm, đương nhiên muốn đuổi đánh tới cùng. Cái này cũng là chúng ta quen thuộc, Zesu nhàn nhạt nói. Vậy nếu không muốn điều chỉnh một chút, vợ nèo lì sau khi suy nghĩ một chút hỏi. Điều chỉnh cái gì? Chúng ta cầu thủ cũng sẽ không như vậy không tiền đồ. Nói cho bọn họ biết, đỉnh quá khoảng thời gian này, đó lấy liền đến phiên chúng ta phát huy. Zesu nhàn nhạt nói. Vợ nèo lì gật vụ, vọt tới sân bóng một bên, đem Zesu lời nói truyền đạt cho các cầu thủ. Sao em tần trợ lý huấn luyện viên bắt đầu nói với các cầu thủ cái gì? Bọn họ mở bóng sau nhất định sẽ khởi sướng mãnh liệt tấn công. Sao em tần dưới tình huống như vậy, nhưng cho tới bây giờ không có lùi bất quá. Có bình luận biên kích động nói, nhìn thấy Pa đạt được đầy đủ ưu thế xác thực đáng giá hoan hô hai tiếng, nhưng mà Sao em tần tất nhiên sẽ đến phản công, thì lại gặp càng khiến người ta cảm thấy đến kích động. Bởi vì Sao em tần mấy năm qua này, có thể nói là xưa nay không chịu chịu thiệt, đặc biệt là trọng yếu thi đấu bên trong, đối thủ nếu như thể hiện xuất sắc, áp chế lại bọn họ, như vậy bọn họ liền nhất định sẽ biểu hiện càng thêm xuất sắc, dùng mưa to gió lớn bình thường xung kích, áp chế phòng tuyến của đối phương, không ngừng đạt được ghi bàn. Hiệp hai chỉ quá khứ 7 phút mà thôi, còn có hơn 30 tiếp cận 40 phút thời gian. Sao em tần có đầy đủ thời gian, đem hai người này bóng chênh lệch cho đoạn về đến. Nói chung dưới tình huống như vậy, sao em tần gặp có ra sao biểu hiện? Quả thực thật là làm cho người ta cảm thấy đến chờ mong. Không riêng bình luận viên đang chờ mong, các cổ động viên cũng đang chờ mong, bao quát chung lập các cổ động viên, thậm chí ba di các cổ động viên đều đang hoan hô đồng thời, thấp thỏm bất an chờ đón lấy thi đấu. Sao em tần gặp khởi sướng ra sao? Lôi đình bạn quân bình thường tấn công. Chương 620, bình tĩnh đội ngũ mới đáng sợ nhất chương 620, bình tĩnh đội ngũ mới đáng sợ nhất nhưng mà Sang Em tần các cầu thủ lại tựa hồ như làm cho tất cả mọi người thất vọng rồi. Ở một lần nữa mở bóng sau khi, bọn họ ở kiên chỉ không ngừng đến chuyển về đệ cùng đáo chân, đồng thời ở chậm lại thi đấu tiếp tấu, quả thực không giống như là đã là hậu, trái lại là dẫn trước như thế. Mà Paris Saint-Germain các cầu thủ cũng không có xem rất nhiều người dự liệu như vậy, cấp tốc chuyển đến phòng thủ, mà là từ vừa mới bắt đầu, liền khí thế hùng hổ triển khai toàn trường bức cướp. Mẹ nó, bọn họ là uống nhầm thuốc sao? Không ít fan bóng đá đều kinh ngạc thuốc lên lên. Trên thực tế, hai bên huấn luyện viên trong lòng đều rõ ràng, hai bên đều không có tác dụng sai chiến thuật. Ý nghĩa gì phải bắt được cái này chống giống, thật giống như trên một hồi thi đấu nắm lấy sangham tần thay đổi người chống giống liền tiến vào hai bóng, sau đó cấp tốc chuyển đến phòng thủ, bắt một hồi sung túc thắng lợi như thế, cuộc tranh tài này hắn cũng muốn làm đến điểm này mới được. Mà Jesu thì lại muốn đỉnh quá khoảng thời gian này, làm hao mòn nhuệ khí của đối phương cùng thể năng, sau đó đem quyết chiến đặt ở thi đấu cuối cùng nửa giờ thậm chí là trong vòng 20 phút, bọn họ đối với lẫn nhau ý nghĩ đều đoán được. Hiện tại trên sân cục diện có điều là khẳng định suy đoán của bọn họ mà thôi. Dưới tình huống như vậy, Sao tần phòng thủ, đối mặt nghiêm ngặt thử thách. Bọn họ không ngừng chống đối Barry Jensen mẩn toàn vị trí tấn công, khổ sở chống đỡ lấy điểm giới hạn kia đến. Tấn công thể năng cũng là có điểm giới hạn, đến điểm giới hạn kia, mạnh hơn đội ngũ cũng phải hướng phía sau chuyển về đạo chân một hồi, để tấn công thủ môn chậm một chút, vào lúc ấy, Sao Hampton cơ hội liền đến, đến, bọn họ là có thể khởi sướng mãnh liệt tấn công, cho đối thủ một cái đẽ. Chiến thuật đánh tới tình trạng này, hầu như đã là bại trận liền xem Southampton các cầu thủ có thể hay không đứng vững. Barisensurm này một làn sóng mãnh liệt tấn công. Sau đó nhìn Barisensurm các cầu thủ có thể hay không chịu nổi còn lại thời gian trong tần điên cuồng phản công. Nói chung chính là một bên làm một đoạn tốt tử, xem ai ở làm tôn tử thời điểm tổn thất càng nhỏ hơn, ai liền có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Southampton bắt đầu lùi lại phòng thủ thời điểm, bọn họ phòng thủ vẫn là tương đối cứng hãn. Philip cùng Jae Pau chạy năng lực đều rất xuất sắc, bọn họ có thể rất tốt bảo vệ vòng ngoài cấm địa, hai cái hậu vệ cánh phòng thủ truyền vào trong là không hề có một chút vấn đề, mà bên trong vùng cấm hai cái thân cao vượt qua một m9 trung vệ thì lại có thể làm cho đối phương trên không bóng trở nên không hề hữu hiếp. Dưới tình huống như vậy, Asi chỉ có thể thông qua không ngừng chuyển ngắn thẩm thấu để hoàn thành tấn công, muốn thông qua phương thức này đạt được ghi bàn, cái kia độ khó thì càng cao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hiệp 2 phút thứ 10 qua thứ, phút thứ 13 qua thứ, phút thứ 16 qua thứ. Zetsu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, PSZ chống đỡ thời gian so với hắn dự liệu còn muốn dài ra không ít, có điều này cũng không tính vấn đề gì, lúc này chống đỡ thời gian càng dài, như vậy thời gian sau này bên trong, bọn họ liền sẽ càng ngày càng khó có thể chống đỡ. Cái này cũng là một loại tiêu hao. Bản thân quan cường chống lại, liền sẽ càng nhiều tiêu hao đối thủ, đối thủ muốn đánh vỡ ngươi phòng thủ, liền cần trả giá càng nhiều thể năng cùng chăm chú. Hiện tại liền xem có thể hay không đứng vững. Ở JSSU quan sát bên trong, đối phương đến điểm giới hạn thời gian, đã chẳng mấy chốc sẽ đến. À gì các cầu thủ giờ khắc này nhưng không có giác ngộ như vậy, bọn họ chỉ là đang tiếp tục tấn công, toàn thân tâm cũng đã vùi đầu vào thi đấu bên trong. Như vậy trạng thái đều là có khả năng nhất sáng tạo kỳ tích. Bọn họ hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ phối hợp. Thông qua liên tục lan truyền sau khi Cavani làm bóng, giao cho cánh phải Di Zimaji cầm bóng, Maduro ở bộ một bên xuyên bảo, hấp dẫn chỉ là sự chú ý, nhưng mà Zimaji lại đột nhiên dẫn bóng về phía trước, cắt vào vùng cấm. Hắn tử phí liệp cùng mạ gửi giờ trong lúc đó vào tới, hai tên sang em tần cầu thủ xoay người chậm một bước, bị hắn dẫn bóng trực tiếp đột nhập đến bên trong vùng cấm. Lần này liền rất nguy hiểm. Van được lập tức di chuyển qua, ngăn cản Di Ma Diạ khả năng trực tiếp sút bóng, Cú lờ Kỳ cũng bắt đầu chuyển bước giam giữ góc gần, phòng ngừa Di Ma Diạ sút bóng. Nhưng mà Di Ma Diạ nhung nhấc chân đem bóng chuyển ngang qua khứ. Cavani ở trung lộ hư lắp một súng, phía sau giờ dạ ít lờ đón bay đến quả bóng, ở cản sẽ lỗ quấy dầy dưới vẫn như cũ trước tiên đánh đầu cất thành. Ở cản sẽ lỗ liều mạn quấy dầy dưới. Giờ dại ít lờ cái này đánh đầu cũng không có trên đỉnh sức mạnh nhưng là đối mặt lớn như vậy một cái không thành trống chỉ cần đỉnh đúng phương hướng đi bản chính là chuyện sớm hay muộn mắt thấy quả bóng trên không trung tốc độ cũng không nhanh bay về phía không thành trống mà cú lở kỳ tài mới vừa xoay người lại không ít nhát gan một điểm sang em tần các cổ động viên đều nhắm hai mắt lại sau một khắc một thân ảnh xuất hiện ở trước cửa đó là trước đã về phòng thủ liều mạng hướng về trước cửa chạy đi đồ đủ ở vừa nãy lùi lại bên trong sao em là toàn biên lùi lại này cho đồ đủ trở thành anh hùng cơ hội hắn trên không trung nảy lên sau đó cả người về phía trước trượt một đoạn ngay lập tức trên không trung rối ra chân, hiểm hiểm đem bóng hướng lên trên đá ra ngoài. Quả bóng hầu như là thẳng tắp bay lên trời, sát xả ngang bay lên bầu trời. Như vậy độ cao, chính là cự lờ kỳ thiên hạ. Hắn cấp tốc chiếm cứ quả bóng điểm đến, sau đó cao cao nhảy lên, trên không trung rối ra hai tay, vững vàng đem tâm tích quả bóng từ không trung trực tiếp hai xuống. Trên khán đài vang lên trời long đất lờ bình thường tiếng hoan hô. Như vậy một lần phòng thủ, không nghi ngờ chút nào sánh được một cái đi bàn. Rơi xuống đất đỗ đu bị các đồng đội lôi lên, có điều hắn nhưng đẩy ra tới muốn chúc mừng các đồng đội, bắt đầu lướt về trước sân chạy đi. Vừa nãy chúng ta đứng bước đối phương tấn công, như vậy hiện tại, đến Thiên chúng ta khởi xướng tấn công. Hắn cái này vọt tới trước động tác, thất tình trên sân đồng đội cùng các đối thủ, Aji cấp cầu thủ bắt đầu dồn dập đuổi lại, mà sau em tần cấp cầu thủ, thì lại bắt đầu rồi tấn công. Jesu từ trên ghế dự bị gọi dậy tớ lù cùng bắn bờ, để bọn họ đi làm nó người. Hiện tại, coi như ta liền đổi hai người, các ngươi cầu thủ, còn có năng lực này nắm lấy chúng ta công phòng thủ chuyển đổi khe hở sao? Trước chúng ta ăn một lần thì tỏi lần này cũng sẽ không lại ăn. ở Jesu tiếng cười lạnh bên trong. Southampton các cầu thủ bắt đầu khởi xướng tấn công. Bọn họ cũng không có gấp, tuy rằng còn kém hai cái bóng, nhưng là bọn họ hiện tại thể năng cùng trạng thái cũng đã khôi phục lại, mà đối phương thể năng ở vừa nãy tấn công bên trong đã tiêu hao rất nhiều, bọn họ hoàn toàn có thể tiên trì khởi xướng tấn công, một chút làm hao mòn đối phương đầu trí. Vào lúc này Southampton các cầu thủ có vẻ phi thường bình tĩnh. Bọn họ thật muốn là khởi xướng điên cuồng phản công, trái lại không hiện tại đáng sợ như vậy. Vào lúc này còn có thể gắng giữ tỉnh táo đội ngũ, mới là đáng sợ nhất, bởi vì chuyện này ý nghĩa là Southampton sẽ không lại cho Aji Senzer bất kỳ cơ hội nào. Hai cái bóng nhu cầu bắt đầu từ bây giờ hoàn thành. Chương 621 còn có cơ hội chương 621 còn có cơ hội trên thực tế. Sao em tần phản kích sát thực không rất nhiều người nghĩ tới như vậy. Lôi đình và quân không cho đối phương bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Sự phản kích của bọn họ trái lại có vẻ hơi nhẹ nhàng, cũng không có khí thế loại này hung hăng tấn công, nhưng mà dường như mưa thuận gió hòa bình thường, nhường ngươi khó có thể chống đối. Bọn họ không ngừng không chế bóng, không ngừng tìm kiếm cơ hội. Aji tử thủ đến mức rất ổn. Trên một hồi thi đấu bọn họ ngay ở cuối cùng trong nửa giờ để sang em tần một cái bóng đều không có tiến bảo, cái này cũng là bọn họ tự tin tội nguồn. Mượn một lần bóng chết cơ hội, Jes dùng tớ lù cùng bạn vợ thay đổi ree cùng Philim để sang tần giữa sân khôi phục chạy năng lực. Cùng trước hai cái giữa sân không giống, đổi đến hai người này giữa sân kỹ thuật càng tốt hơn, năng lực tiến công càng xuất sắc. Hiện tại sang em tần bảy cái giữa sân bên trong, ngoại trừ ree bờ là hạt nhân ở ngoài, cái khác sáu người đặc điểm cũng không quá như thế. Ma cùng dẹt đều càng am hiểu phòng thủ, Ma kinh nghiệm lão đạo, thân hình to lớn chặt lại năng lực xuất sắc, Amiet thì lại chạy tích cực, đối kháng hung ác. Zepao cùng phí lìp đối lập cân bằng một ít, Zepao am hiểu chạy cùng truyền bóng tiếp ứng, phí lìp am hiểu phòng thủ cùng trước cắm bào tiếp ứng còn tận lù cùng bắn bờ. bọn họ thì lại đều càng am hiểu tổ chức cùng trực tiếp tấn công. Hai người đều có một cấp tương đối khá xuất sắc. Hơn nữa Zepo Junior cùng Coutinho, sao em tần trên sân đại bát hiện tại cũng không ít. Xuất sắc xuất sắc cầu thủ nhiều, như vậy đối thủ liền muốn càng to lớn hơn mở rộng chính mình phòng thủ phạm vi, như vậy mới có thể rất tốt máy giày đối phương xuất sắc tấn công có điều dưới tình huống như vậy, Aji phòng thủ vẫn như cũ có vẻ tương đương xuất sắc. Ý bệ gì dùng kiểm vẹn bệ thay đổi giờ dạng ít tiếp tục tăng mạnh phòng thủ, bảo vệ vùng cấm đồng thời cũng làm cho ở ngoài vùng cấm phòng thủ được nhất định tăng mạnh. Aji các cầu thủ không phải là không có tự tin, dù sao đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần xem hiệp một như vậy phòng thủ, bọn họ liền vẫn có thể đào thải quá khứ Tram Dion Littam liên quan thành viên Sao Hemton ngẩng đầu thẳng tiến Tram Dion Litt tứ kết. Đây là một cái đầy đủ để rất nhiều người đều kích động không thôi vinh dự. Sao các cổ động viên cao giọng hò hét, không ngừng vì bọn họ đội ngũ trợ uy. Nhưng mà ở thi đấu thời gian từng giây từng phút trôi qua thời điểm, bọn họ vẫn như cũ có chút lo lắng. Dù sao Ajax Jensenner mần để cho Southampton thời gian, cũng chỉ có 25, 26 phút dáng vẻ. Southampton tấn công, chất lượng vẫn duy trì đến không sai. Zheber Júnior giữa sân đưa ra một cái chuyền thẳng, đẹp vẽ lệ trước cắm vào phản biệt vị thành công, đối mặt tấn công thủ môn chạm, đẹp vẽ lệ bình tĩnh hoàn thành rồi một cú sút bóng. Quả bóng lướt qua chạm thân thể, bay về phía phía sau hắn không thành trống, vừa lúc đó, Mạc Tuỷ Đi rút về, hắn ép sát mặt đất lăn không lên chân, đem bóng hiểm hiểm từ bóng trên đường biên ngang đá ra ngoài sau một phút, gỡ lù phân bóng, Coutinho ở hắn quen thuộc vị trí tiếp bóng, thoáng điều chỉnh một chút sau khi quả đoán lên chân sút xa, này chân sút xa chất lượng khá cao, quả bóng gào thét bay về phía khung thành trên góc phải, chặt làm ra một lần đặc sắc cứu vua, bay người đổ người hiểm hiểm đem bóng cho cản đi ra ngoài, thì Agüero lập tức chuyển giải giải bay. Đồ Doudou đổi vị đến cánh trái tiếp bóng, mạnh mẽ đột nhập vùng cấm mới xuất hiện chân sút bóng, quả bóng sát xa, xa nhà cột bay ra góc xa, Đồ đủ trước sân chạy cắt bóng sau chọt khe Coutinho, Coutinho đảo tam giác chuyển về, theo vào bạn vợ không giữ bóng trực tiếp sút bóng, quả bóng đánh cho có chút chính bị bọc lót mạ tùy nhỏ dùng thân thể đem bóng chặn ra. Southampton đang không ngừng tấn công bên trong, nhưng là Paris saint phòng thủ vẫn là tương đối vững chắc, Southampton mỗi lần muốn sáng tạo một lần sút bóng cơ hội đều phải đợi chờ một đoạn thời gian không ngắn nữa. Hiện tại thời gian đã đi qua 80 phút, để cho Southampton thời gian có thể không coi là nhiều. Đang giải thích viên tiếng la bên trong, Southampton các cổ động viên đang tiếp tục hò hét, chờ mong ghi bàn đến. 81 phút quá khứ, 82 phút quá khứ. Nhìn thời gian càng ngày càng ít, rất nhiều người trong lòng cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng lo lắng. Rebujino lại lần nữa ở trung lộ cầm bóng. ở hắn thân thể hai bên, bạn vợ cùng đỡ lùi ở về phía trước chạy chuẩn bị tiếp ứng, mà Cutino cùng đẹp bẹ lệ thì lại ở lùi lại đồng dạng chuẩn bị tiếp ứng. Hơn nữa cầu thủ phòng ngự, không gian nhỏ hẹp bên trong, chờ đủ người. Rebujino không có truyền bóng, mà là dưới tình huống như vậy, quả đoán bắt đầu rồi cá nhân một phá. Lần này, liền đại gia đối phương bất ngờ. Có điều ngoài ý muốn ở ngoài quy ngoài ý muốn ở ngoài. A các cầu thủ phản ứng cũng không có chậm, bọn họ ngay lập tức có tới. Sau đó mà tùy đi một khía cạnh xuống tới, đem Rebujino đẩy ngã trong đất. Ai cũng rõ ràng, như vậy cầu thủ bắt đầu đột nhiên khởi động bạo phát thời điểm, thường thường là nguy hiểm nhất thời điểm. Còn không bằng thừa dịp hắn còn không ra tốc lên, trực tiếp đem hắn đẩy nã, đánh gây hắn tấn công tiếp tấu. Từ góc độ này tôi nói, sự lựa chọn của bọn họ cũng khá, nhưng mà khoảng cách này không thành 26 đá phạt trực tiếp, nguy hiếp vẫn như cũ không thấp. Lam Cutino, Zebruiner cùng đố đủ đủ ba người đồng thời đứng ở bóng trước thời điểm, ba các cầu thủ bắt đầu suốt sáng lên. Bọn họ đều có đá phạt dứt điểm ghi đi chép, đủ đủ gần nhất mấy tháng này, tuy rằng không có chủ đá phạt bóng, nhưng là trước hắn cái kia đặt sắp đá phạt dứt điểm vẫn là rất khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Agi phái ra 6 người bước từng người, đem này một bên lấp đến chặt chẽ, sau Samphem tầng 3 tên cầu thủ thì lại đứng ở bóng trước, Coutinho đứng ở bên phải, Zebber đứng ở bên trái, Đồ Đủ đứng ở chính giữa. Trong tay chính thổi lên có thể chủ phạt tiếng còi, Coutinho bắt đầu chạy lấy đà, chắp đem sự chú ý đặt ở trên người hắn, có điều cũng chuẩn bị hắn chính là hư lắc một súng. Quả nhiên, đang chạy gần quả bóng sau khi, Coutinho liền nằm ngang từ quả bóng trên chạy tới. Mà Zebber cũng bắt đầu chạy lấy đà, sự chú ý bắt đầu đặt ở Zebber trên người, đồng thời cũng không tha Đồ Đủ. Nhưng là ở Duy Nơ còn không tiếp cận quả bóng thời điểm, đồ đủ liền bay lên một cước, đem bóng nằm ngang đá ra ngoài. Đá ra đi quả bóng, chuẩn xác rơi xuống vừa nãy hướng ngang chạy đi Cutino dưới chân, không người phòng thủ. Thoáng điều chỉnh một hồi sau khi, Cutino vung lên chân trái, ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng lên chân xúc bóng. Quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo rõ ràng đường vòng cung, sau đó một đầu đâm vào không thành bóc chết. Vừa nãy làm ra nhiều lần cứu thua chặt, lần này hoàn toàn không thể làm ra phản ứng chút nào, chỉ có thể quay đầu, mắt nhìn quả bóng bay vào không thành. Lúc này vợ tới trước cửa van nực vừa vặn một cái mò ra quả bóng, sau đó xoay người liền hướng về chạy, còn kém một cái bóng. Bây giờ cách trận đấu kết thúc còn mấy phút nữa thời gian, bọn họ còn có cơ hội. Tiếp tục cấp bước bọn họ. Thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta. GSS -E ở đây dưới cao giọng hô lên, đáp lời hắn, là sở hữu ở đây Southampton các cổ động viên. Chương 622, Tân Tam Xoa kích điên cùng chương 622, Tân Tam Xoa kích điên cùng cái này đi bàn đối với Paji bên trên xuống tới nói, là một cái sự đã kích không nhỏ. Bất quá bọn hắn bây giờ còn có nửa cái bóng ưu thế. Hiện tại tổng số điểm là thế hòa, nhưng là bọn họ hiệu số bàn thắng thua so với Sang Em Tần muốn thêm một cái, này bản thân liền là ưu thế. Khoảng cách trận đấu kết thúc còn có 5,6 phút thời gian, bọn họ muốn làm đến chính là, tại đây mấy phút thời gian trong, để Sang Em Tần không còn ghi bàn. Mà Sang Em Tần ý nghĩ đương nhiên chính là, nhất định phải ở còn lại mấy phút đồng hồ này thời gian trong, lại lần nữa đạt được ghi bàn. Jesu dùng mất rồi cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn, vắt đi lên sân, thay đổi trí lượng, cản sẽ lùi đi đến cánh trái, Sang Em Tần bắt đầu cuối cùng tấn công. Bọn họ hiện tại là đã đem chính mình toàn bộ tấn công đội hình đều lấy ra, dưới tình huống như vậy, nếu như vẫn chưa thể đạt được đi bàn, như vậy vậy cũng thật không có gì để nói nhiều. Aji Phương Diện muốn phòng thủ, có điều vào lúc này phòng thủ phương thức tốt nhất, đó là đương nhiên chính là lấy tấn công làm phòng thủ. Tuy rằng bọn họ hiện tại trước sân tấn công tay chỉ còn dư lại Ji Mazi ạ cùng Cavani, nhưng là thông qua không ngừng làm chuyển làm hao mòn một chút thời gian, vẫn là có thể làm được đến. Rất hiển nhiên chính là, sao em tần trên dưới biết vào lúc này, đối phương gặp dùng phương pháp gì đến cho hết thời gian. Bọn họ cũng biết, đối mặt đối thủ như vậy, bọn họ nên làm sao đi làm thi đấu một lần nữa mở bóng, Arj vừa đem bóng chính truyền đến hậu trường, sao em tần các cầu thủ liền bắt đầu điên cuồng bức cướp cùng áp chế ở trước sân bắt đầu rồi toàn trường ép sát vào lúc này bọn họ đương nhiên sẽ không tiếp rẻ chính mình thể năng mà là điên cuồng bức cướp một cái đối với một cái từng bước ép sát như vậy trước sân ép sát sao em tần cũng là rất quen thuộc bọn họ không phải tùy ý điên cuồng bức cướp mà là thành toàn thể lần lượt từng cái bước cướp chặt đứt bọn họ truyền bóng con đường khiến cho bọn họ chỉ có thể không ngừng truyền về sau đó cuối cùng chỉ có thể truyền dài Arj các cầu thủ cũng thể hiện ra kinh người năng lực đối mặt sang em tần bước cướp, bọn họ không ngừng nhanh chóng lan truyền, tránh lẽ sang em tần các cầu thủ bước cướp. bọn họ vào lúc này nghĩ tới là phá giải đối phương bước cướp, sau đó khởi sướng tấn công. Không thể không nói ý mẹ gì cũng là một kẻ hung ác, nếu không cũng không dám ở nơi này dạng tình huống, còn chọn dùng chiến thuật như vậy, muốn cùng sang em tần cứng đối cứng. Đây đương nhiên là trên lý thuyết tốt nhất chiến thuật, nhưng là cũng rất nguy hiểm. Trên đường một khi bị cắt bóng, sang em tần liền sẽ thuận thế phát động tấn công, mà vẫn không có đem sở hữu phòng thủ đều thu hồi lại, Bazi sẽ rất khó chống lại sang em tần tấn công. Nhưng là hắn liền làm như vậy chính là vì quấy rầy sahem tần tấn công thiết đấu sau đó để sahem tần tự tin và có nếu như sự phản kích của bọn họ thành công coi như không ghi bàn sahem tần cấp cầu thủ muốn một lần nữa điều chỉnh đến hài lòng tâm thái tấn công thời gian lại qua được một đoạn bọn họ lan truyền suýt chút nữa liền thành công ngay ở di maria lùi lại chuẩn bị cho cavani đưa ra sau lưng chuyển thẳng bóng thời điểm đợt lù ở thời điểm mấu chốt xuất hiện ở bên cạnh hắn sau đó dùng một cước đúng lúc ép sát mặt đất phi sạc đem bóng cho đứt đoạn mất đi ra ngoài thời điểm mấu chốt đợt lù như vậy người mình có vẻ cực kỳ trọng yếu bịm đỡ lùi sạn đi ra ngoài bóng rơi xuống rẽ bờ duyner dưới chân, aji cắt cầu thủ lập tức như thủy chiều hướng phía sau chạy đi, nhưng mà đã không kịp. rẽ bờ nhất chân, ngay lập tức đem bóng chuyển cho bên trong vòng phụ cận đồ đủ. đồ đủ lùi lại cầm bóng, cùng lúc đó, đè bẹt lệ ở đường biên đã bắt đầu gia tăng tốc độ. đồ đủ cũng không có dừng bóng, mà là ở tiếp bóng đồng thời, liền xoay người đem bóng cho đá ra ngoài. quả bóng trên không trung vẽ ra một đường vòng cung, bay thẳng aji nửa sân. đè bẹt lệ bắt đầu rồi chạy rút, tốc độ của hắn không tính đặc biệt nhanh nhưng là cũng không chậm. Aji cù dọa ra sức ở phía sau truy đuổi, nhưng mà đồ đủ chuyển bóng điểm đến quá tốt, đẹp bệ lệ hiện tại không cần điều chỉnh, chỉ cần chính mình xông về phía trước là được. Mãi cho đến đẹp bệ lệ ở bên trong vùng cấm dừng lại đồ đủ chuyển dài thời điểm, cũ dọa đều không thể đuổi theo. Đối mặt tấn công chạm, đẹp bệ lệ không có cho đối thủ bao nhiêu cơ hội phản ứng, trực tiếp lên chân, chân phải đệm bóng góc xa. Chạm ngã xuống đất, không thể đụng tới quả bóng, hắn chỉ có thể chớm mắt nhìn quả bóng từ bên cạnh hắn bay qua, sau đó một đầu bay vào khung thành góc chết. 52, tổng số điểm 6 năm, đạt được rất trước trên khán đài bùng nổ ra điên cuồng tiếng reo hò, đẹp vẽ lệ vung vẩy cánh tay, vô chính mình ngực, một đường dọc theo dưới khán đài mới lao nhanh. Sao em tần các cổ động viên điên cuồng đối với hắn gào thét, hoan hô tên của hắn, tuổi trẻ đẹp vẽ lệ vào đúng lúc này chính là Sao em tần fan bóng đá trong lòng vương. ở đấu đấu bị đối phương nhìn chăm chú đến mức rất chết tình huống, Sao em tần hai cái đường biên quả đoàn đứng dậy, bọn họ dùng các một cái đi bản, để Marjinder mẩn rơi vào rồi đột sâu. chờ Sao em tần chúc mừng xong xuôi, thời gian đã đi tới bù giờ giai đoạn, tuy rằng bù giờ 5 phút đồng hồ thời gian rất dài nhưng mà đối với Pajy Senzer mẩn tới nói đón lấy thi đấu như thường là giày vò hai bên ở đây trên bắt đầu tiếp tục dây dưa sau em tần đội hình hiện tại trực tiếp biến thành 4-4-2, đẹp vẽ lệ cùng Coutinho lùi lại đến giữa sân tham dự phòng thủ không ngừng quay rời Pajy trên dưới tấn công đến bù giờ phút thứ ba thời điểm sau tần lại lần nữa khởi sướng một lần phản đít cản sẽ lộ cánh trái cầm bóng đột phá bị đối phương đẩy ngã sau tần thu được một cái đá phản Reber Junior đem bóng chuyển đến phía sau Pazi phòng thủ nghiêm trọng xuất người không người phòng thủ đẹp bẻ lệ ở phía sau điểm lăng không lấp ấn quả bóng lại lần nữa bay vào không thành Lần này, Southampton các cổ động viên có thể so sánh không có gánh nặng chúc mừng. Đại cục đã định. Hát chít. Đềm mẹ lệ hoàn thành rồi hát chít. Southampton tam xoa kích trận đấu này thứ 6 đi bàn. Đồ đu một cái, Coutinho mai khai nhị độ, đềm mẹ lệ hát chít. Đặc sắc tuyệt luôn biểu hiện. Southampton ngẩng đầu thẳng tiến trang Di only tứ kết. Không thể không nói, lần này thăng cấp sẽ cho Southampton lưu lại một cái tốt đẹp hồi ức. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Southampton các cổ động viên bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng, bọn họ biết sẽ không lại có thêm cái gì hồi hộ. Trên thực tế cũng là như thế. Ở một lần nữa mở bóng sau vẹn vẹn một phút, trọng tài chính liền thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi, Southampton sân nhà 6-2 đánh bại Hoa Di lấy 2 hiệp 7 so với 5 điểm số, giết tiến vào lần này Tram Tion Lít tứ kết. Đây quả thật là là một hồi khiến người ta cảm thấy đến rung động đến tâm can thi đấu, Southampton tân Tam Soa Kích, ở trận này sau cuộc tranh tài, bắt đầu chấn kinh thiên hạ. Lấy Southampton hiện tại tài lực, những cái khác đội ngũ muốn dỡ xuống cái này Tam Soa Kích, đã là một cái hầu như chuyện không thể nào. Ta nghĩ, Chúng ta có thể chờ mong nhìn một chút, bộ này đội hình sẽ ở thời gian sau này bên trong, sáng tạo ra ra sao kỳ tích đi ra. Southampton bình luận viên giống giả hùng hùng nói, cái này cũng là Southampton các cổ động viên, nhất trí tiếng lòng. Chương 623, hắn là người thông minh chương 623, hắn là người thông minh đối với trang Dion on-lit vòng nọ cụt tới nói, Southampton đảo thải Paris Sen German thi đấu, không nghi ngờ chút nào là nhất làm cho người kích động thi đấu. UEFA trên dưới cũng rất kích động. Vì lẽ đó ở sau đó rút thăm bên trong, bọn họ lập tức liền cho Southampton sắp xếp 3K thành tiểu đối thủ tứ kết đá với sao tần đá với ba ca đá với biden juventus đá với atletico monaco đá với dortmund đương nhiên xem cái này tứ kết liền biết, sở hữu đội mũ cũng không tốt lắm đối phó sao tần đá với hà khắc riu thì càng hà khắc bọn họ ở vòng nọ cột đối thủ là đến từ caglianapoli trang tie on như vậy thi đấu đến tứ kết vẫn muốn nghĩ có quả hồng nắm quả thật có chút làm khó dễ mà căn cứ lịch thi đấu sao thêm tần nếu như đảo thải ba ca lời nói liền em sẽ ở trong vòng bán kết tao nộ Gio cùng đơn trong lúc đó đối thủ so sánh với nhau một cái khác giữa khu, xem ra muốn ung dung một ít. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là xem ra. GSU -E cũng không có đối với này nói thêm cái gì, Chantey on bây giờ đối với hắn tới nói, có thể đánh liền tiếp tục đánh, đánh tới tứ kết coi như là hoàn thành rồi trên kinh tế mục tiêu, đón lấy coi như thua rồi cũng không có gì ghê gớm. Đương nhiên mỗi cuộc tranh tài hắn cũng có để đội viên đem hết toàn lực. Nếu đã tam liên quan, như vậy đương nhiên đến ngẫm lại điều ngũ liên quan. Sau đó cái này tháng 3 thời gian so sánh tương đối ung dung, đặc biệt là ở Southampton không có cup FA thi đấu tình huống, bọn họ chỉ có hai trận giải đấu mùa đá. Phân biệt là ở 12 ngày cùng 19 ngày, đón lấy bọn họ gặp nên đón một cái FIFA ngày thi đấu, sau đó vòng kế tiếp giải đấu, liền muốn đến ngày mùng ngày 1 tháng 4. Sau đó chính là ma quỷ 4 tháng, 4 tháng bên trong bọn họ muốn đá 6 tràng giải đấu cùng 2 trận chung The Only thi đấu, nói cách khác trên căn bản chính là 1 tuần xong thi đấu, cũng may mà bọn họ cục FA bị đào thải ra khỏi cục, không phải vậy tháng này bọn họ còn muốn đá một hồi cúp FA vòng bán kết, bộ giải trước bọn họ bắt được tam quân Vương, quá chính là loại này tháng này. Chỉ có điều đón lấy này 2 trận giải đấu, đối thủ đều không đúng dễ đối phó một cái là MU, một cái là hụa vừa. Mà hai người này đối thủ, không có trang Dion list gánh nặng, bọn họ hiện tại chính làm nóng người phải cho Southampton em một cái để đẽ. Sao em hiện tại liền dẫn trước Chelsea một phần mà thôi? Dưới tình huống như vậy, sao em áp lực vẫn như cũ không nhỏ? Đi ngang qua liên tục mấy trận trọng yếu sau cuộc tranh tài, các cầu thủ trạng thái khó tránh khỏi có chút trưởng. Vào lúc này đối mặt hai cái cường địch, cũng đồng dạng là một cái thử thách to lớn. Không cần phải gấp, tình trạng của chúng ta sẽ không là tốt nhất, MU cùng hụa vừa liền sẽ thật sao? Không thể. Tình trạng của bọn họ không thể có chúng ta tốt như vậy, nhiều nhất chính là thể năng trên có một ít ưu thế mà thôi, nhưng là chúng ta gặp lo lắng thể năng trên thế yếu sao?" JSU ở trên sân huấn luyện cười nói với các cầu thủ. Các cầu thủ dồn dập gật đầu, bọn họ xác thực thể năng có chút không đủ, hơn nữa cũng không đủ tư vấn, nhưng là này đều là có thể thông qua trạng thái điều chỉnh cùng đội ngũ thay phiên để giải quyết, mà trước trận chung kết League Cup thua bóng tổn thất tinh thần, có thể không tốt như vậy bù đắp. Trung chi Miu hiện tại cũng coi như là thương binh mang hành doanh, ít ra cùng góp ba đều người bị thương thiếu trận, điều này làm cho Musino rất là đau đầu. Hơn nữa bọn họ tuy rằng không có trang tí on-lit đá, nhưng là UEFA Europa League đối với bọn họ tới nói cũng rất trọng yếu, bọn họ đánh xong UEFA Europa League sau cuộc tranh tài, thậm chí so với Southampton thời gian nghỉ ngơi còn ít hơn một ngày. Vì lẽ đó ở trạng thái cùng thể năng trên, bọn họ thực sự rất khó nói mạnh hơn Southampton. Chưa chút được đi, giải đấu 4 vị trí đầu tranh cướp quá kịch liệt, cùng với đem khí lực lãng phí ở cùng chúng ta phân cao thấp trên. Còn không bằng chởi chút lực đánh UEFA ở Palis, 4 vị trí đầu tranh cướp các người nắm tương đối thấp, đúng là thông qua UEFA ở Palis bắt được quán quân đến tranh cướp trang The tư cách, càng thực tế một điểm. Ở Old Trafford cùng Mugino nắm tay thời điểm, GESU có vẻ như thành khẩn nói một câu. Mugino hừ một tiếng, có điều rất quá đáng chính là, GESU lời này, hắn vẫn đúng là không có cách nào phản bác. xác thực, ở trong lòng của hắn, hiện tại UEFA ở Palis mới là trọng yếu nhất, mà không chỉ là bắt được 4 vị trí đầu. UEFA Euro Palist là quán quân, bốn vị trí đầu chỉ có Champions League từ cách dự thì, mà UEFA Euro Palist quán quân là có thể tham gia Champions League thi đấu. Như vậy một đôi so với UEFA Euro Palist cái quán quân này giá trị liền có vẻ cao hơn nhiều. Đánh vào bốn vị trí đầu có ích là gì? Quán quân, quán quân mới là trọng yếu nhất, hiện tại đám cổ động viên Manchester United khát vọng nhất chính là quán quân. Mourinho là người thông minh, hắn đương nhiên rõ ràng làm thế nào mới đúng chính mình càng có lợi. N nhìn Mujino rời đi bóng lưng, JS -e -e -e thú cười cợt, sau đó an vị trở về vị trí của mình đi. Mujino thông minh đương nhiên không có vấn đề gì, càng chính mình cân nhắc cũng không có vấn đề gì, dù sao hắn chỉ là huấn luyện viên, huấn luyện viên chính là một cái ăn bữa nay lo bữa mai vị trí, càng lợi kỷ một điểm cũng rất bình thường. Mà câu lạc bộ phương diện thì lại sẽ không như vậy xem, lợi ích không giống, đương nhiên liền dễ dàng có xung đột. Mujino cùng mỗi cái rời đi câu lạc bộ đều nên náo không quá vui vẻ, kỳ thực cũng cùng hắn như vậy tính cách có nhất định quan hệ. Cuộc tranh tài này mở ưu thủ phát cùng trận chung kết lịch cuộc thời điểm liền không giống nhau lắm, ít ra cùng tốt ba còn đánh 2 ngày trước UFF ở Johor bọn họ tuy rằng có thương tích, nhưng là cũng sẽ không quá nghiêm trọng, rất hiển nhiên Mujino không hi vọng bọn họ tại bên trong giải đấu mang thương ra trận. Thủ môn được ghi, ba tên hậu vệ là Bailly, Sarmonlin cùng Jones, hai cánh là Valencia cùng Azurri rằng, trung lộ do Fellaini cùng Cazip hợp tác, tiền đạo rất Lingard, Lukaku. Biến trận 3-4-3, cũng có chút vì đón lấy thi đấu làm thí nghiệm ý tứ. Này không phải thả nước, chỉ có điều trọng điểm điểm. Mugino xác thực bắt đầu đặt ở UEFA ở Joe Paris bên trong, giải đấu nhưng là được chăng hay chớ. Đối mặt đối thủ như vậy, GEFU phái ra đồng dạng là biến trận. Thủ Mungo Mezo, hai cái hậu vệ cánh làm tỉ tở cùng Cancello, trung vệ mạ gối giở cùng GDG hợp tác, giữa sân GVGN, Matic, Glees, Van B, tiền đạo vắt đi cùng đồ đủ. Này rõ ràng là một cái càng trọng điểm đường biên cùng giữa sân toàn thể đội hình. Hoặc là nói, nhằm vào chính là ưu đường biên. MU cái này 3-4-3 đường biên áp lực tất cả Valencia cùng Ashley rằng hai người trên người, tuy rằng bọn họ đều là rất yếu tố cầu thủ, nhưng là cũng không đến một người có thể chọn một cái một bên mức độ, GESU chính là muốn từ hai cánh, không ngừng áp chế mở ưu hai cánh, sau đó đi tranh thủ thắng lợi. Cái tên này chiến thuật ánh mắt thật tốt, mujino không nhịn được ở trong lòng nghĩ. Điểm này là hắn khá là mơ hồ, GESU cũng chính là cái tuổi trẻ huấn luyện biên, trước hắn ở FIFA lớp huấn luyện bên trong, học tập đơn giản chính là một ít hàng thông thường. Mà hắn loại kia thiên mã hành không bình thường chiến thuật cảm giác cùng đối âm độ công kích chiến thuật, chỉ có thể nói là thiên phú của người này. Vấn đề liền ở ngay đây, bố trí chi chiến thuật không riêng muốn thiên phú cùng lý luận, kinh nghiệm cũng rất trọng yếu, G.E.S.U hàng năm tiến bộ đều quá kinh người, từ cấp thấp giải đấu đến đỉnh cấp giải đấu, hắn ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm liền tích lũy nhiều như vậy kinh nghiệm, thật sự rất khó dùng thiên tài để hình dung. Đối với này mujino cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước gái trường 624, muốn nắm đua phá lưới ở trường 624, muốn nắm đua phá lưới ả MU các cầu thủ ở đây thượng biểu hiện vẫn là rất bức vàng, bọn họ dù sao đều là đỉnh cấp cầu thủ, mấy năm qua MU tuy rằng khá là giản vặt, nhưng là bọn họ tài lực đặt tại nơi đó, mua cầu thủ cũng đều rất xuất sắc, dưới tình huống như vậy, bọn họ trên sân phát huy, làm sao cũng sẽ không kém. Đặc biệt là Lukaku còn ở đây trên. Ít ra ở thời điểm, hắn cùng Lukaku là có chút hoàn toàn không hợp, hơn nữa ít ra là một cái cần đại lượng cầm bóng cầu thủ. Điểm này rồi cùng Lukaku có chút xung đột, Lukaku không cầm bóng tuy rằng cũng có thể tấn công, nhưng là hắn hay là muốn bóng ở dưới chân thời điểm càng có uy hiếp một điểm. Hiện tại Út ra không có trên sân, ưu truyền bóng càng nhiều đều là giao cho Lukaku để hắn cầm bóng sau khi đến khởi sướng tấn công, Lukaku năng lực cá nhân cũng có thể rất tốt phát huy được. Tại đây dạng đối lập đơn giản chiến thuật dưới, Lukaku năng lực cá nhân vẫn là phát huy đến tương đương xuất sắc, bọn họ không ngừng ở trước sân đánh ra nhanh trong tấn công phối hợp. Mở màn bẹn bẹn 5 phút đồng hồ, Lukaku ngay ở phản pick bên trong chuyền thẳng, rất phát hình thành đối mặt không thành nhưng mà Jo đúng lúc tấn công, giành trước đem bóng khống chế vào trong đường. Jesu ở đây dưới vô vô lòng bàn tay, Jo như vậy dự bị thủ môn xác thực rất đáng tin. Tiền lương tuy rằng không thấp, nhưng là làm thay thế bổ sung cũng không làm mà bĩ. Thay phiên ra trận sau biểu hiện bước vàng, không hề giống cái nam mỹ cầu thủ. Sao rất nhanh sẽ khởi sướng một lần phản kích, cản sẽ lộ ở cánh trái dẫn bóng về phía trước, đụng tới Valencia quấy rời sau khi đem bóng giao cho phía trước Grealis, Grealis cùng ma tiếp làm cái hai quá một phối hợp, sau đó chuyển cho Vardy, Vardy làm bóng truyền thẳng phía sau, lộ dự định nhanh chóng trước cám vào lại bị sở môn linh kẹt lại vị trí, đồ đủ ra tốc chậm một chút, đúng lúc tấn công đỡ bị đem bóng đặt ở dưới thân. Hai bên đón lấy từng người sáng tạo một chút cơ hội, tỷ tơ cánh phải chuyển vào trong, vắt đi bên trong hùng cấm cướp được đệ nhất điểm đến hất đầu cơ môn, bị bọc lót bái lì dùng thân thể chặn ra. Sau một phút, MU phát động tấn công nhanh, Lukaku cầm bóng sau khi mạnh mẽ hướng ngang dẫn bóng cắt vào bên trong, sau đó chuyển cho Lingard, Lingard điếu sút góc xa, Robero chạm vị rất tốt, đem bóng trên không trung xuống. Rất rõ ràng chính là, hai bên cầu thủ ở đây trên đều có vẻ rất thả lỏng, bọn họ không ngừng đôi công không ngừng tìm kiếm dứt điểm cơ hội thi đấu kịch liệt nhưng cũng không căng thẳng khiến cho thật giống trận đấu giao hữu như thế đối với điểm này mặc kệ là Jesu hay là Mujino đều rõ ràng trong lòng này bản thân liền là bọn họ cần tình huống sao em tần cố nhiên áp lực khá lớn nhưng là MU tình huống cũng như thế ở còn có nhu cầu tình huống MU cũng không thể không hề lo lắng làm một cái kẻ phá rối biểu hiện bình thường thế nhưng không quá đáng không liều mạng mới là lựa chọn tốt nhất Giang hồ không phải đánh đánh rất liết Giang hồ là đạo lý đối nhân xử thế đặt ở rồi bóng đá cũng giống như vậy mỗi cái câu lạc bộ đều sẽ có lợi ích của chính mình không thể toàn thế giới sở hữu câu lạc bộ hoặc là nói sở hữu đội mạnh đều muốn làm có ai chỉ có thể nói mỗi người có mọi loại cái mông mỗi người có mọi loại lợi ích ở mỗi người có lợi ích tình huống điểm xuất phát không giống hành vi đương nhiên cũng không giống cuộc tranh tài này mơ u gặp ôn hòa cùng sang em tần đến một hồi thi đấu đợi được vòng kế tiếp hồn vua liền chưa chắc sẽ như vậy bởi vì bọn họ không có ufa ở rồi ba đánh bởi vì bọn họ còn muốn xung kích bốn vị trí đầu còn có bởi vì bọn họ muốn cùng sang em bật tay chứng minh một hồi địa vị của chính mình đương nhiên hiện tại muốn hồn vua vẫn có chút xa Dù sau đó là cuộc kế tiếp sự tình, hai bên vẫn dây dưa đến phút thứ 30, MU hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ tấn công. Lukaku ở trung lộ cầm bóng sau khi hấp dẫn sự chú ý, sau đó đem bóng phân đến cánh trái. Tiếp theo chính mình trước cắm vào. Ashley răng đường biên tiếp bóng sau khi liên tục lay động, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Lukaku trước cắm vào hấp dẫn mạ gụi dở sự chú ý. Quả bóng nhưng bay đến phía sau. Trước cắm vào phát Liney ở phía sau điểm lực ép cạn sẽ lộ, đánh đầu dứt điểm. Sân bóng Goutra phát lập tức vang lên to lớn tiếng hoan hô ở không hề sợ hai đôi công sau đạt được ghi bản, điều này làm cho bọn họ nhìn thấy lâu không gặp Quỷ Đỏ Phong Thái. Phan bóng đá có lúc xác thực khá là thuận phát, bọn họ muốn cũng không nhiều, dù cho mở ưu như vậy hảo thủ môn phát bóng mê, ở 3 năm không có quán quân sau khi, dù cho là biểu hiện tận lực, cũng sẽ để bọn họ cảm thấy vui mừng cùng thỏa mãn. Vất quá bọn hắn cũng không có cao hứng bao lâu. Một lần nữa mở bóng sau khi, hai bên tiếp tục ở đây trên có nể nếp đôi công. Trước mở ưu phòng thủ không sai, chủ yếu là ba hậu vệ rất tốt bảo vệ bên trong thủ thế nhưng hai người bọn họ lặt vấn đề trước sau không có cách nào được giải quyết, làm thi đấu tiến hành đến hiệp một nhanh kết thúc thời điểm. Goliath ở cánh trái hoàn thành rồi một lần đột phá, hắn từ bên ngoài vùng cấm góc đột phá đến bên trong vùng cấm, làm sơ môn linh lại đây bọc lót thời điểm. Goliath lên chân trái đem bóng chuyển đến phía sau, phía sau kẹt lại vị trí bắt đi nhảy lấy đà, ở dồn không ngừng. Quá dài dưới, vẫn như cũ vững vàng đem bóng đội lên đi ra ngoài. Quả bóng từ phía sau bay vào không thành, một một bình. Hiệp 2 tiếp tục cùng bọn họ dây dưa. Yên tâm, trong trận đấu chúng ta ưu thế bất có bọn họ phòng thủ bên trong có hai cái không có cách nào bổ quyết chống dông chúng ta tập trung công kích là được GESU ở phòng thay đồ thảo luận thủ lĩnh bọn họ tấn công cũng rất sắc bén đồ đủ giơ tay lên sau đó nói đúng đấy bọn họ tấn công sắc thực rất tốt có điều này có quan hệ gì đây chúng ta nhiều tiến vào mấy cái bóng là được rồi đồ đủ ngươi nhưng là đã giải đến một vòng giải đấu không ghi bàn GESU nói những người khác rồn dập nở nụ cười đồ đủ nhưng là trợn mắt mắt mồm có muốn hay không nắm đua pha lưới jesu hỏi đồ đủ nghĩ Đồ đùn ngoan ngoãn gật đầu. Vậy thì nhiều chạy, nhiều tìm kiếm bọn họ hàng phòng thủ trên trống rỗng, phía trước cùng phía sau là bọn họ phòng thủ chỗ yếu nhất. Tuy rằng ba hậu vệ như vậy bố trí, đối với ngươi loại này tiền đạo ảnh hưởng không nhỏ, nhưng là ngươi cũng muốn học sẽ ở không gian nhỏ hẹp lên chân số bóng. Jesu nói, đồ đù gật gù, hắn hiện tại đạt được tuy rằng rất nhiều, có điều rất nhiều lúc cũng phải cần không gian, dù cho là hắn những người xem ra độ khó rất lớn vụ lì cái gì, cũng đều cần không gian mới có thể làm cho hắn nhảy lấy đà ở không gian nhỏ hẹp lên chân, hắn vẫn đúng là chưa từng thử. Điều này cũng cùng hắn là thay đổi giữa chừng có quan hệ, hắn là một hạng một hạng hoàn thành chính mình suốt bóng năng lực, hiện tại là đối thủ còn không phát hiện hắn thiếu hụt, đợi được cái này mùa giải kết thúc, mùa hè thời điểm đối thủ cảm giác được, bắt đầu có độ công kích nhìn chăm chú phòng thủ thời điểm, liền đem gặp đối với hắn phát huy tạo thành trở ngại lớn. Điểm này GSU đã nhắc nhở qua đủ đủ, đồ đủ cũng rõ ràng, có điều mùa giải trung gian hắn cũng không thể có quá nhiều thời gian đi tiến hành chuyên nghiệp liên hệ, chỉ có mùa hè thời điểm cá nhân tăng cường huấn luyện. Có lúc cầu thủ trẻ tiến bộ đến có nhanh không, liên nhìn bọn họ bình thường tăng cường huấn luyện nhiều lắm không nhiều. Chương 625, thật sự mạnh phi thường chương 625, thật sự mạnh phi thường hiệp 2 sau khi bắt đầu, hai bên ở giữa sân dây dưa càng nhiều, không ngừng đánh phía sau, cứ việc hai bên trung vệ tốc độ cũng không tệ, nhưng là dù sao không có cách nào cùng linh xảo tiền đạo so với chạy nước rút. MU chính là dựa vào loại này tấn công phương thức lại lần nữa đạt được dẫn trước, Lukaku cầm bóng sau khi liên tục lay động, sau đó đột nhiên chọn khe phía sau, Linh gắt phản biệt bị thành công, nhận được Lukaku chọn khe sau khi đối mặt tấn công Zoro bình tĩnh đệm bóng góc xa, quả bóng hai độ vào lưới. Linh gắt bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng. Ông cha Ford đám cổ động viên Manchester United cũng vì ạ lệ dạn dở dỗ đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhưng mà cổ động viên Manchester United hưng phấn cũng chưa qua đi thời gian bao lâu, vẹn vẹn sau 5 phút, Saheem tần liền đến một lần gần như bảo chế y theo chỉ dẫn tấn công, bản vỡ ở đường biên tiếp bóng, sau đó chuyển thẳng mở ưu hàng phòng thủ phần sương sương, cao tốc xuyên vào Đỗ Đu đồng dạng phản biệt vị thành công. Đối mặt tấn công đỡ ghi đệm bóng góc xa, lại lần nữa san bằng điểm số. Đỗ Đu mùa giải này thứ 23 cái đi bàn, điều này làm cho hắn ở xạ thủ bảng trên xa xa rất trước. Hiện tại ở phía sau hắn truy đuổi chính là Ken. Sản trệ cùng Lukaku, khen tiến vào 20 bóng, sản trệ cùng Lukaku đều là 19 cái, nhưng là cùng đồ đủ sự chiến lệch, vẫn là có vẻ có chút lớn. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, đồ đủ nhưng không có cỡ nào đáp ý với báo, hắn trực tiếp chạy vào khung thành, sau đó mỏ ra quả bóng liền hướng về chạy đi. Rất rõ ràng chính là, tuy rằng vi bản, nhưng là điểm số vẫn là thế hòa, đồ đủ càng hy vọng nhìn thấy một hồi thắng lợi. Như vậy kéo, tựa hồ để sang hêm tần các cầu thủ cũng bắt đầu hưng phấn lên. Sau đó thời gian trong... Saampentần ở giữa sân tổ chức bắt đầu từ từ chiếm cứ thư phòng, ID 3 cùng Heze ra sau khi, MU ở giữa sân tổ chức năng lực, sát thực giảm xuống không ít, thêm vào Saampentần kéo dài không ngừng đối với bọn họ hai cái áp bước, MU sát thực từ từ bắt đầu xuất hiện xu hướng suy tàn. Musino trước sau dùng đả mì án cùng Jojo thay đổi hai cái đường biên, nhưng là Saampentần ưu thế, vẫn như cũ từ từ trở lên lớn lên. Phút thứ 77, Saampentần trước sân đánh ra một loạt phối hợp, Zeber phân đến cánh trái, Gothlis truyền ra một cước đẹp đẽ đường vòng cung bóng, Giọt Miễn cưỡng giải vây không thể xa, quả bóng đi đến đỉnh vòng cùng một vùng. Zebollino trước cắm vào cờ bóng, MU các hậu vệ anh dũng đi đến ngăn cản, Zebollino nhưng đem bóng chuyển ngang đi ra ngoài, theo vào bạn vợ ra sức đem bóng đá ra ngoài. Quả bóng ép sát mặt đất bay thẳng khung thành góc gần, đội vì cứu thua không kịp, quả bóng cấp tốc bay vào MU khung thành. 3.2. Ở đạt được tình cảnh trên ưu thế sau khi, Southampton bắt đầu đạt được dẫn trước. Đây đối với cổ động viên Manchester United tới nói thì có chút khó chịu, có điều Muzino rất nhanh sẽ dùng mất rồi cái thứ 3 thay đổi người, Masu thay đổi Rashford, tiếp tục tăng mạnh tấn công. Loại này hung manh tấn công, rốt cục ở kết thúc trước rưỡi vào Linh Mai khai nhị độ đánh vào mở cái thứ ba bóng. Thế nhưng ở trước đó, Sao đã thông qua một lần đá phạt. Diệp ở bên trong vùng cấm cước gật đầu bóng dứt điểm, đánh vào thứ thứ bóng. 43, Sao Hem dùng một cái điểm số lớn ở sân khách hiểm hiểm bắt cuộc tranh tài này thắng lợi. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Đám cổ động viên Manchester United bắt đầu tiếp mũi thở dài lên. Bất quá bọn hắn cũng đưa ra tiếng vỗ tay. Cuộc tranh tài này tuy rằng thua, nhưng là bọn họ nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy tự tôn, nhìn thấy thắng lợi độ khả thi. Mùa giải tiếp theo MU. Nhất định sẽ càng mạnh hơn. Đây là rất nhiều cổ động viên Manchester United ý nghĩ. GESU cùng Mugino nắm tay thời điểm không nói gì, chỉ có điều đối với hắn mà nói, cuộc tranh tài này, hắn có thể bắt được 3 điểm là tốt nhất. Ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong, Chelsea đánh ra đồng dạng điểm số, bọn họ ở sân nhà 4-3 nỗ lực đánh vụ Watford. Muốn nói Watford cũng có thể tính tiêu ngạo, bọn họ đối với Southampton cùng đối với Chelsea thời điểm, đều tiến vào không ít bóng. Southampton các cổ động viên ở tiếc nuối bọn họ tại sao không thể bước hòa Chelsea, có điều bắt phốt các cổ động viên nhưng là khóc không ra nước mắt, này hai trận thi đấu bọn họ có thể nói là máu liều mạng hai trận, kết quả một phần đều không mò đến, hiện tại bọn họ xếp hạng đã lướt xuống đến 16 vị, muốn chính thức bắt đầu trụ hạng. Mà lực lượng chính liều mạng này hai trận, đón lấy có trạng thái gì, vậy còn thật khó nói. Có lúc đội bóng nhỏ như thế liệu, thật sự không có lời, trừ phi là đã trụ hạng thành công, nhưng cái khác vinh dự lại không cái gì hi vọng. Đương nhiên, quát phốt các cổ động viên kêu rên, cũng không có người nào lưu ý. Ánh mắt của mọi người đều đặt ở Southampton cùng Chelsea ngươi truy ta đuổi mặt trên. Nghỉ ngơi một tuần sau khi, Southampton cùng Chelsea đồng thời nên đón thứ 29 vòng thi đấu. Chelsea sân khách khiêu chiến sở top City, Southampton sân khách khiêu chiến hột vừa. Cái này cũng là tại sao Southampton này hai trận thi đấu kỳ thực rất vất vả, không riêng là bởi vì đều là đội mạnh, cũng bởi vì đều là sân khách. Chelsea thi đấu đầu tiên tiến hành, Southampton thi đấu thì lại muốn đến ngày thứ hai, vì lẽ đó ở ngày 18 tháng 3, Southampton các cầu thủ cũng bắt đầu xem Chelsea thi đấu. Mở màn mệt mệt phút thứ 14, William liền vì là Chelsea mở tỷ số. Sao Em Tần trong phòng họp một trận tiếng thở dài. William biểu hiện xác thực rất đáng tin. ở Chelsea 343 trong trận hình hắn ở bên phải đưa đến tác dụng. quả thực không bên trái một bên há giận bên dưới. có lúc Jesu đều cảm giác mình bán hắn bán tiện nghi. có điều ngẫm lại Benet hắn liền thoải mái. ở Sao Em Tần các cầu thủ tiếng cười mắng bên trong. hai bên tiếp tục cuốn quýt lấy nhau. có điều nhìn nhìn, Sao Em Tần các cầu thủ đúng là có một chút hứng thú. Sotoxi si thì thật giống biểu hiện cũng không kém a. đồ đù nói một câu. những người khác dồn dập gật đầu. Sát thực như vậy, ở trong khoảng thời gian sau đó, sở City cũng không có bởi vì lạc hậu một bóng mà có biểu hiện gì chỗ không đúng, trái lại là không ngừng đang tiếp tục khởi sướng tấn công, ở giữa sân cùng Chelsea dây dưa, đánh cho có bài có bản. Như thế tiếp tục đánh lời nói, sở City muốn ghi bàn. Reebu Jiner đột nhiên nói, hắn nói xong lời này không mấy phút, sở Toc City liền hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ tấn công, cuối cùng do tiền đạo ở bên trong vùng cấm cướp điểm rất điểm, san bằng điểm số. Sao em tần trong phòng họp trong nháy mắt phát sinh một trận tiếng hoan hô. Chịu được à, City. Không biết sanghampton các cầu thủ đều hô lên, mà Tottenham City trên dưới cũng rất không chịu thua kém, trong thời gian còn lại, bọn họ dùng ngoan cường phòng thủ, chống đối Chelsea một làn sóng lại một làn sóng tấn công. Ngay ở sanghampton các cầu thủ cảm giác mình khả năng nhìn thấy một hồi thế hòa thời điểm, thi đấu phút thứ 87, dựa vào một tình huống phạt góc, trung vệ Ca Hữu đánh đầu rất điểm, vì là cuộc tranh tài này vẽ lên dấu chấm tròn. Sanghampton các cầu thủ thất vọng tiếng thở dài tràn ngập toàn bộ phòng họp. Xem, đây chính là bóng đá. Vì lẽ đó không muốn xem thường, Chelsea cái này mùa giải tại bên trong giải đấu lực cạnh tranh, đúng là phi thường tượng. Zsu e. nói, sao em tần các cầu thủ dồn dập tới đầu. Chương 626, đối với tương lai say mê. Chương 626, đối với tương lai say mê. Sao em tần các cầu thủ rất nhanh sẽ phát hiện. Zsu e. lời nói, thật cái quái gì vậy có đạo lý. Ở ngày thứ hai thi đấu bên trong, sao em tần dừng lại bọn họ 5 tháng liên tiếp bước tiến. Huấn vừa ở hiệp một liền thông qua ạ lì cùng e gì sén các một cái ghi bàn đạt được hai bóng rất trước. Hiệp hai bắt đầu sau không lâu tọt lù hòa nhau một phần. Trong thời gian còn lại huấn của toàn biên về phòng thủ. Chỉ lát nữa là phải tướng lĩnh trước tiên duy trì đến kết thúc. Sahem bất bại ghi chép lão đà lão đảo, vừa lúc đó khiến người ta lơn là ma tiếp đứng dậy, hắn nhận được bờ Junior mở ra phạt góc. Sau khi đánh đầu dứt điểm, vì là Sahem san bằng tỷ số. Trận này thế hòa tuy rằng để Chelsea vượt lại Sahem một phần, có điều bảo vệ bất bại ghi chép đối với Sahem tới nói, vẫn như cũng là một cái cường tâm trương. Hiện tại chúng ta lại là hậu, có điều cũng bình thường. Mùa giải kết thúc còn có 9 tràng giải đấu đây, Chelsea có bản lĩnh liền đón lấy đến cái 9 thắng liên tiếp, vậy ta thua trận cái này mùa giải thi đấu cũng coi như là tâm phục khẩu phục. Gessu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên cười nói, mà có không phục phóng viên lập tức hỏi, ngài có lòng tin bắt được đón lấy chín cuộc tranh tài thắng lợi sao? Gessu nhàn nhạt trả lời một câu, chỉ cần Chelsea không thể bắt toàn thắng, như vậy ta thì có tự tin, chúng ta bắt được điểm, nhất định so với Chelsea muốn thêm giá trí ít hai phần. Gessu lời nói mang theo mạnh mẽ tự tin, để các ký giả nhất thời nói không ra lời, sao Tần có thể không lấy được toàn thắng, nhưng là Gessu lời nói như vậy, nhưng chọn không ra cái gì tật xấu đi ra. Thả xong câu này lời húng ác sau khi, Southampton liền nên đón một cái phi pha ngày thi đấu. Southampton hiện tại cầu thủ quốc gia số lượng bắt đầu càng ngày càng nhiều. Hai cái thủ môn, trên hàng hậu vệ cản cеле, Van Dyk, Maguire, Chí Luyện, giữa sân Zet, Matić, Zeto, Zebreviner, thậm chí là tuổi trẻ vẫn trên hàng tiền đạo đủ đủ, Vardy, De Meele, Cutino, đều tiến vào đội tuyển quốc gia. ở lại trong đội cầu thủ cũng không nhiều. Vì lẽ đó Jesu vẫn là kiểu cũ, đem tuổi trẻ các cầu thủ dồn dập kéo vào được vấn đề chung. Sao hiện tại lao tướng không nhiều, nhưng là chỉ cần có Jesu ở, cầu thủ trẻ thì sẽ không có cái gì khác vấn đề hơn nữa sang em tận đối với xem trọng thiên tài cũng không phải loại kia hất tay mặc cho sinh trưởng mà là có một loạt bồi dưỡng, thì như à và dẹt cùng bạn vợ từ Argentina cùng Uzu sau khi đến câu lạc bộ đều cho bọn họ sắp xếp những nơi cổ động viên để bọn họ ký túc từ sinh hoạt cùng kỹ thuật tiến tới hành một loạt chăm sóc để bọn họ ngoại trừ hòa vào đội bóng ở ngoài còn muốn mau chóng hòa vào sinh hoạt điểm này khá là trọng yếu chỉ có ở tại phương diện khác chăm sóc tốt những thiên tài này tiềm lực mới có thể rất tốt phát huy được GFU bây giờ đối với không không sau cầu thủ trẻ bắt đầu để bụng dù sao bọn họ cũng đều 16, 17 tuổi Đến rồi mài rửa một chút, rất nhanh sẽ có thể vì chính mình sử dụng, lại tiện nghi lại có tiềm lực, GSU cảm giác mình năm có thể xem tiềm lực đại sát khí, không làm như vậy cũng quá choáng váng một điểm. Trước GSU không làm như vậy là bởi vì 16, 17 tuổi cầu thủ chờ bọn hắn thành danh cùng bán giá cao, muốn thừa hải gian quá dài, đẹp vẽ lệ đến hiện tại cũng đã đợi 3 năm, coi như cái này mùa hè bán đi hắn, tiêu tốn thời gian cũng đủ dài. Ngược lại những người 21, 22 tuổi cầu thủ, nếu như trước biểu hiện không kém, đến sau em tần mạ vàng cái một hai năm, thường thường liền có thể bán cái giá cao, đó mới thật gọi có lời thì như mèn, Lukaku. Có điều hiện tại Jesu không có đặc biệt muốn từ trên thị trường chuyển nhượng vòng tiền thao tác, vì lẽ đó có thể kiên trì từ cầu thủ trẻ trên người nhiều bỏ công sức. Ngoại trừ dự định vi nhìn sủ ở ngoài, còn có hai gã khác lẻ và 99 những cái khác tuổi trẻ hậu vệ bị Jesu chính đang quan tâm, một cái là UZU với tuổi trẻ trung vệ rồ nản đã dạo Uju, tên này 17 tuổi trung vệ hiệu lực UZU với hạng hai giải đấu, vốn là Jesu là không chú ý tới hắn, có điều ở lại địa phương tuyển trạch viên nhưng đưa một phần hắn tư liệu lại đây, Jesu nhìn một chút. Sau đó cha xét một hồi, lập tức liền quyết định muốn ký xuống hắn, dù sao một cái 85 cái điểm thành tích tiểu tế mà hấn. luyện trung vệ vẫn là rất đáng giá đầu tư. A dạ ủ dỗ muốn đào rất dễ dàng, Sau em Hemton công nhân viên hiện tại chính đang chuẩn bị dự định giới hắn, một cái khác liền so sánh tương đối khó khăn, đó là A zắc trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ tân thiên tài, mùa đồng qua đi đã ở A zắc đội chủ lực đánh tới chủ lực 17 tuổi trung vệ Matit Zelit. Cái này thì càng lên vớm, thân cao không tính đặc biệt cao, một em M89, nhưng mà là rất hiếm có tổng hợp nhanh nhẹn cùng thân cao trung vệ rất gần cuối hiện tại sang em tần phòng thủ hạt nhân văn nghiệp, hắn cá nhân kế hoạch huấn luyện phải hao phí điểm thành tựu, nhưng là lên đến 92 điểm, như vậy một cái trung vệ, coi như độ khó cao đến đâu, GSU cũng muốn biện pháp đem hắn làm lại đây. Trước đào đều là tấn công tay, bây giờ nhìn bên trong nhưng là hai cái chủ vệ, dù sao GSU cũng sẽ không nghĩ đem Sở Hữu Thiên tài đều đào đến, đào đến rồi ít nhất đến có bọn họ không gian mới được, mà này mấy cái vị trí đều là có không gian. Khoảng thời gian này GSU cũng đúng bên đội cầu thủ trẻ sắp xếp một hồi, vạn vợ đã có thể ở đội chủ lực đánh tới thi đấu, tự nhiên không cần thuê đi ra ngoài hắn đa tài đặc điểm cũng có thể để cho hắn không thiếu một ra trận thời gian vì lẽ đó tại hạ cái mùa giải coi như thanh ly đi một lạng tên giữa sân cầu thủ cũng là muốn đem hắn lưu lại mà anh vợ dẹt cũng không phải là không có không gian tuy rằng cái này mùa giải hắn thi đấu đánh cho không nhiều nhưng mà mùa giải tiếp theo sang em tần nếu như đánh cặp tiền đạo lời nói hắn chính là tốt nhất thay thế bổ sung có điều cân nhắc đến tuổi tác của hắn cũng mới vừa 17 tuổi vẫn đánh thay thế bổ sung lời nói đối với hắn không quá thất hiện vì lẽ đó vẫn là tìm cái địa phương thích hợp thuê đi ra ngoài để hắn nhiều đánh đánh thi đấu rèn luyện một chút tốt hơn cái này mùa giải hắn đã ở sang em tần cùng tài nghệ cao các cầu thủ cùng huấn luyện quá cũng có thể tích lũy một hồi kinh nghiệm có điều cứ như vậy hay là muốn mua cái có thực lực hơn nữa đồng ý đánh thay thế bổ sung tiền đạo mới được người như vậy khó tìm có điều kiên trì tìm kiếm cần phải có thể tìm tới cho tới sanco GESU đã chuẩn bị đem hắn thuê đi ra ngoài hắn ở sang em tần đã theo đội chủ lực huấn luyện tiếp cận hai cái mùa giải cũng ra trận một chút thi đấu đón lấy chính là cần tích lũy kinh nghiệm càng nhiều mới được thực lực của hắn hiện tại đánh trang cần ship khả năng có chút lã phí nhưng mà trang cần ship trên sàn thi đấu những người mới kẻ ra đời có thể cho hắn cùng với Alvarez tích lũy kinh nghiệm càng nhiều thuê đi ra ngoài một cái mùa giải sau đó trở về là có thể cùng mới gia nhập liên minh vininsu hình thành đội ngũ tân tuổi trẻ tam xoa kích đến thời điểm có thể trưởng thành thành hình dáng gì liền nhìn bọn họ chính mình phát huy sàn cô vininsu an vạ đủ đủ đẹp mẹ lệ còn có càng trẻ trung liệu gì lạ sao em tần thanh niên hàng tiền đạo quần sẽ ở sau đó nhấc lên ra sao thành xuân bao tác. nghĩ tới chỗ này jsu -E đều không khỏi có chút say mê trong nóng Chương 627, càng ngày càng kịch liệt Chương 627, càng ngày càng kịch liệt phi pha ngày thi đấu sau khi kết thúc, Southampton cấp cầu thủ dồn dập từ đội tuyển quốc gia trở lại câu lạc bộ, trong bọn họ có rất mệt, tỷ như Van Hợp, Zebra có đối lập vung dung một điểm, này đều là căn cứ bọn họ ở đội tuyển quốc gia bên trong địa vị mà đến. Sau đó lịch thi đấu, gặp phi thường nghiêm mật, đón lấy trong một tuần lễ này, Southampton sẽ đá liên tục 3 trận giải đấu, phân biệt ở số 1, số 4 cùng số 8, sau đó 12 ngày nên đón Trang tí Ở sân nhà đá với 3K, ngay lập tức số 15 nên đón thứ 33 vòng giải đấu, số 19 nên đón Trang Ti Tứ kết hiệp 2 thi đấu, 22 ngày thứ 34 vòng giải đấu, mai cho đến vào lúc này, bọn họ mới có thể thở dốc một hồi, 20. 9 ngày đá vòng thứ 35 giải đấu. Nếu như bọn họ tiến vào cuộc FA vòng bán kết lời nói, như vậy 22 ngày đá chính là cuộc FA vòng bán kết, 34 vòng hoán lại đến tuần này. Mùa giải trước sau em tần chính là như thế tới được, tuy rằng bọn họ đã trải qua, nhưng là như vậy trải qua, hoàn toàn không tính vui vẻ. Đối với mới gia nhập liên minh các cầu thủ tới nói, bọn họ không có trải qua, có điều chỉ là xem hiện tại lịch thi đấu, liền đầy đủ để bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó lao các cầu thủ gặp dùng qua người đến khẩu khí nói, lúc này mới cái nào đến chỗ nào à, ngậm lại chúng ta đi 5 năm năm tam quan vương thời điểm. Đừng nghe bọn họ nói bậy, mùa giải trước trước chúng ta nhưng là thiếu đánh bài trận League Cup thi đấu, thể năng tích lũy đến không sai. GESU đối với tuổi trẻ các cầu thủ nói, các cầu thủ dồn dập gật đầu, GESU lời nói rất có đạo lý, mùa giải trước Cup rất sớm bị knock out, thêm vào Cup FA đều là thay thế bổ sung đá cho nên mới có hiệu quả tốt như vậy. Năm nay Ligue Cục bắt được và quân tiêu hao so sánh với mùa giải nhất định phải nhiều, vì lẽ đó không đá cúp FA. Trái lại là một chuyện tốt. Bước lướt mau, Cazorito bé lịt quyết mở giọt Mitad bị ẩn. Đây là đón lây trong một tuần chúng ta muốn đối phó đối thủ. Ta yêu cầu chính là bắt này ba trận thi đấu để Chelsea nhìn sự lợi hại của chúng ta. Jesu ở một lần nữa tập trung sau khi nói tới nhiều nhất một câu nói, coi như là câu này. Đối với Jesu tâm thái các cầu thủ đúng là trên căn bản đều rõ ràng, bởi vì bọn họ cũng là nghĩ như vậy. Trên một vòng bị hụt cua bức hòa cho tới bị Chelsea vượt lại một phần, nhưng là bọn họ sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ tiếp tục thắng lợi, có bản lĩnh như Chelsea liền vẫn thắng liên tiếp xuống. Hơn nữa này ba trận sau cuộc tranh tài, hai trận tranh The thi đấu trung gian mang theo một hồi đá với Man City thi đấu, càng là không thể sai sót, vì lẽ đó vào lúc này, bất kỳ một phần đều sẽ có vẻ rất trọng yếu. Mang theo đắt đỏ đầu trí, Southampton các cầu thủ bắt đầu nên tiếp thứ 30 vòng thi đấu. Nay một vòng Chelsea là sân nhà đá với Certo Bellits, Southampton nhưng là sân nhà đá với Bước Đỏ rất hiển nhiên chính là mặc kệ là Chelsea hay là Southampton, bọn họ đều rất khó tại đây hai cái đối thủ trước mặt xảy ra vấn đề gì. Chelsea thi đấu muốn trước tiên một ngày đá, Southampton các cổ động viên cũng không chờ mong Gerrit Toulouse có thể sáng tạo ra kỳ tích đến, bọn họ ôm thử một lần tâm thái nhìn cuộc tranh tài này. Kết quả mở màn bẹn vẹn 5 phút đồng hồ, bạ vợ gì gạ liền đi bàn. này Gerrit Toulouse thật vô dụng. không ít Southampton cổ động viên đều căm tức đóng lại TV, bất quá bọn hắn quá mấy phút vẫn là không nhịn được mở TV nhìn lên. sau đó bọn họ liền kinh ngạc phát hiện, Gerrit lại ở phút thứ 9 cùng phút thứ 21 liền tiến vào hai bóng. Đầu tiên là Benetts kiến tạo dạ hạ đi bàn, sau đó là dạ hạ kiến tạo Benetts đi bàn. Vô số tần các cổ động viên bắt đầu tự đáy lòng vì là Benetts anh lên. Benetts lúc đó kiên quyết chuyển nhượng rời đi sau khi sahem tần các cổ động viên chưa từng có như vậy nhìn ra quán hàng quá. Có điều thi đấu dù sao chỉ quá khứ 10 phút, Crystal Palace có thể hay không trong thời gian còn lại đứng vững Chelsea liên cùng tấn công vẫn là một cái ẩn số. Nhưng mà thời gian sau này bên trong Crystal sát thực sáng tạo kỳ tích. Bọn họ ở sân Stamford chống đối đối phương một làn sóng tiếp một làn sóng thế thiên động, Chelsea biểu hiện cũng không tính rất kém cỏi, cũng chính là chủ lực của bọn họ Trung Phong Costa người bị thương không cách nào ra trận, nhưng là bọn họ cũng sáng tạo không ít cơ hội, nhưng mà ở bé Pellis màn cường chống lại trước mặt, những này cơ hội đều thành công việc vô ích. Toàn trường thi đấu Chelsea sút bóng 24 lần, sút trúng mục tiêu 11 lần, nhưng mà trong thời gian còn lại, năng Cảrito Pellis phòng thủ không có biện pháp chút nào. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, Tất cả mọi người đều giật mình nhìn Chelsea ở sân nhà một hai bại bởi Ciro Bonelli. Đảng cổ động viên Chelsea không thể tin tin, hơn nữa bọn họ rõ ràng biết được một chuyện, vậy thì là sẽ ở đem hết toàn lực đánh bại Chelsea sau khi Ciro Bonelli còn có thể có bao nhiêu thể năng ở tuần này đi chiến thắng Southampton. Chuyện này quả thật là gấp đôi lợi thật Southampton a. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên con thừa nhận chính mình thất bại, độ cao tán dương Ciro Bonelli xuất sắc phát huy cùng mãnh cường, sau đó hy vọng bọn họ tại hạ một vòng cũng có thể biểu hiện như thế xuất sắc. Từ cuộc tranh tài này bên trong chúng ta nhất định phải học được một ít cái gì trên thực tế chúng ta cái này mùa giải ở chung du đội bóng trên người chịu thiệt cũng không ít vì lẽ đó chúng ta sẽ không coi thường đón lấy bất kỳ thi đấu bước nở bao cũng là một cái rất mạnh đối thủ chúng ta sẽ cẩn thận cùng bọn họ lọt sức. jesu ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên nói hắn lời nói rất thành khẩn dù sao sao em cái này mùa giải sát thực ở trung hạng du đội bóng trên người làm mất đi không ít phần bọn họ tám chàng thế hòa thì có năm trận là ở trung hạng du đội bóng trên người ném vì lẽ đó ở sau đó sân nhà đá với bước nở mà thi đấu bên trong sang có vẻ rất là cẩn thận thủ môn cú là kỳ hậu vệ đi Rien Piemần, Mạc giờ cùng Liver, giữa sân Philip, Lim, đỡ đủ, dép tiền đạo Coutinho, đồ đủ, đẹp vẻ lệ. Tuy rằng bên trong hậu trường thay phiên không ít, nhưng là bọn họ tam xoa kích còn ở đây trên, vậy thì đủ để chứng minh bọn họ đối với cuộc tranh tài này có trọng. Ở đây trên, bọn họ cũng phi thường chăm chú, cái này giữa sân khống tràng năng lực cũng không tính đặc biệt xuất sắc, nhưng mà ở đỡ lưu điều hành bên dưới, bọn họ chạy cùng lẫn nhau tiếp ứng phi thường tích cực, để giữa sân hài lòng vận chuyển lên, đồng thời cũng không có cho đối thủ bao nhiêu cơ hội. Đang khống chế giữa sân tình huống, liền xem các tiền đạo có thể tóm lại bao nhiêu cơ hội. Phương diện này đổ đủ cũng không có để những người khác người thất vọng. Ở trên hiệp 2 thi đấu bên trong, hắn phân biệt nhận được Coutinho cùng đem bẻ lể chuyển bóng, sau đó đem bóng đưa vào đối phương cung thành, trợ giúp Sangemton ở sân nhà, hai công vướng bảng đánh bại bước ở Điều này làm cho Sangemton ở ném mất đầu bảng sau mười mấy ngày, lại lần nữa đoạt lại bảng tổng sắp vị trí thứ nhất. Ở khoảng cách giải đấu kết thúc còn có 8 vòng thời điểm, giải đấu đệ nhất trên cước bắt đầu trở nên càng ngày càng kịch liệt. Chương 628, sự chú ý chuyển hướng Trang League chương 628, sự chú ý chuyển hướng Trang League 8 vòng, một phần chiến lược Xác thực không tính cái gì chúng chi sao em cùng Chelsea còn có một hồi mặt đối mặt trên tài sao em toàn thể phát huy càng khiến người ta tin cậy một điểm nhưng là bọn họ muốn phân tâm trang đi Chelsea thì lại có thể mang sự chú ý đều đặt ở giải đấu bên trong vì lẽ đó cái này mùa giải ở quần hùng tranh giành bên trong từ từ bộc lộ tài năng Chelsea cùng sao em nhất định sẽ có càng kịch liệt long tranh hồ đấu bọn họ không kịp nghỉ ngơi nhiều cái gì ngay ở tuần này nên đón thứ 31 vòng giải đấu sao emần đá với cờ bé Chelsea nhưng là sân nhà đá với Man City đối với mới vừa thua bóng Chelsea tôi nói cuộc tranh tài này nhưng là khá là trọng yếu. Vạn nhất bọn họ ở sân nhà lại bại bởi Man City, Southampton đánh bại Crystal Palace như vậy bọn họ sẽ trong nháy mắt lạc hậu sangham bốn phần. ở giải đấu cuối cùng mấy vòng lạc hậu bốn phần vậy thì thật sự rất khó truy đuổi. Lần này đến viên Southampton thi đấu bắt đầu trước. Benke gần nhất tâm tình rất tốt bởi vì ở trên một hồi đánh bại Chelsea sau khi vân đối với hắn không sao thế Southampton các cổ động viên bắt đầu ở các loại xã giao truyền thông trên khích lệ hắn để Benke có chút lâng lâng lên. Mà Jesu cũng đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm biểu thị. Benket là một cái rất xuất sắc trung phong, đáng tiếc trước hắn rời đi quá nhanh. Nếu như ở dưới tay ta nhiều đá một hai năm, nói không chắc liền sẽ thật càng nhiều. Nghe lời này, tâm cảnh có chút thay đổi Benket cũng bắt đầu có chút hối hận lên. Đúng đấy, lúc đó chính mình không đội vã thật tốt, dừng lại lâu một hai năm, Jamtianlit không liền đến tay sao? Hơn nữa đón lấy chuyện nhuận chính mình không hẳn cũng không lấy được lương cao cái gì. Nay kỳ thực là trong lực đu. Cho cờ giết tổ Pelis trên điểm tân bốc để bọn họ lâng lâng lên, như vậy đón lấy tuần này thi đấu, bọn họ thì sẽ không liệu đến như vậy hùng. Hơn nữa bản thân trận đấu kia bọn họ cũng là siêu trình độ phát huy, tại đây dạng phát huy sau khi, nhất định sẽ xuất hiện một ít túi lũng, vào lúc này nếu như khinh bị bọn họ, để bọn họ phẫn nộ lên, trái lại khó đối phó, để bọn họ tâm tình thoải mái một điểm, đấu trí suy yếu một điểm. Như vậy là tốt rồi đối phó được hơn nhiều. Sự thực cũng là như thế. Ở sân bóng SCT mà Mạ gì S tiến hành cuộc tranh tài này bên trong, Cristo Pellis trên dưới rõ ràng sẽ không có 3 ngày trước như vậy có đấu trí, chạy cũng không như vậy tích cực, phản kích cũng không như vậy sắc bén. Để đám cổ động viên Chelsea dồn dập quát mắng bọn họ, cho rằng bọn họ quả thực là đang đánh giả bóng. Mà cuộc tranh tài này bên trong, Zidane ú là thay phiên trước sân tấn công thủ môn, để bên trong hậu trưởng chủ lực môn trở về, vắt đi cùng Alan Rade tạo thành hàng tiền đạo hợp tác. Cặp đôi này một ra một trẻ hàng tiền đạo hợp tác biểu hiện cũng không kém. Vắt đi kiến tạo Alan Rade mở tỷ số, Rebezier đánh vào để nhị bóng, cái thứ ba bóng nhưng là do cản sẽ lồ đánh vào, Cristo Pellegrini kết thúc trước hòa nhau một phần. Cũng đã không thể cứu vãn. Trận thắng lợi này để bọn họ tạm thời dẫn trước Chelsea bốn phần, mà Southampton các cổ động viên thì lại bắt đầu thành Man City fan. Bọn họ hy vọng Man City có thể ngăn chặn Chelsea, để Southampton dẫn trước ưu thế lại lần nữa mở rộng. Nhưng mà Chelsea nhưng ngoan cường gắng gượng vượt qua. Ở trận này tiêu điểm chiến bên trong, Guardiola cũng không có thả nước. Đây là tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy sự tình. Hắn phái ra chính mình toàn bộ chủ lực. Đồng thời trong trận đấu một lần do Arriola ghi bàn san bằng điểm số, nhưng mà há giận Mike nhị độ lại làm cho Chelsea bắt trận này then chốt thi đấu. Người bẹn chuột bắt đầu thể hiện ra chính mình đỉnh cấp cầu thủ năng lực. 21, Chelsea bắt một hồi gian nan thắng lợi, sau lưng Sanghem tần truy đuổi gắt gao. Chúng ta dẫn trước đã đủ rồi. Đúng, chúng ta đối với này có đầy đủ tự tin, chúng ta sẽ không quan tâm Chelsea thi đấu, mà chỉ quan tâm chúng ta thi đấu bản thân. JSU đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm đảng hoàng trị trọng nói, tuy rằng ai cũng nghe ra hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, có điều tất cả mọi người đều rõ ràng, hiện tại em tần này một phần ưu thế, JSU nói không chắc gặp liền như vậy ngoan cường vẫn tiếp tục giữ vững nếu như ở đá với Chelsea thời điểm vẫn có thể dẫn trước một phần lời nói, hắn chắc chắn sẽ ở sân khách nghị trăm phương ngàn kế nắm một phần, sau đó bắt còn lại sở hữu đối thủ. đây chính là ZS nói, mặc kệ như thế nào, hắn đều muốn so với Chelsea nhiều nắm hai phần. sau ba ngày vòng thứ 32, đã từ thất bại bên trong đi ra Chelsea ở sân khách ba một gọn gàng nhanh chóng đánh bại bước Nao, mà sang em tần ở sân khách đá với West mở dòm bịt bị ẩn thời điểm, thì lại đồng dạng tương đương cẩn thận, tuy rằng thay phiên không ít cầu thủ, nhưng mà bọn họ nhưng thủy chung khống chế lại giữa sân ở thi đấu phút thứ 25 mươi bạn vợ kiến tạo phí linh đánh vào toàn trường thi đấu duy nhất một cái đi bàn tuy rằng sắc em tần xem ra thắng được tương đối nguy hiểm nhưng là tại hiện tại giai đoạn này có thể khó coi thắng trận mới là một nhánh đội ngũ có hay không thành thủ then chốt trải qua một cái mùa giải rèn luyện sau khi sao em tần tuổi trẻ các cầu thủ trạng thái cùng tâm thái xác thực đã bắt đầu trở nên không giống nhau rất cao hứng chúng ta hoàn thành rồi lúc trước mục tiêu hiện tại chúng ta có thể tạm thời đem sự chú ý đặt ở trang tỷ bên trong đón lấy đối thủ của chúng ta là barcelona ở sân bóng sc t madrid đá barcelona Baka là chúng ta đối thủ cũ, mấy năm qua không ít đá bọn họ, cũng không ít đào thải bọn họ. Bọn họ Tam xoa kích vẫn như cũ là mới nhất, nhưng là ở phòng thủ trên, nhưng vẫn là trên lệ không ít. Bọn họ đội hình ổn định, nhưng là ở đổi mới trên có chút vấn đề. Hiện tại chủ yếu là dựa vào bọn họ trước sân Tam xoa kích chống đỡ lấy, vì lẽ đó chúng ta muốn đối phó bọn họ, liền muốn ở tấn công trên dưới công phu, dùng tấn công giết chết bọn họ. Các cầu thủ dồn dập vùng vẩy nổi lên nằm đấm. Đối với cuộc tranh tài này, niềm tin của bọn họ vẫn là phi thường đủ, bởi vì cái kia chi cao nhất Baka đã bắt đầu từ từ giải thể. Martinezano tuổi từ từ tăng lớn, không trước đây như vậy bước vàng, ít cũng từ đỉnh cao trên bắt đầu đi xuống, Ancelotti đã rời đi, Alba nhưng là biểu hiện không quá ổn định, giữa sân phương diện, cuộc tranh tài này bọn họ tổn thất mất ghét, bu giáo sư bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu, cái này mùa giải xạ dễ trạng thái cũng không mùa giải trước tốt như vậy, Messi cũng có chút trạng thái không tính đặc biệt tốt, xoa kích chỉ có Neymar trạng thái là tốt nhất, có thể nói, cái này mùa giải, Barca đã đến năm gần đây thấp nhất thung lũng, đương nhiên, cũng không ai biết chính là Barcelona đón lấy còn có thể hướng về càng thấp hơn tung lũng đi tới. Hiện tại Barcelona cổ động viên chỉ cảm thấy đội bóng tựa hồ cần làm ra một ít thay đổi, nhưng là bọn họ doanh thu vẫn như cũ là toàn châu Âu châu thứ 3, lượng lớn của cải có thể để cho bọn họ dễ dàng đi tìm xuất sắc cầu thủ, chỉ cần bọn họ ánh mắt khá một chút là được, tiến cử 1 2 then chốt cầu thủ, lập tức liền có thể làm cho tình trạng của bọn họ khôi phục lại đỉnh cấp. Đối với này GSU không muốn đánh giá, hắn chẳng qua là cảm thấy, hiện tại Barcelona trước sân còn tạm tạm, nhưng là bên trong hậu trường, cùng năm đó cái kia chi thiên hạ vô địch Barcelona so ra, đã hoàn toàn là hai chi đội ngũ Chương 629 Xem ra không thành vấn đề 3K trường 629, xem ra không thành vấn đề bà ca Inzit mang đội đi đến sau tận thời điểm, tâm thái của hắn đúng là rất bước vàng. Mấy năm qua mang theo Barcelona, thành tích là không bằng Guardiola, có điều hắn cũng trước bắt La Liga 2 lần quan, giết vào quá một lần Trang Tionlich trận chung kết, nếu không là gặp phải tam liên quan sau tận Có điều cái này mùa giải, 3 ca biểu hiện có toàn thể đất lỡ, Trang Tionlich tuy rằng tiến vào tứ kết, nhưng là có chút lào đảo, giải đấu bên trong nhưng là bị riêu chế trụ, dưới tình huống như vậy, hắn áp lực cũng khá lớn nhưng mà Inzit xác thực không có cái gì áp lực, bởi vì coi như hắn từ 3K xác hải, cũng không lo không có chỗ để đi. Hắn biết cái này mùa giải đội ngũ xảy ra vấn đề gì, toàn bộ đội ngũ đấu chi có chút không đủ là cái then chốt, xã dệ không có 2 năm trước trạng thái tốt như vậy, sau đó Messi có chút muốn cho vị cho Neymar ý tứ, vì lẽ đó rất nhiều lúc chính mình căng nguyện đánh phụ trợ, tuy rằng điều này làm cho Neymar cái này mùa giải thể hiện ra đỉnh cấp trạng thái, nhưng vẫn là tổn hại Barcelona toàn thể sức chiến đấu. Messi trước sau vẫn là đối với Barcelona quan trọng nhất người kia chỉ có điều Messi khả năng đúng là bởi vì mấy năm trước biểu hiện quá tốt, mà bất cục trên lại chịu đến đả kích quá lớn, có chút xu hướng suy tàn, chính hắn không phấn khởi, người khác cũng không có cách nào. mang theo như vậy một nhánh Barca, Inzit cũng rất muốn mở, mình có thể mang đội đánh tới cái tình trạng gì, liền đánh tới cái tình trạng gì, câu lạc bộ muốn đổi việc chính mình, vậy thì đổi việc đi, ngược lại không lo không địa phương đi. vì lẽ đó ở biết mình muốn ngăn chặn sang em tần thời điểm, Inzit cũng không nhịn được ở trong lòng cười khổ. UEFA hiện tại nhưng là thật để mắt Barcelona mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng phải ở sân khách biểu hiện khá một chút. Sau đó nỗ lực ở sân nhà biểu hiện càng tốt hơn. Chỉ có điều 3K trên dưới không nghĩ đến chính là, ở trận này thi đấu bên trong, bọn họ sẽ tao nộ một hồi không nói vô tiền khoáng hậu, ít nhất cũng là cực kỳ hiếm thấy thảm bại. Đối với cuộc tranh tài này chuẩn bị, GES trên thực tế đã sớm bắt đầu làm. Bước ước, thêm phản công nhanh. Năm đó hắn là làm sao đánh bại Guardiola Barca, cuộc tranh tài này hắn liền chuẩn bị động dạng đi làm. Năm đó Sangheamton có thể so với thực lực bây giờ kém hơn nhiều, hắn vẫn như cũng làm được, mà 3 thực lực nhưng là chuyện rất nhiều, như vậy thì càng có thể làm được hơn nữa từ chiến thuật tính tới nói cách làm như thế cũng đạt đến một cái cực kỳ đột nhiên tính dù sao tại trên Barcelona nhìn xuống đến sao em tần đối phó bọn họ tối khả năng cách làm chính là cùng bọn họ ở giữa sân không ngừng thông qua khống chế bóng đến tranh tài sau đó liều tiền đạo đạt được năng lực ý nghĩ như thế kỳ thực cũng không sai nhưng mà cũng không phải jees ưu đặc biệt là ở bắt được Barcelona đội hình ra sân sau khi hắn thì càng kiên định ý nghĩ của chính mình là chính xác 2016 2017 mùa giải UEFA Champions League tứ kết một hồi tiêu điểm chiến sắp ở sân bóng Etihad mà jees tiến hành Đã với hai bên là Southampton cùng Barcelona. Nay mặc dù là hiệp một thi đấu, nhưng là cũng phi thường trọng yếu, tất cả mọi người đều rõ ràng, đối với Southampton tới nói, bọn họ đang hướng càng thêm đáng sợ ghi chép đi tới, muốn tranh The Only 4 liên quan, bọn họ liền cần đánh bại Barcelona. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, hai bên cầu thủ chuẩn bị ra trận, mà tiếp sóng diện cũng bắt đầu đánh ra hai bên đội hình ra sân. Southampton phái ra vẫn như cũng là bọn họ quen thuộc 4 thủ môn Cú Lực Kỳ, hậu vệ Dơ, Van cùng Hảo, giữa sân Lim, cùng Gino, tiền đạo Coutinho. Đồ đủ đủ, đẹp mè lè. Đây là sang em tần quen dùng chủ lực đội hình. Barcelona phái ra thì lại đồng dạng là bốn trận hình. Thủ Montero sở thi gần, hai cái hậu vệ cánh là Sergio Roberto cùng Matuidi, trung vệ Joaquín cùng Umbertti hợp tác. Matheusano đi đến giữa sân thay thế được Busquets vị trí, cùng dạ kỳ tỷ cùng với Iniesta tạo thành ba giữa sân. Tiền đạo vẫn như cũ là MNS, Messi, Neymar, Xavi. Cuộc tranh tài này nhất định là một hồi long tranh hổ đấu. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, hai bên cầu thủ bắt đầu chia tán ở đây trên. Inzit cũng không có cùng Jesu nhiều hàn nguyên, điều này làm cho hắn không nhận ra được. Sao em tần thủ phát mặc dù coi như bình thường, nhưng là trên thực tế trên phương diện chiến thuật cũng đã có to lớn điều chỉnh. Nay trên thực tế Jesu trên mặt cũng bại lộ một chút tin tức, nhưng là Inzit nhưng quên điểm này, điều này cũng làm cho hắn mất đi cơ hội cuối cùng. Hai bên cầu thủ phân tán ở đây trên, thi đấu sắp bắt đầu. Chí ít ở trận đấu bắt đầu giai đoạn, không ai phát giác có cái gì không đúng. Mở màn vẹn bẹn không tới một phút, trước tiên mở bóng sang em tần liền sáng tạo một cơ hội, ở thông qua hậu vệ cũng tham dự liên tục lan truyền sau khi. Southampton đem bóng chuyển đến trước sân, Coutinho ở bên trái cầm bóng, sau đó chuyển về, theo vào tận lụ không giữ bóng trực tiếp một cơ sút xa, quả bóng xoắn cao hơn sáng ngang. Bị Southampton đến rồi cái hạ mã uy sau khi, Barcelona rất nhanh sẽ khởi xướng tấn công, bọn họ bộ này đội hình không tấn công là không thể, tuy rằng trước 3 k phòng thủ kỳ thực cũng rất tốt, nhưng là đó là xây dựng ở siêu cao tỷ lệ không chế bóng, cùng với áp xúc đối phương tấn công không gian cơ sở trên. Hơn nữa ở bộ kia đội hình phòng thủ bên trong, có mấy người khá là trọng yếu. Đầu tiên chính là tiết cùng Mascherano cặp đôi này trung vệ hợp tác Matsuyano bổ khuyết quần giải nghệ sau trông giống mà tít ở cái kia mấy năm biểu hiện có thể gọi thể an vệ mà hiện tại tít trạng thái trượt đến khá là lợi hại. Hắn ở đây trên động một chút là thất thần cùng phán đoán sai lầm điểm này rất chí mạng. Matsuyano lại đi tới hắn đã rất lâu không đánh vị trí giữa sân. Tỷ tỷ tuy rằng tố chất thân thể xuất sắc nhưng là hắn cũng không đủ vững vàng. Mà ở hai cánh, bọn họ Alves cùng Anba kinh điển đường biên tổ hợp đã không có, thay vào đó chính là bình thường Roberto cùng Càng Am hiểu phòng thủ Matthew, Điều này làm cho bọn họ trên hàng hậu vệ tốc độ cùng ngay tại chỗ chặn lại năng lực có vẻ chênh lệch rất nhiều nếu như ở tử thủ chiến thuật dưới, bọn họ cái phòng tuyến này vấn đề không lớn, nhưng là ép lên tấn công lời nói, cái kia kẽ hở cũng quá nhiều rồi một điểm. một cái khác chính là cách không ở Bưu giáo sư có rất nhiều khiến người ta lên án địa phương, nhưng mà hắn nhưng là một cái phi thường đặc thù giữa sân, đặc thù đến nếu như không có hắn, có thể sẽ không có ba ca đoạn thời gian đó huy hoàng. hắn ở tử thủ chuyển công cùng tại chỗ thoát khỏi phương diện công hiến, không người có thể so với, phản kích thời điểm, hắn có thể tách ra đối thủ ngay tại chỗ bước cước, sau đó chuẩn xác đem bóng chuyển qua phòng thủ thời điểm hắn có thể thông qua chính mình chạm vị cùng chặn lại, làm cho đối phương tấn công không có cách nào rất tốt đánh ra đến. Đây chính là vì cái gì nói bất cách là bóng manh bộ lọc nguyên nhân, tại chỗ thoát khỏi năng lực cùng cảm giác vị trí, hai điểm này rất không đáng chú ý, không dễ dàng phát hiện, nhưng mà cực kỳ trọng yếu. Hiện tại hắn cứ ở, Barcelona tấn công chiến thuật tương tự thiếu mất một cái then chốt phân đoạn. Tại đây dạng cơ sở trên, đối với bọn họ tiến hành phòng thủ phản công chiến thuật, liền thành cực kỳ tất yếu một chuyện. Chương 630, không cái gì không đúng chương 630, không cái gì không đúng 3 ca triển khai khống chế bóng tấn công. Bọn họ vốn đang cẩn thận từng ly từng tí một chờ bị Southampton giữa sân điên cuồng bức cướp, chính mình không chế bóng tấn công không đánh được đây. Kết quả khi bọn họ khởi sướng thời điểm tiến công, mới phát hiện Southampton bất cướp tường độ, còn lâu mới có được bọn họ dự liệu mạnh như vậy. Vậy thì có thể đến ra một cái kết luận, Southampton các cầu thủ thể năng cũng không ở tốt nhất tình hình dưới, vì lẽ đó sẽ không như vậy tích cực bắt cướp. Đây đương nhiên là một chuyện tốt. Mặc kệ Guardiola rời đi bao lâu, hắn cho Barca lưu lại của cải chính là không chế bóng, chỉ cần bọn họ không chế bóng thông thuận, như vậy bọn họ tấn công thì sẽ không kém đến chỗ nào đi. Liên ba ca bắt đầu rồi không ngừng tấn công, bọn họ kiên trì đảo chân, không chế bóng, lan truyền. Chờ sang em tần không kiểm chế nổi lao ra cùng bọn họ bước bước. Đến thời điểm bên trong vùng cấm thì có không gian, nhưng mà sang em tần nhưng thủ đến mức rất kiên trì, bọn họ tựa hồ không để ý cuộc tranh tài này là bọn họ sân nhà, bọn họ ở bên trong vùng cấm bảo vệ đến tương đương đến được. Đối với Messi, Neymar cùng Sả dễ đều không có thả lòng phòng thủ, đồng thời cũng không ngừng ở vòng ngoài cấm địa bảo vệ. Loại này cẩn thận phòng thủ cũng không phải cuộc tranh tài này mới bắt đầu. Trên thực tế ba vị trí đầu tràng giải đấu bên trong, sang em đều đánh cho tương đương cẩn thận tương đương kiên trì cho tới không ít truyền thông nói sao em tần không giống như là thanh niên quân, trái lại như là một nhánh lao già đội bóng thấy cảnh này inzit hơi kinh ngạc có điều lúc này hắn cũng không thể làm cái gì barcelona không chế bóng tiếp cận 10 phút mới hoàn thành rồi một lần tấn công roberto cánh phải truyền vào trong sả rễ ở phía sau điểm cướp được đệ nhất điểm đến hất đầu cơ môn có điều ở van được quấy rầy dưới cũng không có trên đỉnh sức mạnh cú lờ kỳ ung dung đem bóng tịch thu ngay ở barcelona các cầu thủ còn đang chuẩn bị trước sân bước tới thời điểm sao tần nhưng lập tức phát động phản kích Cú lừa kỳ tiếp bóng sau khi về phía trước chạy hai bước, sau đó vung lên cánh tay, dùng sức đem bóng ném ra ngoài. Quả bóng bị rất xa ném tới bên trong vòng phụ cận, lùi lại đổ đủ cầm bóng. Hắn cầm bóng vị trí kỳ thực đã tới gần cánh trái, này cũng không phải một cái rất có uy hiếp vị trí. Ở Barcelona các cầu thủ còn tưởng rằng hắn muốn khống một hồi bóng chờ đồng đội tới thời điểm đổ đủ nhưng trực tiếp lên chân, đem sân bóng chuyển đến Barcelona nửa sân phía bên phải. Ở nơi đó, Đẹp Vệ Lệ chính đang cao tốc xuyên bảo. Trước đã nói, Đẹp Vệ Lệ tốc độ cũng không tính đặc biệt nhanh, nhưng là cũng chưa cùng ai so với, ở vội vàng xoay người mát thiếu trước mặt. Hắn quả thực chính là một thất khoái mã. Vì lẽ đó hắn thuận lợi đem Matthew bỏ lại đằng sau, sau đó nhận được đố đủ chuyển bóng. Tiếp theo điều chỉnh chính mình đi tới phương hướng đường treo hướng về bên trong vùng tấm xe bảo. Ba ca các hậu vệ bắt đầu đội vàng về phòng thủ. Uy tỷ tỷ thân thể tố chất không sai, hắn về phòng thủ cũng rất nhanh, đẹp vẻ lệ nhìn đã về phòng thủ đúng chỗ hắn, lựa chọn tiếp tục mạnh mẽ đến với, đem Uy tỷ tỷ hấp dẫn quá khứ. Sau đó hắn nhấc chân, đem bóng chuyển đến vùng cấm mặt khác một bên. Ở nơi đó tiếp ứng, nhưng là Coutinho. Tốc độ của hắn không đẹp vẻ lệ nhanh như vậy, nhưng là chạy đến vị tiếp ứng sau khi. Đối mặt vội vàng về phòng thủ tít, hắn đầu tiên là hướng ngang bắt một hồi, làm ra một cái chân phải sút góc xa động tác giả, sau đó đem bóng chụp trở về, quả đoán lên chân trái sút bóng, quả bóng cấp tốc biến hướng, bay lên trên lên, sau đó một đầu đâm vào khung thành góc chết. Tơ sở ti gần chỉ kịp vung vẩy một hồi cánh tay, liền nhìn thấy quả bóng bay vào chính mình bảo vệ khung thành. bóng vào, một lần sắc bén phản kích, Sao Hem tam xoa kích hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ phối hợp, Coutinho mở tỉ số. Thật không nghĩ đến sau Emton cũng có thể đánh ra nhanh như vậy, tốc sắc bén phản kích đi ra, Barcelona hàng phòng thủ rõ ràng phản ứng có chút chậm. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Coutinho mở hai tay ra vọt tới dưới khán đài, cái này mùa giải ổn định chính mình vị trí chủ lực sau khi, người bờ ra dữ biểu hiện cũng bắt đầu ổn định đạt đến một cái đỉnh cao. Theo trước ở ở giờ Mi ở League thể hiện xuất sắc những người người bờ ra dữ như là Oscar biểu hiện bắt đầu trưởng, Coutinho đã không thể nghi ngờ trở thành cầu thủ bờ ra ở ở giờ Mi ở League đầu bảng. Mấy năm qua cầu thủ bờ ra dữ tự hồ xuất hiện nhân tài không đủ cục diện, ngoại trừ Neymar ở ngoài, Coutinho hầu như đã là bờ ra dữ tấn công cầu thủ bên trong xuất sắc nhất cầu thủ, điều này cũng làm cho hắn danh vọng bắt đầu nước lên thì thuyền lên mà hắn loại kia có thể đạt được đặc điểm cũng rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy đến xuất sắc. Thêm vào hắn hiện tại 25 tuổi, cũng chính là một cái đỉnh cao tuổi, xác thực cũng đến ra thành tích thời điểm. GES vung vẩy nắm đấm, cái này ghi bàn đánh vào sau khi, hắn liền đã xác định cái nhìn của chính mình là không sai. Đánh này chi Barcelona không có so với dùng phòng thủ phản công càng tốt hơn chiến thuật. Inzit căng tức vung vẩy một hồi cánh tay, có điều hắn còn không cảm giác được có cái gì không đúng, bởi vì lúc trước tấn công bên trong vẫn là Barcelona càng chiếm ưu thế một ít, dưới tình huống như vậy, trước tiên ném một cái bóng chỉ có thể nói vận khí không được, bọn họ chỉ cần đón lấy tấn công không thành vấn đề, như vậy thì sẽ không có vấn đề. một cái ghi bàn sắc thực sẽ không để cho Barcelona trên dưới cảm thấy hoảng loạn. ở sang hem tần chúc mừng sau khi kết thúc, bọn họ lại bắt đầu lại từ đầu tấn công. không chế bóng, không chế bóng, không ngừng không chế bóng, tìm được cơ hội, lại khởi sướng tấn công. ở sang hem tần không có tiến hành đặc biệt giữa sân bước cấp cùng váy giày tình huống. Barcelona không chế bóng chiến thuật hầu như là bản năng bình thường liền bắt đầu. thông qua lan truyền đến tìm cơ hội, sau đó không có cơ hội tình huống, thông qua Messi cá nhân phát huy đến tìm cơ hội. Toàn bộ Barcelona dường như một chiếc cơ khí như thế, bắt đầu rồi thuộc về bọn họ vận chuyển. Bọn họ tấn công vẫn là tương đối xuất sắc. Có điều càng nhiều thu về ở chính mình nửa sân bên trong Southampton, phòng thủ cũng tương tự rất xuất sắc. Neymar đột phá bị cản sẽ lô lại ngã, thu được một cái đá phạt, Messi chủ đá phạt bóng lướt qua bức tường người, nhưng cũng cao hơn sà ngang. Messi cuộc tranh tài này thật giống không quá hưng phấn. Vợ thì nói khẽ với Jesus nói, đôi kia chúng ta tới nói là một chuyện tốt, tuy rằng Neymar cái này mùa giải biểu hiện rất tốt, nhưng là Barcelona nhất làm cho người lo lắng, còn phải là Messi a. Zescu trả lời nói, vẫn méo li gật gật đầu, điểm này đúng là hầu như tất cả mọi người công nhận. Neymar rất xuất sắc, cũng so với Messi nhỏ 5 tuổi, có thể tương lai hắn có thể gánh vác lên Messi ở 3K địa vị, nhưng là giai đoạn hiện tại mà nói, Messi vẫn như cũng là quan trọng nhất người kia. Chốn một ngày bất tử, ngươi đều là thái tử. Gần như chính là ý này. Messi không quá hưng phấn, đây tuyệt đối là một tin tốt, Neymar cũng là một cái đỉnh cấp tấn công tay, hắn có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng là nhưng không có Messi ở trong tuyệt cảnh mang toàn đội đi tới năng lực như thế trục chi cuộc tranh tài này Southampton là muốn nước ấm luật ít, tại đây dạng trong hoàn cảnh, nơi ma càng khó khăn phấn khởi. Sau đó, liền xem Southampton có thể đem Barcelona không chế thành hình dáng gì. Chương 631, vậy thì có vấn đề chương 631, vậy thì có vấn đề có một câu xem ra rất phí lời lời nói gọi nào đó nào đó không thẹn là nào đó nào đó nếu như đặt ở người nước ngoài ngữ cảnh dưới, khả năng rất khó khiến người ta lý giải, nhưng mà đối với người Trung Quốc tới nói, vừa nghe liền biết, đây chính là dưới cái thanh danh vang dội tất vô hư sĩ ý tứ, cũng giải thích cái này có tiếng giang hỏa, đúng là danh xứng với thử Bây giờ đối với em tần đám người này tới nói, Messi biểu hiện thì có điểm, Messi không thẹn là Messi ý tứ. Đang xem lên tựa hồ trạng thái không phải rất tốt, cũng không phải quá hưng phấn tình huống, Messi thể hiện rồi cái gì là đại gia người vẫn là đại gia người. Hai bên dây dưa sau 10 mấy phút, Barcelona rất khó sáng tạo ra cơ hội rất tốt đi ra, Southampton cũng thông qua tử thủ thủ đến tương đương vững chắc, Barcelona tựa hồ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Dưới tình huống như vậy, Messi phát động một lần cực kỳ có uy hiếp tấn công, lui lại đến trung lộ cầm bóng sau khi, Neymar ở bên trái tiếp ứng. Sạc rẻ thì lại ở bên trong vùng cấm hướng về phía bên phải chạy, hấp dẫn một phần phòng thủ sự chú ý, nhưng mà Messi nhưng trung lộ trực tiếp lên trận, đưa ra một cái đẹp đẽ cho khe. Đường chéo trước cắm vào Iniesta nhận được Messi chuyển bóng, phản biệt vị thành công, độc thân lao thẳng vào. Ở sang Hampton các cổ động viên bắt đầu kinh ngạc thốt lên thời điểm, Cú Lở Kỳ làm ra một lần đắp sắt cứu thua, hắn đầu tiên là tấn công, Iniesta đầu tiên là giả bộ sút bóng dụ dỗ hắn ngã xuống đất, sau đó chân trái đệm bóng góc xa, đã ngã xuống đất Cú Lở Kỳ thân thể ưỡn một cái, lại lần nữa từ trên mặt đất nhảy lên sau đó hiểm hiểm dùng ngón tay đầu ngón tay đụng một cái Iniesta sút bóng, bị cản một hồi quả bóng thoáng biến tuyến, sát cột dọc bay ra đường biên ngang. trên khán đài văn vọng, đều là sang em tần các cổ động viên sống sót sau hai nạn bình thường tiếng ủng hộ. cú lở kỳ cái này cứu thua sắc thực cực kỳ đặc sắc, đây là vĩ đại thủ môn mới có thể làm ra cứu thua. sang em tần các cổ động viên cho cú lở kỳ đưa ra tiếng vỗ tay, bọn họ biết, cú lở kỳ có thể tiếng tăng không tào lắm, nhưng mà dưới tình huống như vậy, hắn nhưng là sang em đáng tin nhất thủ môn. lấy sang em điểm, không hẳn cần một cái rất có cá tính thủ môn, mà là cần một cái vững vàng thủ môn. Cú lừa kỳ chính là như vậy thủ môn. Có điều ở bỏ qua lần này đi bàn sau khi Barcelona trên dưới cố nhiên thiết đối cũng bắt đầu kiên định niềm tin của bọn họ ở sang em tần phòng thủ trước mặt, bọn họ đồng dạng có thể không ngừng sáng tạo cơ hội. Cái tư mất bóng chỉ là bất ngờ. Sao em tận trạng thái không phải quá tốt, cho nên mới phải bị chúng ta đè lên đánh, mà chúng ta chỉ cần đè lên bọn họ đánh đi bàn, còn chưa là nước chảy thành sông sự tình sao? Barcelona đã quen như vậy đấu pháp, vì lẽ đó ở tại bọn hắn đánh cho rất thuận lợi thời điểm là sẽ không có cái gì khác ý nghĩ Bọn họ đang tiếp tục tấn công. GESU có chút sốt sáng nhìn trên sân, dù sao cặp đôi này sang Hem tần phòng thủ, nhưng là một cái thử thách to lớn, tuy rằng GESU đối với Van được thêm vào mạ gội giờ trung vệ tổ hợp rất tín tưởng, nhưng là cho dù tốt phòng thủ, cũng luôn có sơ hở thời điểm. Nếu như không thể đứng vững đối phương này một làn sóng tấn công lời nói, như vậy muốn phòng thủ phản công, cũng rất khó làm được. Phòng thủ phản công, phòng thủ phản công, phòng thủ cùng phản kích là hỗ trợ lẫn nhau sự tình, phòng thủ không được, phản kích liền không đánh được, phản kích không sắc bén, phòng thủ liền sẽ kéo dài chịu đến áp lực. Có điều rất rõ ràng chính là Sao em các cầu thủ chịu đựng được như vậy thử thách? Barcelona tuy rằng đang tiếp tục không chế bóng tấn công, nhưng là bọn họ nhưng thủ đến gió thổi không lọt, trên sân có rất ít đặc sắc màn ảnh xuất hiện, xuất bóng số lần cũng không nhiều, điều này giải thích Barcelona không ngừng không chế bóng, lại tìm không tìm được cái gì tốt cơ hội. Đối với điểm này, ba ca trên giới ngược lại không là quá lo lắng, dù sao bọn họ tấn công đặc điểm chính là như vậy, không chế bóng vậy nhiều, xuất bóng số lần nhưng không hẳn cao, bởi vì bọn họ không có quá tốt nắm là sẽ không xuất bóng. Suốt bóng có thêm trái lại dễ dàng để cầu thủ phòng ngự trở nên hưng phấn đối với bọn họ tới nói không phải là chuyện tốt đẹp gì vì lẽ đó không ngừng truyền bóng để phòng thủ một phương trái lại phiền lòng khí táo như vậy mới sẽ làm bọn họ có càng nhiều cơ hội chỉ bất quá bọn hắn cũng quên một điểm dưới tình huống như vậy chính bọn hắn cũng dễ dàng lơ là bất cẩn coi như là Barcelona xuất sắc nhất cái kia mấy năm bọn họ cũng có bị đối thủ nắm lấy cơ hội đến một làn sóng phản công ghi bàn thời điểm dù sao người không phải cơ khí dễ dàng rơi vào quan tính mặc kệ là phòng thủ một phương vẫn là phe tấn công đều là như vậy trời cao đều là công bằng ở chống lại rồi Barcelona liên tục lan truyền sau khi, Southampton đột nhiên tăng mạnh một làn sóng bất cướp. Muốn nói Barcelona đối với tình huống như thế cũng là rất đề phòng, nhưng là nhưng không nghĩ đến Southampton là thừa dịp bọn họ chuẩn bị khởi sướng một làn sóng thời điểm tiến công, đột nhiên triển khai áp sát người bất cướp. Neymar đường biên cầm bóng, thấy không cơ hội đột phá, vì lẽ đó dự định chuyển cho trước cắm vào dạ ký để hắn tiếp ứng một hồi. Nhưng mà ngay ở hắn truyền bóng thời điểm, đã lù cùng phi lìp đồng thời liền bước đoạn đi đến, một cái cuốn lấy để hắn không có cách nào rất nhanh đi tiếp ứng quả bóng, một cái khác nhưng là bay người xuống trước dự định trên đường cắt bóng, Barcelona các cầu thủ cấp tốc phản ứng lại, bọn họ dự định một lần nữa bước cướp đem bóng đột lại, nhưng mà tớ lùi trên đường cắt bóng bóng sau khi người còn chiến đất, lập tức nhấc chân quét qua, đem bóng quét cho phía trước tiếp ứng Rebezier. Rebezier tiếp bóng, xoay người, đưa ra một cái chuyển chéo, quả bóng là giao cho cánh trái đồ đủ. Đồ đủ đã chạy vị đến cánh trái, thành tựu mũi tên, hắn nhận được Rebezier chuyển bóng, sau đó bắt đầu rồi chính mình bứt phá. Tốc độ của hắn rất nhanh, tuy rằng khoảng cách dài tốc độ nước rút năng lực bình thường, nhưng là chỉ là hắn trong nháy mắt ra tốc năng lực thì có thể làm cho hắn ở bạc được đường biên hoàn thành đột phá. Một hơi dân bóng đột phá đến bên ngoài vùng cấm phụ cận, Roberto mới đuổi theo, đổ đủ một cái dừng khẩn cấp, sau đó sẽ thứ ra tốc. Roberto bị lung lay một hồi, tuy rằng hắn lập tức liền đột theo, nhưng cũng rất khó ngăn cản đổ đủ đường chéo xen vào vùng cấm. Vì lẽ đó Roberto lập tức chính là một cái phi sạn, dự định trên đường đem bóng cho gãy xuống, hoặc là ở đổ đủ đột nhập vùng cấm trước đem hắn đợi ngã. Đồ đủ nhưng lại lần nữa một cái dừng khẩn cấp, Roberto phản ứng cũng rất nhanh, hắn tay đẩy một cái địa, liền đứng lên, muốn tiếp tục ngoan cường ngăn ở đổ đủ trước người nhưng là đồ đủ lúc này đã không muốn bội phá. hắn nhấc chân đem bóng đảo tam giác, chuyển đến bên trong vùng cấm. đáng thương Roberto chỉ có thể quay đầu liếc mắt nhìn. sau đó hắn liền nhìn thấy Theo và Coutinho xuất hiện ở bên trong vùng cấm, đón lăn tới được quả bóng, trực tiếp lên chân trái không giữ bóng sút bóng. Un tì tì chặn lại chậm một bước, quả bóng ép sát mặt đất bay về phía khung thành góc gần. Thơ sở ti gần ngã xuống đất đồng dạng chậm một bước, quả bóng gào thét trực tiếp tiến vào góc gần. Coutinho mai khai nhị độ. ở các cổ động viên tiếng hoan hô bên trong, Coutinho mở hai tay ra, phía dưới khán đài. cái này ghi bàn hắn đánh cho rất dễ dàng chính là ở đỗ đủ đường biên đột phá thời điểm hắn không ngừng theo vào bất cứ lúc nào chú ý đỗ đủ đúng đi liền nhận được cái này bóng sau đó đem bóng ghi bàn không thành trống Inzit ở ghế huấn luyện viên lên mặt sát tái nhận vậy thì thật sự có vấn đề chương 632 Barcelona lưỡng nan chương 632 Barcelona lưỡng nan Inzit coi như là cái kẻ ngu si hắn vào lúc này cũng có thể phản ứng lại cũng chỉ Inzit không phải cái kẻ ngu si hắn tuy rằng không tính là cái gì đỉnh cấp huấn luyện viên nhưng là nhưng là một cái đáng tin hợp lệ huấn luyện viên trưởng vì lẽ đó hiện tại hắn phản ứng lại Southampton trước cái kia ghi bàn không phải cái gì bất ngờ, bị bọn họ đè lên đánh, cũng không phải trạng thái gì không được, mà là một lòng một dạ muốn đánh phòng thủ phản công A. Thi đấu đến hiện tại hơn 30 phút, Barcelona không chế bóng chiếm cứ 70 trở lên, nhưng là sút bóng số lần trên, hai bên đều không khác mấy, Southampton 4 lần, Barcelona 5 lần, nhưng là Southampton 4 lần sút bóng liền tiến vào hai cái bóng, Barcelona 5 lần sút bóng chỉ có một lần đánh vào khung cửa trong tham vi. Đây chính là khác biệt. Nhưng là hiện tại, thua hai bàn thắng Barcelona, đã hoàn toàn có chút cưới hổ khó xuống hai cái bóng là hầu coi như là sân khách cũng là một cái rất lớn thế yếu nhưng là hiện tại tiếp tục khống chế bóng tấn công đối đầu sang em tần phản kích bọn họ lại không hẳn có thể đứng vững nghĩ như thế nào vào lúc này đều chỉ có một con đường tiếp tục tấn công tranh thủ ở sân khách nhiều tiến vào hắn hai cái bóng thu về phòng thủ không thể làm vừa đến hai cái bóng trở lại đúc em cũng là rất khó cục diện thứ hai coi như thu về phòng thủ liền có thể đứng vững sang em tần tấn công sao bản thân sang em tần tấn công liền để ba ca trên dưới tương đương tiên khống chế bóng tấn công còn có thể để sang em tần tấn công trở nên ít một chút vì lẽ đó ở hắn chỉ huy bên dưới Barcelona các cầu thủ bắt đầu tiếp tục tấn công Southampton nhưng là tiếp tục phòng thủ phản công rất nhanh bọn họ suýt chút nữa lại lần nữa thông qua phản kích đi bàn đẹp vẽ lệ nhận được đổ đủ chuyển bóng sau khi cánh phải đột phá chuyển về theo vào tợ lụa ở bên trong vùng cấm ngay lập tức lên chân sút bóng đáng tiếc lần này sút bóng ở đối phương quấy rầy dưới cao hơn sáng ngang cũng không thể đạt được đi bàn trên khán đài Southampton các cổ động viên phát sinh một trận tiếng thở dài dưới cái nhìn của bọn họ cái này bóng nếu như thế bảo cuộc tranh tài này là có thể kết thúc Barcelona nhưng là rất nhanh khởi sướng một lần tấn công, mắt tiêu tiến lên kiến tạo sau khi chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm, Sa cướp ở hai cái cao to trung vệ trung gian đánh đầu xuống đỉnh. Đáng tiếp ở van đập quái dưới, quả bóng lệch ra của đường dọc. Sa tiếp nối vung vẩy một hồi cánh tay, Sa Hem Tần cắt cổ động viên nhưng là có chút phức tạp vô vô lòng bàn tay. Sa biểu hiện tốt nhất ba năm, có hai năm cho Sa Hem Tần. Sao hem Tần cắt cổ động viên không thể gặp quên điểm này. Đồ Đô ở hiệp một kết thúc trước cũng có một cơ sút bóng, lại bị Tơ Sở Ti gần ra sức đập ra, điều này làm cho Đô Đô rất là tiếc với. Hiện tại hắn ở Trang League bên trong tiến vào 10 cái bóng, chỉ so với Messi thiếu một cái. Cristiano Ronaldo năm nay vòng bảng thi đấu ghi bàn thì lại ít đi rất nhiều, cho tới nay mới thôi chỉ có năm quả. Nếu như hắn có thể đang đối mặt diện thi đấu bên trong nhiều tiến vào mấy cái lời nói, áp chế lại Messi, trở thành Trang League đua phá lưới, cũng không. Phải chuyện không thể nào. Một người ôm đổ tờ giờ Mi ở League cùng Trang League hai đại đua phá lưới, ngấp lại đều là một cái chuyện tốt. Có điều cuộc tranh tài này bên trong Barcelona đối với hắn nhìn chăm chú phòng thủ rất nghiêm mật, hắn cũng nhiều hơn lấy chính mình hấp dẫn đối phương sự chú ý làm chủ, để hai cái tiền đạo cánh thu được càng nhiều cơ hội, chiến thuật như vậy hiệu quả có vẻ cực kỳ tốt. Càng như vậy tình huống, cơ hội như vậy, liền càng là hiếm thấy, đáng tiếc chính mình bỏ qua. Điều này làm cho Đỗ Đùi bắt đầu cảm thấy thôi, tuy rằng cái này mùa giải chính mình tiến vào không ít bóng, cái kia chủ yếu là chiến thuật chống đỡ, ở nắm cơ hội năng lực cùng với ở không gian thu hẹp ghi bàn năng lực trên, chính mình vẫn là trên lệnh một ít. Vì lẽ đó càng là vào lúc này, chính mình càng phải cẩn thận một điểm có thể tóm lại cơ hội nhất định phải nắm lấy, mùa giải kết thúc cũng phải đến hỏi một chút thủ lĩnh, nhìn mình còn có cái gì phải tăng cường địa phương. Ngay ở đó đủ nghĩ như vậy thời điểm, trọng tài chính thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi, ở hiệp một thống kê bên trong, Southampton tỷ lệ không chế bóng chỉ có 30 nhưng mà bọn họ nhưng 5 lần đem bóng đánh vào khung cửa bên trong Harvey, Barcelona chỉ có một lần. Southampton đem hiệu suất hai chữ này, chú giải đến vô cùng mỹễn. Rất tốt, hiệp một thi đấu, chúng ta biểu hiện tương đương xuất sắc, hoàn toàn thực hành chiến thuật của chúng ta mục tiêu. Hiệp hai chúng ta lại muốn tiếp lại lệ tiếp tục dùng phòng thủ phản công để bọn họ biết cái gì gọi là chúng ta sắc bén tấn công. Sao Southampton các cầu thủ cũng dồn dập vung vậy nắm đấm vô lên, hiệp một thi đấu tựa hồ rất bất ức, nhưng mà bọn họ ở phản kích bên trong nhưng là đánh cho thoải mái tràn trề. Đối với quen thuộc ép lên tấn công Southampton tới nói, như vậy cảm thụ ngược lại cũng không tồi. Hiệp 2 trận đấu, Barcelona gặp ép lên tấn công, bất quá bọn hắn sẽ không thay đổi đến càng thêm ngoan cường. Vậy thì không phải Barcelona phong cách, bọn họ hiệp 2 gặp không biết làm sao một ít, càng thêm kiên định bọn họ khống chế bóng chiến thuật, chúng ta cùng bọn họ cho hết thời gian là được. Jesu cuối cùng nói. Đây là hắn đối với Barcelona đánh giá. Đánh giá như vậy cũng không cao lắm, nhưng là sao em tẩn các cầu thủ nhưng tin tưởng bọn hắn huấn luyện viên trường, đánh giá như vậy, nếu Jesu nói rồi, như vậy liền nhất định là thật sự. Hiệp 2 càng thêm kiên quyết quán triệt phòng thủ phản công chiến thuật. Mà giờ khác này ở đội khách phòng thay đồ bên trong, Inzit nhưng là có chút bất đắc dĩ nhìn hắn cắt cầu thủ. Tuy rằng hắn cũng là ba ca huyền thoại, nhưng là dạy học đội bóng trong 3 năm này, hắn chưa từng có chân chính xây dựng lên thuộc về hắn uy quá. Gadio tại đây chi đội ngũ dấu ấn quá sâu, coi như hắn dạy học thành tích cho dù tốt, cũng sẽ bị người cho rằng là dính Gadio ánh sáng. cũng chi hắn dạy học thành tích mặc dù không tệ, nhưng cũng không đạt đến Gadio độ cao. Chiến thuật phương diện càng là trên căn bản theo dùng Gadio chiến thuật, đây là bất luận cái nào sáng suốt huấn luyện biên trưởng đều sẽ việc làm. Vì lẽ đó tại hiện tại dưới tình huống như thế, ở Barca đối mặt cảnh khốn khó tình huống, Inzit phát hiện mình nhảy không ra Gadio không chế bóng chiến thuật, không có cách nào giải quyết hiện tại vấn đề. Làm Barcelona vẫn dựa dẫm độ vật, không thể lại dựa dẫm thời điểm, rơi vào hoang mang. Đương nhiên là một cái chuyện bình thường. Ngươi hiện tại để bọn họ không không chế bóng, đánh tấn công nhanh, vậy bọn họ nhất định sẽ hỗn loạn. Cho tới đem bóng giao cho Messi hoặc là Neymar, để cho bọn họ tới dàn bật, những người khác phối hợp, này lại cùng Barca cho tới nay chiến thuật phản lại, khẳng định cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Loại cục diện này chính là lưỡng nan. Lưỡng nan tình huống, duy nhất có thể làm chính là miễn cưỡng tấn công, phát huy ra đặc điểm của bọn họ cùng năng lực, nghĩ trăm phương ngàn kế dùng khống chế bóng tấn công, đạt được có đủ nhiều ghi bàn, ít nhất cũng phải bắt được một cái đối lập thỏa mãn kết quả. Nếu như ở sân khách có ghi bàn, chỉ thua một cái bóng lời nói, sao Sangheampton liền không dám ở sân khách tiếp tục chọn dùng phòng thủ phản công chiến thuật. Dù sao phòng thủ phản công cơ sở rất yếu đuối, một cái bóng không đủ để chống đỡ, mạo hiểm quá mức. Nhưng là nếu như Sangheampton nhiều thắng mấy cái, vậy thì có thể có đầy đủ sức lực đến phòng thủ phản công. Chương 633, khó có thể tin tưởng đại thắng chương 633, khó có thể tin tưởng đại thắng bọn họ phải mạo hiểm không chế bóng tấn công. Hiệp 2 bắt đầu mấy phút sau khi, Bonneau Lee liền nói với GSU một câu. Hiệp 2 vừa bắt đầu, Inzit hay dùng giữa sân nắng dẻ gồm thay đổi Matthew, biến trận 3-4-3 bắt đầu tăng mạnh tấn công. Mà trên phương diện chiến thuật, bọn họ cũng thoáng biến hóa một chút, tuy rằng vẫn là tiếp tục khống chế bóng tấn công, nhưng là bọn họ chuyển bóng cùng sút bóng số lần nhưng rõ ràng bắt đầu tăng lên. Nghe bọn mèo lý lời nói sau khi, GSS gật gật đầu, bọn họ cũng chỉ có con đường này, vì lẽ đó đứng bước bọn họ tấn công, sau đó phản kích lại có thể tiến vào một cái lời nói, vậy này cuộc tranh tài thắng lợi liền thuộc về chúng ta. Hiệp 2 bắt đầu sau, Barcelona thế tiến công, sát thực rất là mãnh liệt đầu tiên là Messi đến rồi một cước sút xa, lệch ra của dọc. Sau đó mới vừa lên đến gạo mở cũng tới một cước sút xa, vẫn là lệch ra. Messi trung lộ phân bóng, Iniesta ở bên trái vùng cấm biên giới lên chân sút bóng, quả bóng lại lần nữa lệch ra. bọn họ cái này tấn công hiệu suất thật là thấp. Có bình luận viên không nhịn được nổ nước bọn. Jesu nhưng cũng không nhìn như vậy, Barcelona cách làm như thế rõ ràng là tăng mạnh tấn công tiết tấu, muốn lấy nhanh đánh nhanh, dùng số lượng đến tìm kiếm chất lượng dứt điểm. Tuy rằng cách làm như thế gặp tăng cường sang em tần phản kích số lần, nhưng là vào lúc này Barcelona còn có thể làm thêm cái gì? bọn họ đã không có gì khác có thể làm. Phải biết sốt xa tuy rằng tỷ lệ bàn thắng thấp, nhưng là phòng thủ một phương rất khó dựa vào chính mình nỗ lực đi ngăn cản tấn công. Chỉ cần số may điểm, đến hắn một lạm chân siêu phẩm, cái kia không phải ghi bàn sao? Vậy đại khái cũng là Inzit tại đây loại lưỡng nan giới cục diện, duy nhất có thể làm sự tình. Từ góc độ này là có thể nhìn ra, Inzit xác thực cũng là một cái không sai huấn luyện viên. chí ít đối mặt tình huống như thế, hắn vẫn là bình tĩnh làm ra phán đoán, làm ra chính mình nỗ lực. Thật huấn luyện viên và bình thường huấn luyện viên, thường thường khác biệt liền ở ngay đây. Vì lẽ đó vào lúc này sang em tân muốn làm. Không phải là bị động chịu đòn, mà là đang đối kháng với tấn công thất bại sau khi, cấp tốc phát động phản kích, coi như hiệu suất nhất định sẽ so với hiệp một thấp nhưng mà chỉ cần nắm lấy một lần, vậy thì là một cái đi bằng. Cùng Barcelona sút xa đánh cược vận khí so ra, Southampton coi như là đánh cược vận khí, vậy cũng là so với đối phương sát suất cao hơn một chút. GESU vẫn có đầy đủ tự tin. Trên thực tế, ở Barcelona không ngừng khởi xướng thời điểm tiến công, Southampton tấn công, cũng không có dừng. Barcelona mỗi lần tấn công thất bại, Southampton đều sẽ khởi xướng một lần phản kích Rebuzzer có một cước xuất xa, lệnh đi xa nhà cột. Cản sẽ lộ cánh phải sau khi đột phá đảo tam giác chuyển về. Đồ đủ ở hụng tỷ tỉ máy tỉ dày dưới vẫn như cũ ngay lập tức lên chân xuất bóng. Bị Tơ Sở Ti gần thì thu. Chi leo chuyên dài, đồ đủ phản biệt bị đột nhập bùng cấm, Tơ Sở Ti gần lại lần nữa làm ra đặc sắc cứu thua. Nhưng người đem hắn xuất bóng cho cản đi ra ngoài. Đồ đủ không có đánh vào cái này bóng sau khi có vẻ phi thường tiến tới. Sao thêm tầng cắp cổ động viên cũng dồn dập thở dài lên. Bất quá bọn hắn vẫn là đưa ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cho đồ đủ trợ uy đủ đủ sinh động để Barcelona sự chú ý bắt đầu càng thêm tập trung ở trên người hắn hiệp một tập trung nhìn chăm chú phòng thủ hắn kết quả cái tên này trực tiếp thông qua kiến tạo trợ giúp Coutinho mai khai nhị độ hiệp hai thoáng thả lỏng một điểm liền liên tục chế tạo cơ hội không tập trung cái tên này vậy còn làm sao đá. ở Barcelona các cầu thủ bắt đầu tập trung nhìn chăm chú phòng thủ đủ đủ thời điểm đủ đủ nhưng chuyển bóng Rebecuina giữa sân một cái đẹp đẽ quá đội đầu đủ đủ lại lần nữa tâm linh thần hội cao tốc xuyên vào đón rơi xuống quả bóng đem bóng khống chế lại thưa gần tấn công Thích cùng ủng tỷ tỷ cũng từ hai bên vây công lại đây muốn trên đường đem hắn cho chặn lại, nhưng mà đỗ đủ nhưng ở tiếp bóng sau khi cấp tốc vẫy một cái chân, đem bóng nằm ngang dập đầu đi ra ngoài. Lần này làm cho tất cả mọi người đều có chút không phản ứng lại, đè vẽ lệ từ cánh phải trước cắm vào, nhận được đỗ đủ chuyển bóng, sau đó ung dung lên chân sút bóng, bóng vào, Hốt màn đè mẹ lệ, đỗ đủ hoàn thành rồi hắn trận đấu này lần thứ hai kiến tạo, đè vẽ lệ một chuyển một bắn. sao em tần tam xoa kích cuộc tranh tài này hoàn toàn áp chế lại 3 k m đỗ đủ hai lần kiến tạo, cuti no mai khai nhị độ, đè mẹ một chuyển một bán bọn họ liên thủ hoàn thành rồi này ba cái đi bàn Barcelona hiện tại ở sân khách đã không ba là hậu bọn họ còn có thể kiên trì đến trận đấu kết thúc sao ba cái bóng thề yếu để Barcelona trên dưới áp lực đông nhiên gia tăng rồi rất nhiều đối với bất kỳ cầu thủ tới nói vào lúc này đều sẽ chịu đến đả kích khổng lồ cùng áp lực ba cái bóng không so với hai cái bóng lạc hậu hai cái bóng truy đuổi đấu chỉ còn có thể cao một chút nhưng là ba cái bóng ngoại trừ số ít trường hợp đặc biệt cũng xác thực rất khó đoạt về đến rồi ba bóng dẫn trước sau khi G lũ thì lại bắt đầu thay đổi người Zeto thay đổi rất đủ. Đồng thời tỉ tở thay đổi chí lẻo, Southampton muốn từ từ chuyển đến phòng thủ. Chịu đến đả kích nghiêm trọng Barcelona chỉ có thể lựa chọn tiếp tục không ngừng ép lên tấn công, nhưng mà dưới tình huống như vậy, Southampton chỉ có thể trở nên càng thêm thành thạo điều luyện. Bọn họ không ngừng chống đối Barcelona tấn công, bảo vệ vùng cấm, ở ngoài vùng cấm không ngừng chạy quấy dây, để Barcelona tấn công rất khó đánh ra cái gì tốt cơ hội tới. Messi vào lúc này cũng không còn thần kỳ. Sao dễ bị nhấn chìm ở trong đám người, Barcelona chỉ có nơi mà có thể không ngừng cầm bóng đột phá sáng tạo một ít cơ hội, nhưng là đối mặt Sangemton nghiêm mật toàn thể phòng thủ, như vậy tấn công cũng rất khó chân chính sáng tạo ra quá nhiều cơ hội. Trái lại là Sangemton ở phút thứ 80 thời điểm, lại tiến vào một bóng. Đồ đủ sút bóng đánh vào ít trên người bắn ra đường biên ngang, tần thu được một tình huống phạt góc. Reber Joiner mở ra phạt góc, trước cắm vào kiến tạo van được phía sau đánh đầu cật thành, quả bóng nện ở trên sân của hình thành đàn hôi bóng, sau đó bay vào không thành phía sau. 4 Nay không phải một hồi lại thắng mà là một trường diện chóc. Barcelona các cầu thủ còn đang làm cuối cùng nỗ lực, Messi cánh phải cắt vào bên trong sau chuyền bóng, Sa dễ tiếp bóng ngay lập tức xoay người sút bóng, quả bóng bị mạ Gủi Dở dùng thân thể cản một hồi, bay ra đường biên ngang, Ngay Ma mở ra phạt góc, ban nực trước tiên đánh đầu giải đây. Sa dễ đón lấy lại có một cú sút bóng, đáng tiếc ở mạ Gủi Dở quấy giày dưới cao hơn sà ngang. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, trên khán đài vang lên Sangheampton tần các cổ động viên điên cuồng tiếng hoan hô. 2 ở sân nhà đạt được một hồi thắng lợi huy hoàng tại đây dạng điểm số lớn sân nhà thắng trận sau khi lại nghĩ hy vọng Barcelona có thể hòa nhau đến hầu như là một cái chuyện không thể nào. Southampton xoa kích, trong trận đấu hoàn toàn áp chế lại đối phương MFL nhưng mà càng đáng giá chú ý chính là Southampton cái phòng tuyến này mới là bọn họ đạt được như vậy một hồi huy hoàng đại thắng chen chốt. Bọn họ ở toàn đội tỷ lệ không chế bóng ở thế yếu tình huống đứng vững đối phương mãnh liệt tấn công. chương 634. Man City không có hạt nhân chương 634. Man City không có hạt nhân trận này bốn không thi đấu chấn kinh rồi toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Cũng không phải bởi vì điểm số quá quyết đại, trên thực tế 3K 2 năm qua biểu hiện không ổn định, bọn họ giữa sân nằm ở một cái phùng phùng bổ bổ trạng thái, chỉ có hàng tiền đạo là thế giới cao cấp nhất, vì lẽ đó thường thường sẽ xuất hiện một ít không hiểu ra sao với bản, cuộc tranh tài này 3K trên giới đã được cũng không phải rất tốt, sao thêm tần biểu hiện tốt tình huống, làm bọn họ một cái bốn không, tuy rằng rất khiến người ta kinh ngạc, nhưng cũng không phải đặc biệt gì quyết đại sự. Tình Chân chính quyết đại chính là thống kê số liệu Toàn trường thi đấu Southampton tỷ lệ khống chế bóng chỉ có 32 Barcelona tiếp cận 70 xuất bóng số lần Barcelona cũng chiếm cư thượng phòng, bọn họ có 18 lần xuất bóng, Southampton chỉ có 15 lần, nhưng mà Southampton 15 lần xuất bóng có 8 lần đánh vào khung cửa bên trong phạm vi, Barcelona chỉ có chỉ là 4 lần. Nói cách khác, Southampton hoàn toàn là dùng phòng thủ phản công cùng hiệu suất cao tấn công, giết chết Barcelona. Vẫn dùng điên cuồng tấn công thể hiện ra năng lực chính mình Southampton ở trận này thi đấu bên trong lại bắt đầu dùng phòng thủ phản công, dùng sau khi hiệu quả vẫn như thế được, làm sao có thể không cho Southampton các cổ động viên cảm thấy đến hư phấn? Hơn nữa dùng phòng thủ phản công lời nói đối lập thể năng tiêu hao phải kém một điểm, điều này làm cho bọn họ ở tuần này thời điểm cũng có thể dùng càng tốt hơn trạng thái tới đối phó Man City. Nghĩ tới chỗ này, tất cả mọi người điểm tan vỡ cảm giác. Southampton hiện tại giải đấu bên trong đã dẫn trước Chelsea hai phần, Champions League bán kết cũng gần ngay trước mắt, bọn họ cái này mùa giải nghĩ đến một cái litcum, Champions League -Lit cùng tờ mi ở Litam quân vương. Bọn họ trả lại không cho những người khác đường sống A có điều sang em tần các cổ động viên có thể không để ý cái này, bọn họ đang điên cuồng chúc mừng bọn họ thắng lợi, tuy rằng đón lấy còn có rất nhiều thi đấu môn đá, nhưng mà bọn họ đối với cái này mùa giải thành tích, đã có đầy đủ tự tin. Bốn cái bóng ưu thế cũng không thể nói chúng ta nhất định liền có thể thăng cấp. Vào lúc này, bất kỳ đội ngũ đều sẽ liều mạng, vì lẽ đó tại trang thi only bên trong, chúng ta vẫn như cũ sẽ không có bất kỳ thả lỏng. Z.E.S.U. ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức trên là nói như vậy, có điều mọi người đều cho rằng hắn chỉ có điều chính là biểu thị một hồi cẩn thận mà thôi, trên thực tế giới tình huống như vậy, Southampton thăng cấp, hầu như đã có thể nói là khẳng định. Đối với này Z.E.S.U. cũng không có giải thích, Southampton cấp cầu thủ cũng cấp tốc đem chính mình sự chú ý đặt ở đón lấy sân nhà đá với Man City thi đấu bên trong. Duy nhất đối với Southampton có chút ưu thế chính là, này liên tục 2 trận đều là ở chính mình sân nhà, bọn họ thể năng có thể hơi hơi khôi phục khá một chút. Vào lúc này GESU là sẽ không trong trận đấu dùng quá to lớn thanh phiên, có lẽ sẽ đổi đi một phần cầu thủ, nhưng là phần lớn chủ lực, hắn sẽ ở vào lúc này tiếp tục sử dụng, trừ phi bọn họ bị thương hoặc là thể năng sát thực không tốt lắm. Thủ môn cú là kỳ, hậu vệ Peter, Vanek, giữa sân Cản Xe Lô, giữa Sơn Mẹ tiền đạo Mẹ Mẹ Mẹ Mẹ. Đây chính là GESU phái ra, sân nhà đá với chủ lực của Manchester City đội hình. Man City cuộc tranh tài này trước xếp hạng thứ 3 dẫn trước thứ năm Arsenal năm phần, điều này làm cho Guardiola cũng có đầy đủ sức lực có thể trong trận đấu hơi hơi lại lần nữa thí nghiệm một hồi chính mình đội hình. Dù sao đối với Guardiola tới nói, cái này mùa giải tuy rằng thắng lợi độ khả thi đã rất nhỏ, nhưng mà đối mặt đội mạnh thời điểm không ngừng điều chỉnh cùng thí nghiệm có thể dùng cầu thủ làm tốt mùa hè dẫn viên chuẩn bị vẫn như cũng là một cái rất trọng yếu công tác. Guardiola phái ra một cái bốn một đội hình, thủ môn Mervezao, hậu vệ cánh phải Guardiola bắt đầu dùng Navas, hậu vệ cánh trái Cerci, hai cái trung vệ là Compani cùng ở Giữa sân hai cái ở phía sau chính là gia gia tụa ẹ e cùng Việt Nam hai cánh là David c cùng Sanẹ, e, gần đầu gàng đố trước, Agüero nhậm chức đơn tiền đạo. Này rõ ràng là một cái kỹ thuật tốc độ đều xem trọng đội hình, Guardiola vẫn là muốn thí nghiệm một hồi chiến thuật của hắn ở giờ Mi ở Leeds cần làm thế nào mới có thể phát dương quang đại. Kỹ thực sáng Hampton đã cho hắn hoạch ra một con đường sáng. Vậy thì là ở truyền bóng hệ thống trên, thêm vào xuất sắc chạy cùng thích hợp cầu thủ, ở giữa sân dựng nên lên hạt nhân, người trùng quanh quay chung quanh hạt nhân cầu thủ vận chuyển, tiền đạo thì lại lấy linh hoạt cùng phối hợp năng lực xuất sắc cầu thủ làm chủ cái này cũng là tại sao Jesu ở tiến cử Reber sau khi rõ ràng giá cao bán đi nhiều như vậy cầu thủ chính là tiên quyết lưu lại Reber nguyên nhân Reber loại này giữa sân hạt nhân là sao em tần không thể thiếu, những người khác đều có thể đổi Reber Junior không thể đổi vì lẽ đó Jesu đối với Reber Junior quả thực là hữu cầu tất ứng ban đội trưởng cũng cho đỉnh tân cũng cho hơn nữa tôn trọng Reber cũng không phải loại kia thích đến nơi chạy cầu thủ vì lẽ đó hắn vẫn lưu lại cũng mang đến sao em hiện tại huy hoàng Guardiola phải tìm Kỳ thực cũng chính là như vậy một cái hạt nhân, nhưng mà hắn mùa hè muốn đào re lại bị sao tần kiên quyết từ chối. Hơn nữa GS quay đầu rồi cùng re lại lần nữa gia hạn hợp đồng 2 năm, đem hắn muốn là rút ngắn đến 3 năm hợp đồng tăng cường vì là 5 năm, gia hạn hợp đồng sau re Børsønder lương tuần vì là 35 vạn bảng Anh, con số này đặt ở toàn bộ tờ Premier League cũng là đứng hàng đầu. Vì lẽ đó Guardiola chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, Đào gần đầu gặm, gần đầu gặm xác thực cũng là một tổ chức năng lực rất xuất sắc đồng thời cũng am hiểu trước cắm vào công cầu thủ, nhưng là cùng re Børsønder so ra vẫn là trên lệnh mỹ. Ra ra mùa è gái này nguyên bản hạt nhân không phù hợp yêu cầu của hắn. Cái này mùa giải tới nay cũng cùng hắn huyên náo rất không vui. David si ba vốn là là phù hợp, nhưng là Espani ôn dù sao tuổi không nhỏ, hơn nữa cũng quen rồi phụ trợ, không đánh bắt được lớn như vậy trách nhiệm. Sa nè rất trẻ trung, cũng rất xuất sắc, hắn nhưng là cái điển hình tiền đạo cánh. đây chính là Guardiola vẫn có chút đau đầu vấn đề. thi đấu tử vừa mới bắt đầu, hai bên ngay ở giữa sân triển khai hỗn chiến, sao ở giữa sân không ngừng lan truyền đạo chân, tìm kiếm cơ hội. Man City cũng gần như. Giữa sân bước bước bắt được bóng sau tổ chức lan truyền tấn công lẫn nhau trong lúc đó đều khá là tiếp cận Agüero có vẻ rất sinh động hắn từ thi đấu vừa bắt đầu liền không ngừng chạy không ngừng cầm bóng không ngừng sáng tạo cơ hội có thể là Đỗ đu biểu hiện kích thích hắn giống như hắn Đỗ Đủ cũng là cái vóc dáng thấp tiền đạo hai người đặc điểm cũng gần như có thể đạt được đồng thời cũng có thể cầm bóng đột phá chuyển bóng có điều Đỗ Đủ so với hắn càng trẻ trung hơn nữa đạt được năng lực tựa hồ cũng càng mạnh hơn một điểm điều này làm cho thành danh đã lâu Agüero đương nhiên không phục lắm thành ưu Argentina đội tuyển quốc gia chủ lực tiền đạo. Danh mạng thiên hạ siêu cấp sát thủ, Agrizo khá là khiến người ta cảm thấy đến mất mặt chính là, hắn một cái đưa phá lưới đều không bắt được quá. Là một cái hàng năm ghi bàn không ít sát thủ, hắn đều là có thể đụng với so với mình ghi bàn càng nhiều biến thái, cũng coi như là một loại bất đắc dĩ. Chương 635, siêu sao kéo tác dụng chương 635, siêu sao kéo tác dụng Agrizo ở La Liga năm cái mùa giải, ngoại trừ cái thứ nhất mùa giải ở thích đứng ở ngoài, còn lại mỗi cái mùa giải đều ghi bàn đạt đến hai chữ số, nhiều nhất tiến vào 20, ít nhất cũng có 12 cái đương nhiên như vậy con số hoàn toàn không đủ để bắt được đua phá lưới mà đi tới tờ Giờ mi ở list sau khi hắn đồng dạng là Man City vua phá lưới cái thứ nhất mùa giải liền đánh vào 23 bóng đang tiếc mỗi lần vẫn là sẽ đụng vài so với hắn ghi bàn càng nhiều hắn gần gũi nhất đua phá lưới chính là 14-15 mùa giải cái kia mùa giải hắn trạng thái hài lòng toàn bộ mùa giải đánh vào 26 cái bóng như vậy con số đặt ở bình thường cũng là đua phá lưới mạnh mẽ người cạnh tranh hơn nữa cái kia mùa giải xạ dễ cấm thi đấu 4 tháng Ken còn không chân chính trưởng thành Ô ta bởi vì không ngừng bị thương ghi bàn nước quãng. Hắn cũng không có cái gì chân chính đặc biệt đối thủ mạnh mẽ. Nhưng mà sang em tận nhưng đột nhiên xuất hiện một cái cây cỏ xạ thủ vắt đi, một cái mùa giải hạ xuống làm đi vào 28 cái bóng, để hắn chỉ có thể bắt được chiếc giày bạn. Mùa giải trước biểu hiện của hắn cũng rất tốt, toàn bộ mùa giải hạ xuống đánh vào 24 giải đấu ghi bàn, theo xạ dễ rời đi, vắt đi biểu hiện cũng bắt đầu trưởng. Lukaku tuy rằng thể hiện xuất sắc, nhưng là dù sao không phải một cái thuần túy xạ thủ tương tự cũng chỉ đánh vào 24 bóng, nhưng mà Ken nhưng biểu hiện tương đương xuất sắc, hắn toàn bộ mùa giải đánh vào 25 bóng, trở thành vua phá lưới. Avi lại là dã tràng xe Tiền muộn Arizou cái này mùa giải biểu hiện liền chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Có điều ở trận này thi đấu bên trong, đối mặt hiện tại chính đang xạ thủ bảng vị trí thứ nhất trên cao cao tại thượng đồ đủ, hắn vẫn như cũ giấy lên không nhỏ đầu trí. Đồ đủ hiện tại đã ở giải đấu bên trong đánh vào 25 bóng, xạ thủ bảng xếp hạng thứ hai Ken cũng chỉ có 10 chỉ bóng. Dưới tình huống như vậy, đồ đủ bắt được đua phá lưới, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. đương nhiên, hiện tại cũng không ai biết chính là đón lấy Ken gặp nhất lên một cái ghi bàn cùng chiều, điên cuồng truy đuổi đồ đủ, để đồ đủ chịu không nhỏ kích thích. này đã là nói sau. Agrizo tích cực biểu hiện để hắn ở hiệp một bắt đầu sau vẹn vẹn 10 phút liền hoàn thành rồi 3 lần sút bóng, hai lần bị cũ lội kỳ găm giữ, mặt khác một lần không đánh vào khung cửa trong phạm vi, nhưng có uy hiếp lớn nhất ở phạt góc hôn chiến bên trong hắn trước tiên ra một cú sút bóng, quả bóng sát cột dọc đánh vào rìa lưới trên, kinh ra sao em tần sở hữu cầu thủ một thân mồ hôi lạnh. Bị Man City như thế đệ lên đánh, sao em tần trên dưới đương nhiên không phục, tuy rằng bọn họ cũng rõ ràng đội mạnh giao thủ thời điểm, bất kể là ai đệ lên ai đánh đều rất bình thường, nhưng là nhìn thấy Agüero như thế sinh động, bọn họ vẫn như cũ tương đương có chịu. Nhìn thấy không? Vắt đi nói với Đồ Đủ: "Thấy cái gì?" Đồ Đủ biết rõ còn hỏi. Nhìn thấy hắn giả ngu dáng vẻ, Vắt đi liền yên tâm: "Được rồi, người gắng giữ lòng bình thường là có thể, bất quá bọn hắn nhất định sẽ tập trung nhìn chăm chú phòng thủ ngươi. Vậy các ngươi không phải cơ hội càng nhiều hả? Đồ Đủ trả lời nói: "Quả nhiên, sao Hampton rất nhanh phát động tấn công." Đồ Đủ ở trước sân không ngừng chạy, cũng là một bộ tương đương tích cực dáng vẻ, hắn như vậy chạy lập tức liền hấp dẫn đối phương phần lớn sự chú ý, trái lại quên Vắt đi cùng đệm bẻ lệ. Zheber Zhuiner đem bóng chuyển cho kéo đến bên trái Đồ Đủ, Vắt đi chạy tới chuẩn bị tương ứng liên lụy một phần sự chú ý, đồ đủ nhưng đem bóng hướng về bên trong vùng cấm một chuột mạnh mẽ đột phá. đố đủ lần này lập tức để sở hữu đối thủ đều loé lên một cái. mà lần này đột phá cũng tương đương sắc bén, vừa vận từ Compani cùng Navas trung gian vào tới, Navas bị đố đủ ngăn ở phía sau, Compani đúng là rất nhanh sẽ phản ứng lại, hắn dự định xoay người chặn lại đồ đủ, nhưng là đố đủ đang đột phá sau khi, nhưng đem bóng nằm ngang chuyển đến vùng cấm mặt khác một bên. ở nơi đó trước cắm vào chính là đẹp vẽ lệ, đó lăn tới được quả bóng, đẹp vẽ lệ ung dung bay lên một cước, đem bóng ghi bàn khung thành góc chết. một hung. Sao ở sân nhà trước tiên dứt điểm, bóng vào, Đồ đủ sau khi đột phá kiến tạo đẹp bẽ lệ dứt điểm, đủ đủ là càng ngày càng toàn diện, ngoại trừ ghi bàn ở ngoài, hắn vẫn có thể thông qua chính mình đột phá cùng truyền bóng cho đồng đội chế tạo cơ hội. Đây mới là một cái đỉnh cấp tiền đạo chuyện nên làm. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, đẹp vẽ lệ chạy hướng về phía đồ đủ, sau đó hai người ôm nhau. Sao em các cầu thủ bắt đầu rồi chính mình chúc mừng, mà Man City các cầu thủ có chút không nói gì, rõ ràng bọn họ trước ở thế tiến công trên chiếm cứ ưu thế, lại bị đối phương trước tiên ghi bàn, bọn họ hiện tại trạng thái sát thực không tính rất tốt. Có điều bị cái này ghi bàn kích thích sau khi, tình trạng của bọn họ rất nhanh cũng là bị kích thích ra đến rồi. Man City nắm giữ một nhóm rất xuất sắc cầu thủ, điểm này không thể nghi ngờ. Từ Man City chế tạo dưới con giani, ra ra tuổi Siva Silva cùng Arrijo này điều đường trung trực tới nay, bọn họ liền nắm giữ một nhánh rất mạnh mẽ đội ngũ. Mà đến tiếp sau gia nhập liên minh, cầu thủ có xuất sắc, có bình thường, nhưng là thực lực của bọn họ cũng không tính là kém. Vì lẽ đó này, chi Man City thành tích cũng sẽ không kém đến chạy đi đâu. Đối với đội mạnh thời điểm biểu hiện, cũng đều rất xuất sắc ở một lần nữa mở bóng sau khi bọn họ cấp tốc khởi sướng phản kích đồng thời ở sau 20 phút do Agüero đánh vào một bóng va đường biên tinh chuẩn chuyển vào trong vừa vặn rơi xuống hai tên trung vệ trong lúc đó mặc kệ là mạ gối giờ hay là vân đều không cách nào chặn lại dưới cái này tình điều tế khắc truyền vào trong mà trung lộ trước cắm vào Agüero đón rơi xuống quả bóng trực tiếp một cái túi người xuống đỉnh đối mặt cái này khoảng cách gần đánh đầu cẩn thận kỳ cũng chỉ có thể vùng vẩy một hồi cánh tay cái này truyền bóng quá đặc sắc sao hai cái cao to trung vệ đều không thể đụng tới bóng Avizo nhạy bén đánh đầu cẩn thành thực sự là một cái xuất sắc xa thủ. Bình luận viên bắt đầu khích lệ nổi lên Arizo. Sao thêm tận các cổ động viên nhưng là phát sinh tiếng xùi. Man City trạng thái chậm rãi lên a. Cuộc tranh tài này khả năng không dễ đánh lắm. Jesu có chút buồn bực nói. Hắn ngược lại không là tùy ý liền thay đổi chính mình tâm thái, mà là hắn nhìn ra cuộc tranh tài này Man City trạng thái vừa bắt đầu có thể không tốt lắm, nhưng là bởi vì Arizo tích cực mà từng bước điều động nổi lên trạng thái. Thêm vào Arizo đánh vào cái này bóng, như vậy thế đó, bọn họ nhất định sẽ biểu hiện càng tốt hơn. Đây chính là ngôi sao bóng đá kéo tác dụng. Aviño hiện tại cũng là Man City lao tướng, hắn ở đây trên như thế tích cực chạy trốn, sau đó ghi bàn. Loại này sức hiệu triệu, đương nhiên có thể đưa đến rất mạnh tác dụng. Nếu như là bình thường, quá mức chính là kiên trì đối kháng, xem bất ký, nhưng là vào lúc này, bất kỳ một hồi thi đấu đều không thể sai sót lời nói, cùng Man City tiếp tục dây dưa xuống, có thể không hẳn là một chuyện tốt. Nhưng mà như vậy không kiên trì dây dưa lời nói, lấy Man City đặc điểm cùng Guardiola mang đội quân thuộc, Southampton một khi nôn nóng, ép lên tấn công lời nói, như vậy Guardiola nhất định sẽ lợi dụng điểm này, chỉ để giết chết Shawhampton. Liên như thế dây dưa đi xuống đi, chí ít cũng có thể bắt cái thế hòa. Chelsea đuổi theo liền đuổi theo, chúng ta còn có một hồi cùng bọn họ mặt đối mặt tranh tài đây. Jesu ở trong lòng nghĩ. chương 636 nhất định phải kiên trì chính mình chương 636 nhất định phải kiên trì chính mình Jesu phán đoán không sai. cuộc tranh tài này Man City các cầu thủ trạng thái không tốt lắm, là bởi vì bọn họ không có áp lực quá lớn, bởi vì dẫn trước đối thủ năm phần. Trang Only tư cách trên căn bản vẫn là rất ổn, vì lẽ đó bọn họ tâm thái cũng rất vững vàng, nhưng mà ở Agüero tích cực chiến đấu cùng ghi bàn sau khi những người khác lập tức liền bị lay động lên. Đây là một loại nói đến thật giống rất mơ hồ, trên thực tế nhưng rất bình thường tâm thái, đá đá, đấu trí chậm rãi liền lên, đây cũng quá bình thường. Tại đây dạng tích cực tâm thái bên trong, bọn họ đem một một thế hòa duy trì đến hiệp một kết thúc, sau hẹn tần hiệp một trong thời gian còn lại sáng tạo không ít cơ hội, đều bị bọn họ từng cái phong sát. Mà hiệp hai bắt đầu sau 10 phút, bọn họ nắm lấy một cơ hội vượt lại điểm số, liên tục thu được hai lần phạt góc sau khi, Si va mở ra phạt góc, còn Panie ở gần điểm bắt đầu cơ môn, đem bóng đỉnh tiến vào khung thành góc chết. Man City các cầu thủ bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng, mà Jesus nhưng là căm tức vùng một hồi tay, hắn đã có linh cảm không lành, kết quả con mẹ nó lại trở thành sự thật. Này con làm sao nhẫn? Kết quả là ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Southampton lập tức liền khởi sướng càng thêm mãnh liệt tấn công. Man City thì lại bắt đầu thư thư phục phục đánh tới phòng thủ phản công. Vậy cũng là là Guardiola vì chính mình ông chủ cũ dâng lên lễ vật, để Southampton cũng nếm thử phòng thủ phản công lợi hại. Lần này quả nhiên hiệu quả rất tốt, sau 5 phút, Southampton đánh ra một lần đặc sắc phản công nhanh. Siva giữa sân đưa ra một cái đặc sắc cho khe, xạ độc thân lao thẳng vào. Đối mặt tấn công, cụ lở kỳ đẹp bóng rất điểm. Ba Siva hoàn thành rồi kiến tạo H Sao Hemton bất bại đi chép, tràn ngập nguy cơ. Tuy rằng vào lúc này Sao đã sáng tạo 64 chàng bất bại đi chép, nhưng là khoảng cách mùa giải bất bại liền còn lại 6 thay phiên. Vào lúc này ném mất bất bại đi chép, quả thực làm người bóp cổ tay. Kết quả là Sao lại lần nữa khởi sướng mãnh liệt tấn công, coi như bị Man City lại lần nữa phản kích đi bàn. Bọn họ cũng không để ý vào lúc này không phải vì này một phần bất nhất phân mà chính là mắt mũi thua trận cuộc tranh tài này đối với Southampton em tới nói không tính vấn đề lớn lao gì dù sao coi như thua rồi bọn họ lạc hậu chelsea một phần nhưng là còn có mặt đối mặt đánh bại đối thủ cơ hội nhưng là thua trận bất bại đi chép lại nghĩ được vậy thì rất khó khăn GESU cũng không có thay đổi người nhưng là Southampton em các cầu thủ vẫn như cũ thể hiện ra điên cuồng tấn công trả thái bàn vợ chuyên bóng rê bờ cắt vào vùng cấm xuất bóng bị quang Pani dùng thân thể trả ra đẹp vẽ lệ cánh phải sau khi đột phá mạnh mẽ cắt vào bên trong sau đó đem bóng chuyển đến vòng ngoài cấm địa bàn vợ lên chân đại lực sút bóng bị Việt dùng thân thể giam giữ. Southampton tấn công điên cuồng, Man City phòng thủ cũng đầy đủ ngoan cường, ở phút thứ 60 đánh vào cái thứ 3 bóng sau khi Southampton ở sau đó 10 phút bên trong khởi số 5, 6 lần tấn công, nhưng đều bị Man City từng cái ngăn lại. Nếu như thay đổi bình thường đội ngũ, vào lúc này chắc chắn sẽ có chút ủ rũ, nhưng là bị JESS hữu dệ dỗ quá Southampton, vào lúc này, nhưng là thể hiện ra ngoan cường đấu chí cùng tâm tỉnh. Tuy rằng Man City phòng thủ đến tương đương như mật, tuy rằng khoảng cách trận đấu kết thúc chỉ có gần như 20 phút, nhưng là bọn họ vẫn như cũng đang không ngừng tấn công. Này vẫn là thay phiên không ít thay thế bổ sung sao em tần vẫn như cũ có xuất sắc như thế trạng thái Đèm vẽ lệ ở đường biên không ngừng cầm bóng tìm cơ hội hắn đột phá cùng sức sống để hắn vào lúc này có vẻ phi thường bắt mắt đặc biệt là rất nhiều phòng thủ sự chú ý đều tại trên người đổ đủ tình huống cứ như vậy bắt đi liền có vẻ rất chởm mặc. nhưng mà trên thực tế dưới tình huống như thế hắn mới là có uy hiếp nhất người kia hắn là trung phòng là ba thành bữa là có thể đủ đơn giản nhất phương thức đem bóng đưa vào khung thành bên trong người kia nhưng là bởi vì đổ đủ xuất sắc cùng đẹp vẽ lệ sinh động hắn mạnh mẽ liền bị lơ là Thi đấu tiến hành đến phút thứ 77, đẹp vẽ lệ đường biên mạnh mẽ đột phá, sau đó đem bóng chuyển về đến bên ngoài vùng cấm góc trên. Reber Nơ cầm bóng, sau đó lập tức lên chân, chân phải đưa ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung bóng, trực tiếp đưa đến vùng cấm phía sau. Đồ đù ở trung lộ chạy hấp dẫn sự chú ý, mà ở phía sau điểm, vào lúc này xuất hiện một cái hiếm thấy chân không, đón rơi xuống quả bóng, vắt đi ở phía sau điểm nhảy lấy đà, hất đầu công môn. Quả bóng không có chút hồi hộp nào bay vào khung thành, 2 Đi bản sau khi vắt đi cấp tốc từ khung thành bên trong ngõ lên bóng, sau đó hướng phía sau chạy đi vắt đi đi bạn. lưỡng viễn không muốn lơ là cái này cây cỏ xạ thủ. hắn là cây cỏ nhưng là hắn cũng là cái đỉnh cấp xạ thủ. tuy rằng cái này mùa giải hắn càng nhiều ngồi thay thế bổ sung nhưng là mỗi lần ra trận đều có thể có giúp đỡ cực lớn. ở sang em tần phan bóng đá tiếng reo hò bên trong. vắt đi chạy về chính mình nửa sân, sau đó đem bóng đặt ở mở bóng đốt, chờ thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. jesu mãi cho đến vào lúc này mới dùng mất rồi cái thứ nhất thay đổi người tiêu chuẩn. godly thay đổi nhất, tăng mạnh cánh trái tấn công. man city thì lại bắt đầu phòng thủ, có điều gadio cũng không có thay đổi sản mẹ cùng siba bảo vệ phản kích lợi khí, có điều cách làm như thế lại làm cho bọn họ phòng thủ, trước sau không thể triệt để quán triệt từ thủ chiến thuật. Cái này cũng là sau khi cuộc tranh tài kết thúc rất nhiều người thở dài nguyên nhân, bọn họ cho rằng nếu như vào lúc này Man City chuyển đến triệt để phòng thủ lời nói, bảo vệ một bóng dẫn trước ưu thế, cuối cùng đánh vỡ Southampton bất bại ghi chép, vẫn là có thể làm được. Nhưng là bọn họ nhưng không có làm như vậy. Đương nhiên, Guardiola là sẽ không như vậy làm, đánh vỡ sang Southampton ghi chép chỉ là việc nhỏ, không kéo dài chiến thuật của chính mình dòng suy nghĩ, mới là đại sự. Hắn hiện tại nằm ở một cái trùng kiến cùng đính chính đội mũ chiến thuật thời khắc mấu chốt, một lạng phen thắng lợi, một hai điểm, cái kia đều không trọng yếu, trọng yếu chính là hướng về một cái phương hướng chính xác đi tới. Vì lẽ đó vào lúc này, kiên trì chiến thuật của chính mình, so với cái gì đều trọng yếu. Ở cùng sang em tần qua lại dây dưa bên trong, Man City suýt chút nữa liền thành công tướng lĩnh trước tiên ưu thế duy trì đến giữa sân. Nhưng mà vào lúc này, sao em tần vài tên đỉnh cấp cầu thủ hoàn thành rồi một lần tấn công. Rebezier từ trung lộ bắt đầu dẫn bóng đột phá, hắn thoáng qua đi nổ phòng thủ. Sau đó tiếp cận bùng cấm, Man City hàng phòng thủ lúc này cũng không có loạn, gần đầu gẳng dây dưa tới, Zepber Juno tựa hồ dự định đem bóng chuyển cho đường chéo nhằm phía vùng cấm phía bên phải đổ đủ, nhưng nhấc chân đem bóng chuyển đến vùng cấm bên trái, ở nơi đó lạng yên xuyên vào GZ tiếp bóng sau khi không giữ bóng ngay lập tức lên chân xuất bóng, đem bóng ghi bàn khung thành góc chết. Ba ba bình Sao Hempton ở thời khắc cuối cùng san bằng tỷ số, bọn họ bảo vệ chính mình bất bại ghi chép đồng thời, cũng nhiều cấp được một phần Nay một phần ở phía sau xem ra vẫn là phi thường then chốt, dù sao ở mùa giải vào lúc này, có một phần liền so với một phần đều không có trọng yếu hơn. Chương 637, cơ bản bài lật chương 637, cơ bản bài lật trận này 3-3 thế hòa, mang cho Chelsea hy vọng mới. Bởi vì tại đây một vòng bên trong, bọn họ 3-2 nỗ lực đánh gục MU, điểm đối kịp Southampton. Tuy rằng bởi vì hiệu số bàn thắng thua thế yếu, bọn họ vẫn là xếp hạng thứ hai, nhưng là cũng nhìn thấy hy vọng. Tờ The Vee ở list xếp hạng quy tắc là trước tiên xem hiệu số bản thắng thua, Southampton hiện tại hiệu số bản thắng thua có 46 cái, so với 39 cái hiệu số bản thắng thua Chelsea có thêm 7 cái, cái này cũng là một cái rất lớn ưu thế. Có điều chân chính để Chelsea trên giới nhìn thấy hy vọng chính là, Chanty on đối với Southampton ảnh hưởng, sát thực rất lớn. Thật giống như cuộc tranh tài này, tuy rằng chủ lực toàn lên, cũng chưa chắc có thể đánh bại Man City, nhưng là cũng chưa chắc cần các cầu thủ như thế liệu mới được. Mà sau đó phải đi nu kem đá với Barca, tuy rằng hiệp một điểm số ưu thế rất lớn. Nhưng mà sao hem tần liền dám nhẹ nhõm như vậy đi sân khách sao? Cái kia dù sao cũng là 3 không phải cái gì a a cầu. Nếu như sao hem tần trên giới thật sự cảm thấy đến hiệp 2 tùy tiện đá đá là được, như vậy 3 nhất định sẽ làm cho bọn họ biết cái gì là trong lịch sử vĩ đại nhất của chuyển. Trên thực tế GESU lo lắng nhất chính là cái này. Hiệp 1 đá quá tốt, trận này giải đấu lại liều đến quá hung, chờ đi tới lúc em, sao hem tần trạng thái, có thể nói là kém cỏ nhất. Tuy rằng bọn họ có bốn cái bóng yếu như thế, nhưng là Barcelona nếu như đánh phong lời nói như vậy, bọn họ vẫn đúng là chưa chắc sẽ bị nảy bốn cái bóng thế yếu da sợ. Vì lẽ đó mấy ngày nay Jesu ngoại trừ để các cầu thủ không ngừng khôi phục trạng thái ở ngoài, chính là huấn luyện tự thủ phản kích chiến thuật. Sau đó chính là cho các cầu thủ dựng nên tân tư tưởng, để bọn họ biết, đón lấy cuộc tranh tài này khẳng định là một cuộc các chiến, mặc kệ lúc nào cũng không thể từ bỏ. Trên thực tế Barca phương diện cũng không nghĩ tới muốn từ bỏ, hiệp một làng hậu bốn cái bóng, xác thực đã là tuyệt cảnh, nhưng là Barca trạng thái tốt thời điểm. Thắng một nhánh đội mạnh bốn, năm cái bóng, cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ à. Ai liền có thể xác định Barcelona không có cách nào ở sân nhà đánh thắng tần một cái 5 không, 6-1. Barcelona chủ lực môn thậm chí từ bỏ tuần này giải đấu, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị ở hiệp hai thi đấu bên trong, cho sang hem tần một cái đẽ đẽ. Bọn họ đã làm tốt tất cả chuẩn bị, vứt bỏ tất cả bao quần áo, liền vị tại đây một hồi thi đấu bên trong, đem chính mình thực lực triệt để bày ra. Cái này cũng là tại sao nhiều tuyến tác chiến khó đánh nguyên nhân. Người gặp đụng với đủ loại khác nhau, đem sự chú ý toàn bộ đều quan tâm đến cùng ngươi giao thủ cuộc tranh tài này bên trong đối thủ. Ngươi không thể chỉ xem một hồi đối thủ nhưng có thể, đặc biệt là ba ca loại này đỉnh cấp đội ngũ, dốc hết sở hữu, liền vì cùng ngươi đánh này một hồi thời điểm, bất kỳ đội ngũ đều sẽ cảm thấy rất đau đầu. Vì lẽ đó GESU cũng không có bất kỳ lạc quan, trái lại là càng thêm nghiêm nghị đối xử cuộc tranh tài này. Nếu như Inz biết rồi điểm này, tâm tình đại khái sẽ rất phức tạp. Đến cùng là nên kiêu ngạo đây, lạc hậu bốn cái bóng đều không để GESU từ bỏ cảnh giác, cần phải cười khổ. Phát sầu GESU tại sao vào lúc này đều không buông tha cảnh giác? Bất kể nói thế nào, cũng là ba, bốn ngày thời gian. Chanti Onlis hiệp hai thi đấu, rất nhanh sẽ đến. Inzit cũng không có bất kỳ che giấu, hắn trong trận đấu chủ động biến trận, phái ra một cái mạnh mẽ tấn công đội hình. 3-3-1, 3, một cái xem ra liền rất thái quá đội hình. Trước dùng cái đội hình này, nổi danh nhất hẳn là không hai lượt của đội tuyển Argentina, ngay lúc đó Argentina liền chọn dùng như vậy điên cuồng đội hình, điều này làm cho bọn họ ở Nam Mỹ thi đấu vòng loại bên trong một đường quét ngang đối thủ, nhưng mà đến lượt Cup trên nhưng nhiều lần ăn quá đáng, vòng bảng bị nó giao, cho tới bộ này đội hình liền thành hoàn toàn vô dụng đặc trưng. Có điều Injit cái này 3 ba liền không giống nhau lắm. Thủ môn Tơ sở ti gần, hậu vệ Joaqui, Magriano cùng ụng tỷ tỷ tạo thành ba hậu vệ, giữa sân phái ra vẫn là bước ép. Ra kỳ tỷ cùng Iniesta, Messi nhậm chức trước mặt bọn họ cái kia một. Ra phi nha thủ phát, cùng Neymar còn có xạ dễ tạo thành hàng tiền đạo. Xem bộ này đội hình là có thể nhìn ra, đây là một cái thuần túy mạnh mẽ tấn công trung lộ đội hình. Ngược lại ở đường biên, bọn họ không có phái ra chuyên trách đường biên tuyển thủ đường biên đột phá nhiệm vụ giao cho Ra gia phi nha cùng Neymar, phòng thủ nhiệm vụ liền để hậu vệ cùng giữa sân môn đến cộng đồng hoàn thành rồi. Đây là muốn liều mạng a. G.E.S.U. đang đi tới Nu Kem Sevich trên bắt được đối phương đội hình ra sân. Đúng đấy, đây chính là vì áp chế chúng ta trung lộ để chúng ta không có cách nào thông qua đường biên đến chế tạo ưu thế. Mở mèo lì chàn đầy đồng cảm gật đầu. G.E.S.U. gật cù, đối phương ở trung lộ xây nhiều như vậy tấn công tay, sao em tần đương nhiên không thể chỉ dựa vào mấy người này liền có thể chống đối đường biên cầu thủ gia nhập hiệp trợ phòng thủ là khẳng định. Cứ như vậy, bọn họ ở đường biên tấn công ưu thế cũng không có, cũng còn tốt chúng ta chuẩn bị chính là phòng thủ phản công. Quá mức thu về một điểm. Jesu cười ha ha, xác thực. Cuộc tranh tài này hắn cũng rất không biết xấu hổ. Hắn phái ra chính là một cái 352, hoặc là nói liền dứt khoát là 532 đội hình. Thủ môn cú lợp kỳ, hai cái hậu vệ cánh là cản sẽ lộ cùng bản cản sẽ lộ ở bên trái, bản vở ở bên phải, và mạ gối dở cùng dị tạo thành ba trung vệ. Giữa sân hai cái ở phía sau chính là ma tiếp cùng reberjiner, cutino ở trước, tiền đạo đồ đủ cùng đẹp vẽ lệ tạo thành. Vậy thì quả thực là một cái rõ rõ ràng ràng phòng thủ phản công đội hình. Hơn nữa sự phản kích của bọn họ sức mạnh cũng không kém cu có thể quá độ một hồi đổ đủ cùng đẹp mẹ lệ đều là tốc độ cùng đột phá năng lực rất mạnh cầu thủ Dưới tình huống như vậy bọn họ mỗi lần cầm bóng cũng có thể thu được có đủ nhiều bí hiếp chí ít cũng có thể cho hết thời gian khen chốt vẫn là ở phòng thủ trên ba tên trung bệ có thể ở bên trong vùng tấm rất tốt bảo vệ không thành mà tiếp cùng cùngở có thể làm thấy nhiều đối phương xuất xa thêm vào cụ lở kỳ vốn là một cái am hiểu đứng ở trước tựa phòng thủ thủ môn loại này phòng thủ chiến thuật có thể để cho hắn đặc điểm phát huy tốt nhất Nói chung hai bên hiện tại cách làm Trên căn bản xem như là tiếp cận bài luận, Southampton muốn bảo vệ 4 cái bóng ưu thế, Barca thì lại phải đem 4 cái bóng ưu thế đoạt về đến. Sao Southampton có nhất định ưu như thế, nhưng là ở trạng thái trên, bọn họ nhưng nằm ở hạ phong. Đây là đối với bọn họ không tốt một điểm, nhưng là bọn họ thể năng cũng không tính rất kém cỏi, Southampton vẫn là dùng thay phiên, điều này cũng làm cho bọn họ cầu thủ thể năng vẫn nằm ở một cái tốt hơn trạng thái. Hơn nữa loại này tử thủ chiến thuật, thường thường đấu trí cùng thể năng, quyết định hạn mức tối đa. Trạng thái có được hay không? Đúng là thứ hai, chỉ cần tập trung sự chú ý, đấu trí dồi dào thể năng không đến nỗi không chống đỡ được, như vậy hiệu quả, thì sẽ không kém đến chỗ nào đi. Liên để chúng ta xem ra đi, là Barcelona tấn công sắp bén, hay là chúng ta phòng thủ tương chắc. G.E.S.U yên lặng ở trong lòng nghĩ. Tuy rằng kéo ra ngoài đá đôi công cũng là một chuyện tốt, nhưng mà Southampton bộ này đội hình, muốn khống chế bóng đánh vào công, cũng không khó, dù sao quá mức dị gở đẩy lên đánh tiền vệ phòng ngự, như thường biến thành quen thuộc chiến thuật. Hiện tại hắn chỉ là muốn nhìn Southampton có thể đem phòng thủ làm thành hình dáng gì. Chương 638 Lưỡng Anh Barcelona trường 638. Lưỡng Anh Barcelona sang Em Tần cho tới nay tấn công xuất sắc, phòng thủ không hề tốt đẹp gì. Này cố nhiên cùng Jesu chiến thuật có quan hệ, nhưng là cũng cùng các cầu thủ về tâm tính không coi trọng lắm phòng thủ có quan hệ. Mất bóng sau bọn họ cũng không quá quan tâm, mà chỉ là muốn làm sao đạt được thắng lợi, đạt được càng nhiều ghi bàn. Cái này cũng là sang Em Tần ở phòng thủ trên đều là gặp mất bóng nguyên nhân. Jesu nghĩ thông suốt quá cuộc tranh tài này, để các cầu thủ dựng nên lên đối với phòng thủ càng tốt hơn quan niệm, không nói đều là không mất bóng, nhưng là ít nhất cũng muốn làm đến một điểm. Vậy thì là trong trận đấu đối với phòng thủ trên không bóng tất tranh. Southampton hậu vệ rõ ràng rất xuất sắc, không ở chỗ này phương diện nói thêm thăng một hồi, vậy thì quá lãng phí. Đây chính là ZESU ý nghĩ. Sở dĩ dùng cuộc tranh tài này làm như thế, vẫn là hiệp 1 4 không sau khi hắn nghĩ tới. Vừa đến có thể tỉnh điểm thể năng, thứ hai cũng có thể rèn luyện các hậu vệ, hơn nữa bốn cái bóng ưu thế, để Southampton có thể chịu được một ít tổn thất, không đến nỗi không chịu được được. Ở ZESU suy nghĩ bên trong, hai bên cầu thủ bắt đầu ra trận. Rất rõ ràng Barcelona các cầu thủ, trên người đều mang theo một luồng như có như không sắc khí. Vào lúc này, bọn họ rõ ràng là nghĩ trong trận đấu cho Sangham tấn một cái đẹp đẽ. Tuy rằng chính bọn hắn cũng chưa chắc đối với thăng cấp ôm ấp cái gì hy vọng, nhưng là có thể làm được hay không làm một chuyện, có đi hay không làm lại là một chuyện. Ở Nou gần 10 bạn fan bóng đá tiếng reo hò bên trong, Barcelona từ thi đấu vừa bắt đầu, liền triển khai như thủy triều tấn công. Nếu như Sangham trên dưới không có chuẩn bị lời nói, bọn họ sẽ bị như vậy tấn công cho nghiền ép. Cũng còn tốt, Gess lúc trước rất phiền phức căng dặn, đưa đến tác dụng. Từ thi đấu vừa bắt đầu, bọn họ liền vô cùng thật lòng ở phòng thủ, tập trung sự chú ý của mình ở giữa sân chặn lại không có kết quả. Sau khi, bọn họ liền rồn rập rút về đến bên trong vùng cấm, nên tiếp Barcelona xuống kích. Ra phi nha ở cánh phải nhận được Messi phân bóng, sau đó hắn lập tức lên chân phải đường vòng cung bóng đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Này chân đường vòng cung bóng điểm đến tương đương tinh diệu. Zigo nhảy lấy đà lại không có thể đẩy đến bóng, quả bóng bay đến phía sau, phía sau theo vào xạ dễ khoảng cách gần đánh đầu cẩn thận. Xa dễ đánh đầu nhẹ bén đỉnh hướng về phía phía sau giam giữ phía trước cú lở kỳ đưa tay đi cản thời điểm chậm một bước quả bóng từ hắn tay trước bay qua ngay ở Barcelona các cổ động viên chuẩn bị hoan hô thời điểm Van Nực đúng lúc xuất hiện ở bóng trên đường biên ngang sau đó bay người đem bóng trò đá ra ngoài trên khán đài vang lên to lớn tiếng thở dài Barcelona các cầu thủ thì lại vây quanh trọng tài bọn họ cho rằng cái này bóng đã tiến vào Van Nực đang giải vây thời điểm quả bóng đã bay vào không thành nhưng mà đang dò hỏi quá đường biên ngang trọng tài sau khi trọng tài chính vẫn kiên trì cái này bóng không tiến vào trên khán đài vang lên to lớn tiếng sụt Jesu ở đây dưới vung một hồi năm đấm nếu như vừa vào trận liền bị ba ca ghi bàn, vậy này cuộc tranh tài vẫn đúng là liền không dễ đánh lắm. Các hậu vệ ngoan cường biểu hiện để Samem tần tránh thoát hai nạn này. nhìn thấy đám gia hỏa này, ta bắt đầu càng ngày càng có lòng tin a. Jesu cười nói với vợ nhỏ Lily. Vợ gật gù. Vừa nãy lần này phòng thủ sắc thực tương đương ngoan cường, mặc dù coi như thật giống bị đối phương một lần tấn công liền sáng tạo cơ hội, nhưng là tình huống như vậy đều là khó có thể phòng ngừa. Mỗi lần tấn công có thể thành công hay không, đều khá là huyền học hoặc là nói khá là scorchy chờ liên tục hai lần tấn công sáng tạo bí hiểm cũng có khả năng đón lấy nhiều lần tấn công một điểm ý hiếp đều không có đây là phe tấn công cùng phe phòng thủ cũng chưa chắc có thể nắm chắc sự tình dưới tình huống như vậy hậu bệ ở bất kỳ thời điểm đều không buông tha tâm thái cùng cách làm là có thể đưa đến tác dụng to lớn nhất vừa nãy lần này phòng thủ chính là như vậy ra phi nha truyền bóng xem ra rất dễ dàng liền đánh xuyên qua em tần hàng phòng thủ điều này giải thích lần này tấn công vận may của bọn họ sát thực rất tốt nếu như sham tấn cầu thủ phòng ngự hơi hơi không cố gắng như vậy một điểm như vậy lần này tấn công liền tất nhiên chuyển hóa thành một cái đi bàn. Bọn họ nỗ lực, liều mạng, cái này đi bản liền biến mất rồi. Chỉ đơn giản như vậy, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Southampton phát động một làn sóng tấn công, 3K ở phòng thủ trên cũng tương đương tích cực, bọn họ không ngừng chạy trở lại, ngăn cản Southampton tấn công, bọn họ cũng rõ ràng, làm cho đối phương tiến vào một cái bóng lời nói, như vậy chính mình áp lực gặp càng to lớn hơn. Southampton tiến vào một cái, bọn họ liền muốn thắng 6-1 mới được. GSU cũng không phải không nghĩ tới mở màn sau khi liền không ngừng phát động tấn công, có thể đi vào một cái là một cái, nhưng là ở suy nghĩ tỉ mỉ sau khi hắn vẫn là quyết định lấy phòng thủ làm chủ, bởi vì thật muốn là tiến vào một cái đánh vỡ cân bằng. Ba không thèm đến sửa đánh mạnh bên dưới, hai bên thể năng tiêu hao khả năng đều sẽ rất lớn, này cũng không có lợi. trái lại là tại đây cái bóng không tiến vào thời điểm, ba ca còn có thể kiên kỵ sang em tần đi bàn. trái lại trong trận đấu gặp tiêu hao càng nhiều thể năng, sao em là có thể lấy tương đối hơi ít tiêu hao tới bắt dưới cuộc tranh tài này. sao em tấn công cuối cùng lấy đủ đủ đánh đầu cao hơn mà kết thúc, ở trận địa sẵn sàng đón quân địch đối phương hàng phòng thủ trước mặt, mặc kệ là đủ đủ hay là đẹp bẽ lẹ phá đều rất khó sáng tạo ra chân chính cơ hội nhưng mà nếu như Barcelona ép lên tấn công quá mức dựa vào bị bọn họ nắm lấy một cơ hội là có thể đem Barcelona đẩy xuống bước sâu hai bên ở đây trên bắt đầu rồi tiếp tục dây dưa Barcelona không ngừng lăn chuyện, tìm kiếm cơ hội bọn họ cũng không có chậm gì gì mà là một khi có cơ hội liền khởi sướng mạnh mẽ tấn công Neymar rất nhanh sẽ hoàn thành rồi một lần đột phá hắn sau khi đột phá chuyển bóng bị lìa giam giữ sau đó tấn công cụ lở kỳ đem bóng bắt được Sau thêm tấn phát động phản kích đồ đủ phân bóng cho đẹp vẻ lệ đẹp vẻ lệ đường biên sau khi đột phá chuyển vào trong Macellano bay người đem bóng lại Hai bên tấn công đều gặp phải đối phương nghiêm mật phòng thủ, bây giờ nhìn lại hai bên ở phòng thủ trên đều làm rất tốt. Southampton rõ ràng là có thể tiếp thu kết quả như thế, nhưng là đối với Barcelona tới nói, như thế dây dưa xuống, có thể không có gì hay nơi. Có bình luận viên nói, tuy rằng thi đấu mới trôi qua 5 phút đồng hồ, nhưng là hai bên ở đây trên bảy ra ngoan cường đấu trí, xác thực đã bắt đầu khiến người ta cảm thấy thôi, cuộc tranh tài này đi bản đại khái sẽ không quá nhiều. Southampton ở phản kích thời điểm, phần lớn cầu thủ đều ở lại phía sau. Liên để đố đủ cùng đem bẹ lệ hai người ở trước sân giàn vặt, mà cầu thủ của Barcelona thì lại phần lớn phải về triệt mới được, tiếp tục như vậy lời nói, bọn họ thể năng, đương nhiên sẽ phải chịu càng to lớn hơn ảnh hưởng. Inzit nhìn ZESU một ánh mắt, hắn hiện tại xem như là biết rồi, ZESU như vậy vấn luyện viên, vì toàn thể mục tiêu, thật sự có thể làm được không biết xấu hổ. Như vậy các đá, hoàn toàn chính là kiểm chế Barcelona, chỉ cần Barcelona tấn công chịu ảnh hưởng, sao thêm tần 4 cái bóng ưu thế là có thể triệt để phát huy được, mà nếu như Barcelona liều mạng ép lên tấn công lời nói, Nhất định sẽ làm cho Barcelona rất khó chịu. Đây chính là bọn họ hiện tại tao ngộ lượng nan hoàn cảnh. Chương 639, bọn họ đang xúc lực chương 639, bọn họ đang xúc lực thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối với Barcelona các cầu thủ tới nói, bọn họ thật không có cảm thấy lo lắng, dù sao đang không có nem cái kêu cực kỳ trọng yếu ghi bản trước, bọn họ đều còn có thể kiên trì một điểm. Ghi bản có lúc lại đột nhiên làm đến rất dễ dàng, bọn họ cần, chính là kiên trì. Tại đây dạng kiên trì bên dưới, bọn họ rốt cục ở phút thứ 23 đạt được một cái ghi bàn. Messi lại lần nữa lùi lại cầm bóng khép động, đổi vị đến cánh trái Iniesta trước cắm vào tiếp bóng. Sau đó ở bên trong vùng cấm ngay lập tức đem bóng khái đến trung lộ. Sa Rè cướp ở mạ gùi giờ giải vây trước ngay lập tức cướp điểm sút gôn. Quả bóng cấp tốc biến hướng, bay vào xem tần không thành. Trên khán đài vang lên điên cuồng tiếng reo hò. Sa Rè vọt thẳng đến khung thành bên trong, sau đó đem bóng mò đi ra, trở về chạy. Vào lúc này hắn không có chút mừng, đồng thời cũng phải tiết kiệm thời gian. Đây chính là đỉnh cấp tiền đạo năng đa, rõ ràng không cơ hội gì. Bóp léo không nhịn được thở dài một tiếng. Jesus gật gù, lời này không sai. Vừa nãy lần này thời điểm tiến công, xa dễ sát thực không quá nhiều cơ hội, nhưng mà dưới tình huống như vậy, hắn nhưng mạnh mẽ tìm tới một cái suất bóng chống, giống, còn hoàn thành rồi suất bóng. Tuy rằng rất nô nhiên, nhưng là có thể chế tạo loại này nô nhiên, bản thân cũng là một loại cực cường năng lực biểu hiện. Một lần nữa mở bóng sau khi, sao em tân bắt đầu không ngừng ở giữa sân lan truyền, bọn họ trên sân tấn công tay vốn là không ít, hai cái hậu vệ cánh về phía trước đỉnh đầu, cái kia lại là một bộ hoàn chỉnh tấn công đội hình. Vào lúc này bọn họ bắt đầu không ngừng khởi xướng tấn công, đem chính mình năng lực tiến công cho thể hiện rồi đi ra. Barcelona phương diện đã sớm chuẩn bị, bọn họ bắt đầu về phòng thủ, không ngừng chống đối sang em tần điên cuồng tấn công. Bọn họ 331, 3 trận hình, hai cái tiền đạo cánh vừa thu lại tương tự cũng sẽ biến thành phòng thủ trận hình. Nói trắng ra chính là hiện tại cầu thủ năng lực cá nhân đều tương đương xuất sắc, cũng đều rất toàn diện, ngoại trừ Messi thể năng không được, sẽ không đem thể năng lãng phí ở phòng thủ trên ở ngoài, cái khác cầu thủ trong trận đấu đều sẽ thể hiện ra chính mình toàn diện tính. Ba trung vệ có thể rất tốt bảo vệ vùng cấm thêm vào bọn họ giữa sân cũng đều có am hiểu phòng thủ cầu thủ đối mặt saham tần ép lên tấn công bọn họ cũng chống đỡ rất lâu saham tần đè lên barcelona đầy đủ đánh mười mấy phút sáng tạo ba đến bốn thứ suốt bóng cơ hội nhưng đều bị barcelona các hậu vệ từng cái ngăn cản bọn họ cũng là không thèm đến sửa. bơm eo nói với jeesu đương nhiên như vậy đỉnh cấp nhà giàu nắm giữ lâu đời lịch sử cùng quang linh lý lịch bọn họ cầu thủ cũng đều là siêu sao có chính mình tôn nghiêm như vậy đội ngũ làm sao có khả năng không không thèm đến ria jeesu trả lời nói điểm này Hắn lúc trước cũng nhiều lần đã nói, để tránh khỏi các cầu thủ lại gặp đến thời điểm khó khăn xuất hiện lo lắng tâm thái. Đối mặt cùng cấp bậc đối thủ, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thu được cơ hội. Vì lẽ đó coi như đánh lâu không xong, cũng không cần phải gấp, một khi đối phương cấp được quyền chủ động, như vậy lập tức trở về triển ngăn cản đối phương đón lấy tấn công. Sao Hempton các cầu thủ cũng là làm như vậy? Chống lại rồi em Hempton đợt này hung mãnh tấn công sau khi Barcelona cấp tốc khởi sướng phản kích, mà trong quá trình này... Sang Em Tần các cầu thủ nhưng là bắt đầu rồi cấp tốc về phòng thủ, làm Barcelona tấn công đẩy mạnh đến trước sân sau khi, bọn họ đối mặt lại là trận địa sẵn sàng đón quân địch Sang Em Tần các cầu thủ. Vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì không ngừng truyền bóng, tìm được cơ hội liền sút bóng để hoàn thành tấn công. Đáng tiếc dưới tình huống như vậy, như vậy tấn công, xác thực hiệu quả không phải quá tốt. Bọn họ cũng tương tự thiếu hụt cường lực trung phong, chỉ có thể thông qua đột phá đến uy hiếp đến Sang Em Tần hàng phòng thủ, nhưng là coi như tình cờ đột phá đi, đối mặt ba cái cao to trung vệ, bọn họ muốn có một chút cơ hội gì, vậy cũng là rất khó một chuyện. Vừa nãy Saem Tần thời điểm tiến công đối mặt cục diện cũng giống như vậy, đồ đủ cùng đẹp bẽ lệ bọn họ có thể từ xung quanh hình thành bồi phá, nhưng là đột nhập đến bên trong vùng cấm sau khi đối mặt dày đặc cầu thủ phòng ngự, bọn họ kỹ thuật cho dù tốt cũng rất khó từ những người không gian nhỏ hẹp bên trong tìm tới cái gì chân chính không gian. Còn lại mấy phút ở Barcelona nỗ lực nhưng không có cái gì hiệu quả tấn công bên trong, liền như vậy quá khứ làm trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm Southampton Tần sân khách không một lạc hậu Barcelona. Đối với cái này điểm số Saem Tần cổ động viên vẫn là rất cao hứng. Dù sao Hiệp 1 chỉ làm mất đi một cái bóng, như vậy bọn họ còn lại 3 cái bóng ưu thế, vẫn là rất lớn A Hiệp 1 chúng ta phòng thủ làm không thể, vì lẽ đó ở Hiệp 2, chúng ta phải đem sự chú ý nhiều đặt ở tấn công lên. Đúng, tấn công, Hiệp 1 kỳ thực đã bại lộ một chút nguy hiểm, Barcelona tấn công vẫn rất có uy hiếp, chúng ta không thể hy vọng bọn họ ở Hiệp tháng 2 năm 4 5 phút bên trong chỉ có tiến hai cái bóng hoặc là đi vào càng thiếu. Hiệp 1 Messi rất chờ mặc, Neymar cũng rất chờ mặc, này không đúng, bọn họ hẳn là muốn đem sức mạnh tích chữ lên. Ở hiệp 2 biểu hiện càng xuất sắc một ít, thậm chí là ở thi đấu thời khắc cuối cùng, ở chúng ta đã triệt để từ bỏ thời điểm tiến công, đến đệ lên chúng ta đánh, nhu cầu hoàn thành cuối cùng kỳ tích. GSU ở phòng thay đồ thảo luận. Các cầu thủ lẫn nhau nhìn, trên mặt đều lộ ra một chút không thể tin tin vẻ mặt. GSU cũng không có giải thích thêm, cái này vốn là hắn cảm giác, không có cách nào giải thích. Vào lúc này, hắn chỉ có thể dùng quyền uy của chính mình, đến để các cầu thủ tiếp thu hắn sắp xếp. Hiệp 2 ở thời điểm tiến công nhiều tập trung vào một ít, cố gắng đạt được đi bàn. Bọn họ cầu thủ bắt đầu đem sự chú ý càng nhiều phóng tới tấn công bên trong thời điểm, chính là cơ hội của chúng ta, hiểu chưa? Bắt đầu giai đoạn chúng ta muốn có vẻ giống như hiệp một, sự chú ý càng nhiều đặt ở phòng thủ trên, nhưng là một khi bọn họ tiến vào cái thứ hai bóng, sau đó bắt đầu chuẩn bị tiếp tục gấp chế thời điểm tiến công, chúng ta liền muốn liều lĩnh khởi xướng tấn công, đánh hũi bọn họ tấn công xu thế, sau đó dùng ghi bàn tới tắt bọn họ hy vọng, hiểu chưa? JES Tú bùng dậy đầm nói. Các cầu thủ rộn rã bật đầu, tuy rằng vẫn là không quá lý giải, nhưng là JES -E đã đem bọn họ chuyện cần làm nói tới rõ ràng như thế, còn chưa lý giải vậy thì là cố ý bày dối hiệp 2 sau khi bắt đầu Barcelona các cổ động viên vẫn như cũ đang không ngừng cao giọng hoan hô mà ủng hộ của bọn họ cũng không có buồn phí hiệp hai bắt đầu bẹn bẹn 5 phút đồng hồ bọn họ liền lại lần nữa để Barcelona cổ động viên hoan hô lên Messi giữa sân cầm bóng sau khi đột nhiên gia tốc liên tục vượt phá trước sau thoảng qua Reba Junior cùng Coutinho mai cho đến bị Ma tiếp phạm quy lệ ngã lúc này mới ngã xuống trong tay chính tiếng còi vang lên hắn cho Ma tiếp đưa ra một tấm thẻ vàng sau đó cho Barcelona một vị trí tương đối khá đã phạt Messi cùng Neymar hai bên trái phải đứng ở bóng trước Sau một khắc, Neymar ở Messi dưới sự che chở đột nhiên lên chân, đã ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung bóng, quả bóng càng qua bước từ người. Sau đó một đầu đâm vào khung thành góc chết. Chương 640, một lần liền giết chết thi đấu chương 640, một lần liền giết chết thi đấu cái này đi bản, không nghi ngờ chút nào chính là một cái siêu phẩm. Cú Lở kỳ tuy rằng ra sức làm ra cứu vừa nhưng là vẫn như cũ vẫn là chậm một bước. Neymar đồng dạng không có điên cuồng chúc mừng, mà là ngắt tay, để các cầu thủ nhanh lên một chút trở lại nửa sân bên trong, một lần nữa mở bóng. Đây là một loại thái độ. Barcelona các cầu thủ vào lúc này cũng không hề từ bỏ. Barcelona các cổ động viên cao hứng cũng là điều này, dù sao bọn họ trong trận đấu thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái, hiện tại tuy rằng còn lạng hậu 2 cái bóng, nhưng là khoảng cách trận đấu kết thúc còn có 40 phút thời gian, bọn họ tại đây 40 phút bên trong lại tiến vào hai, ba cái bóng, lẽ nào liền làm không tới sao? Nếu như nói trước còn không nhìn thấy hy vọng lời nói, như vậy vào lúc này, bọn họ hy vọng thì đã bắt đầu trở nên rất lớn, chí ít là có thể nhìn thấy loại kia hy vọng. Lại lần nữa ghi bàn sau khi Barcelona bắt đầu điên cuồng ở trước sân triển khai bất cướp. Vào lúc này cũng là sang em tần xem ra tối tràn ngập nguy cơ thời điểm, coi như là lại bóng mấy người, cũng sẽ biết nếu như Barcelona lần này thuận thế cướp xuống quả bóng sau khi khởi xướng mánh liệt tấn công, một hơi lại lần nữa đạt được ghi bàn lời nói như vậy sang em tần tâm thái cũng sẽ chịu đến to lớn ảnh hưởng loại này liên tục bạo phát thức ghi bàn thì thực cũng là chẳng lạ lùng gì những người sở hữu kinh điển lịch chuyển, trên căn bản đều có loại này trong thời gian ngắn bạo phát ghi bàn một cái nào đó mới đột nhiên bạo phát cùng một cái nào đó mới lở biếng tổng hợp lên thành tựu kinh điển lần này xem ra tựa hồ cũng sẽ không ngoại lệ Sao lan truyền gặp phải ung máy bước cướp Barcelona các cầu thủ từng cái từng cái đuổi theo sao em các cầu thủ máy bước liền ngay cả Messi cũng tham dự đến trước sân bước cướp bên trong đi bọn họ cũng rõ ràng đây là một cái then chốt tại đây dạng bước cướp bên trong sao em tần cầu thủ tựa hồ có hơi chuẩn bị không đủ bờ Junior về phía trước chuyển bóng bị Mascherano trên đường đoạn dưới cắt bóng sau khi Barcelona cấp tốc khởi xướng tấn công cũng còn tốt sao em các cầu thủ phần lớn vẫn là ở bên mình nửa sân bọn họ lập tức bắt đầu rồi về phòng thủ bảo vệ chính mình cấm nhìn thấy sang em tần các cầu thủ đã cùng nhau dòng dã trở lại chính mình bên trong vùng cấm Barcelona các cầu thủ ngược lại cũng không cảm thấy đến cái gì thừa thế xông lên liền khởi xướng tấn công vào lúc này tấn công thường thường có thể lợi dụng không gian sẽ khá là lớn nhưng mà sang em tần nhưng thủ đến tương đương đủ chắc bên trong vùng cấm không nói gió thổi không lật đi vậy cũng nhanh đạt đến nước các không loạn trình độ Barcelona cũng chỉ có thể không ngừng đến truyền bề đệ tìm kiếm cơ hội thừa thế xông lên lại mà kiệt ba mà suy đây là Trung Quốc học sinh tiểu học đều biết một câu nói có điều câu nói này theo một ý nghĩa nào đó chính là chân lý tiếp theo này một luồng khí barcelona đến chuyển về đưa cho đường này đều không thể tìm tới dứt điểm cơ hội Neymar mạnh mẽ đột phá bị bản vợ liên thủ với Reba Junior côn lấy hắn phân bóng cho Messi Messi cũng bị ma tiếp ngăn ở trước người mình những người khác muốn tiếp ứng bắt được bóng cũng khó có thể sáng tạo ra cơ hội gì đến ngay ở Barcelona khí thế bắt đầu suy yếu thời điểm sao em tần phản kích cũng đã lặng yên bắt đầu Ra Phi nha đường biên sau khi đột phá chuyển vào trong bị ma gùi dở kẹt lại để nhất điểm đến sau đó đánh đầu đỉnh ra vùng cấm ma tiếp lại lần nữa đánh đầu mượn lực đưa đỏ đem bóng đỉnh cho phía trước Coutinho Coutinho tiếp bóng sau khi không giữ bóng một cái cho khe, giao cho phía trước đồ đủ. Sao bắt đầu rồi phản kích? Bọn họ lần này phản kích thời điểm. Ba ca hậu vệ hầu như đã đều ép lên đến, đến rồi, Pitt cũng đã vọt tới bên trong vùng cấm ở trong phòng. Hiện tại đồ đủ cầm bóng sau khi đối mặt, chỉ còn giữ lại Marcegiano cùng vùng tỷ Mà bên cạnh hắn còn có đẹp bẽ lệ ở tiếp ứng. Trước sân hai lần đánh hai, đồ đủ dẫn bóng về phía trước. Marcegiano kinh nghiệm phong phú, đương nhiên biết lúc này cuốn lấy đi chỉ có thể bị đồ đủ dùng tốc độ cùng không gian mạnh mẽ đột phá. Vì lẽ đó lựa chọn khác vừa đánh vừa lui nhưng mà đổ đủ đến tốc độ rất nhanh, ở hắn vừa đánh vừa lui thời điểm cũng đã dẫn bóng gọn tới trước mặt hắn. Lúc này lại lùi lại, đương nhiên đã không kịp, vì lẽ đó Mascherano chỉ có thể cuốn đi đến. bị Mascherano cuốn lấy sau khi đổ đủ cũng không có dừng lại bước tiến, hắn đầu tiên là tăng tốc độ, mạnh mẽ hướng về trước sân chạy nước rút, hắn đem bóng khống chế được rất tốt, vì lẽ đó Mascherano cũng chỉ có thể theo hắn chạy, một đường dây dưa hắn, miễn cho hắn xông tới sau khi liền trực tiếp đối mặt thủ môn. chờ đợi các đồng đội đều lùi lại, sao lần này tấn công nhanh, đương nhiên cũng không có cơ hội gì. Thì, thì, thì lại ngăn ở đỗ đủ cùng đẹp vẻ lệ trong lúc đó kinh nghiệm của hắn cũng rất phong phú thẻ đỗ đủ cùng đẹp vẻ lệ trong lúc đó con đường đẹp vẻ lệ xông về phía trước chính là bị bị ở lại mà sau tấn công nhanh tiết tấu tự nhiên cũng không có đỗ đủ một đường dẫn bóng đến vùng cấm biên giới sau đó sẽ thứ ra tốc mắt lập tức liền cuốn đi đến vào lúc này không thể cho hắn suốt bóng không gian nhưng mà đỗ đủ ở đột nhập vùng cấm sau khi nhưng một cái dừng khẩn cấp đem bóng ngừng lại sau đó làm cái bấm bóng phía sau đầu tác đẹp vẻ lệ ở phía sau điểm đang muốn xuyên vào đây thủng tỷ tỷ lập tức chuẩn bị di động đi đến phía sau đi chặn lại đồ đủ xác thực truyền bóng, nhưng là đem bóng chuyển đến vùng cấm đỉnh vòng cùng một vùng. ở nơi đó cao tốc xuyên vào là duy nhất một cái theo vào Coutinho. đón lăn tới được quả bóng, Coutinho đang chạy bên trong bỏ qua rồi bất két, sau đó nâng lên chân phải, dùng sức đem bóng đá ra ngoài. quả bóng ép sát mặt đất gào thét bay vào khung thành góc gần. Tơ Sở Ti gần mới vừa xoay người lại, quả bóng cũng đã bay vào khung thành. toàn bộ nu Kem sân bóng, trong nháy mắt liền rơi vào trong yên tĩnh. chỉ còn giữ lại hơn một tên đường xa mà đến sang em tần bóng đá hoan hô cùng tiếng reo hò. bóng vào sao tần phản công nhanh? cái này đi bàn thực sự là thật là làm cho người ta bị kích thích. sao em đánh vào cái này bóng sau khi Barcelona cần trong thời gian còn lại đánh vào bốn cái bóng mới có thể thăng cấp. sao em chờ chính là cơ hội này. bọn họ chỉ cần một cái đi bàn liền có thể giết chết thi đấu. không thể không nói Barcelona ở sân khách đảo hố thực sự là quá to lớn. vào lúc này bọn họ hoàn toàn không có cách nào truy đuổi. đang giải thích viên tiếng la bên trong. sao em các cầu thủ cũng ôm ấp ở cùng nhau. Jesu đứng lên, bỉm cười vỗ tay. đây chính là hắn muốn hiệu quả. một lần phản kích. Barcelona mới vừa giấy lên đấu trí bị cắt đứt, sau đó đối mặt chính mình 60 phút nỗ lực xem như là thua phí cục diện. Bất kỳ đội ngũ đều sẽ không vào lúc này lại có thể sáng tạo ra cái gì kỳ tích. Tuy rằng có chút mạo hiểm, có điều đây quả thật là đã là tối dùng ít sức thi đấu phương thức. Huống chi vào lúc này, sao em còn có thể thông qua tiếp tục tấn công, triệt để để Barcelona mất đi hy vọng. kêu -E lên nhất để hắn làm nóng người chuẩn bị lên sân, sau đó đối với hắn nói thêm vài câu. Anh dắt gật gù, khẩn cấp làm nóng người sau khi chạy lên sân bóng. Chương 641, vì sao lại mạo hiểm? Chương 641, vì sao lại mạo hiểm ở Jesú dùng phép dịch thay đổi có một tấm thẻ vàng tại người ma tiếp thời điểm Inz cũng thay đổi người, tu dần thay đổi thể năng giảm xuống đến mức rất lợi hại Iniesta tiếp tục tăng mạnh tấn công. Nhưng mà ở Barcelona chuẩn bị tập hợp lại khởi xướng thời điểm tiến công, sao em lại bắt đầu giữa sân hung manh bước cướp? Barcelona đang đợi trong thời gian ngắn liên tục bạo phát ghi bàn thời cơ, sao em làm sao không phải là đang đợi như vậy thời cơ? ở đối phương tâm thái chịu ảnh hưởng cùng đã kích nghiêm trọng thời điểm liều mạng bắt đầu bước cướp cùng đối kháng bước cướp đối phương cầu thủ như vậy mới có thể đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả ba cái trung vệ vị trí tiền đề hai cái hậu vệ cánh trực tiếp nhắc tới giữa sân hơn nữa tân lên sân mềm dẹt không tiếp thể lực chó điên như thế bước cướp lập tức liền để Barcelona tấn công trận cướp đại loạn ra kỳ tỷ về phía trước chuyển bóng bị Lever Bay người ngăn lại lan ra đây quả bóng bị van được bắt được hắn lập tức về phía trước đưa ra chuyển thẳng Rebejiner cầm bóng xoay người sau đó đồng dạng đưa ra một cái ép sát mặt đất truyền thẳng đồ đủ hướng ngang chạy mang đi ủm tỉ tỉ đẹp lệ đường chéo suy bảo ở cái kia chống giống nơi bắt được rê bờ chuyển bóng, ít cùng mascherano hầu như là đồng thời nào tới, nhưng là vẫn như cũ chậm một bước, đẹp vệ lệ cấp tốc lên chân, má ngoài bắn ra, đem bóng ghi bàn khung thành góc chết. hai hai mình, đẹp vệ lệ đi bàn, đây là hắn mùa giải này trang di on bên trong thứ 9 cái đi bàn, hiện tại hắn khoảng cách độ đủ chỉ có một cái bóng, không thể không nói ở tiến vào vòng cờ notao giai đoạn sau khi, sao em tần tấn công trọng điểm, liền đặt ở hai cái tiền đạo cánh trên người, cho tới nay mới tôi 4 trận vòng cờ notao thi đấu, đẹp vệ đánh vào 6 cái bóng, cutino đánh vào 5 cái bóng ma đố đủ chỉ có một cái đương nhiên điều này cũng cùng Southampton tần chiến thuật có quan hệ ở biết đối phương gặp dậy đặc nhìn chăm chú phòng thủ đố đủ tình huống jeesu đem tấn công trọng điểm đặt ở hai cái tiền đạo cánh trên người điều này cũng thu được tốt nhất hiệu quả barcelona không có cơ hội trừ phi bọn họ trong thời gian còn lại có thể đi vào năm cái bóng đang giải thích viên tiếng thở dài bên trong Southampton các cầu thủ bắt đầu rồi chúc mừng bọn họ hiện tại rốt cục có thể thả lòng một điểm jeesu nhưng là dùng phí lìp thay đổi Coutinho, Southampton bắt đầu chân chính chuyển đến phòng thủ phản công Sau đó thi đấu bên trong, Barcelona trên giới kỳ thực cũng không có nhục trí, bọn họ cũng đang liều mạng tấn công, nhưng mà cũng chỉ có thể để bọn họ thu được một cái cũng không như vậy mất mặt kết quả mà thôi. Neymar đột phá bị Zdiger đẩy ngã, Messi Penanti đánh vào Barcelona cái thứ 3 ghi bản, Bù giờ giai đoạn Neymar sau khi đột phá đại lực suốt bóng mai khai nhị độ, đánh vào Barcelona thứ 4 ghi bản. Nhưng mà tới đây, cũng là mới thôi. Bọn họ không có cách nào sáng tạo càng to lớn hơn kỳ tích. Làm trọng tài chính tuổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm tầng các cầu thủ bắt đầu chúc mừng, bọn họ lấy 2 hiệp 6 so với 4 điểm số, đào thải Barcelona thẳng tiến bán kết. Sau đó đối thủ liền xem là Bayern hay là Rio. Rio muốn nói so sánh với cái mùa giải càng mạnh hơn, bọn họ tại giải đấu bên trong áp chế lại Barcelona, tuy rằng hiệp một sân khách 1-2 bại bởi Bayern, nhưng là ở sân nhà, bọn họ vẫn có cơ hội. Southampton các cầu thủ trở lại London sau khi ngày thứ hai, phải đến vòng bán kết đối thủ tin tức. Rio ở 90 phút bên trong 2-1 dẫn trước Bayern, hai bên tiến vào bù giờ, Cristiano Ronaldo hoàn thành hat-trick. Cuối cùng Diêu lấy 6 so với 4 tổng số điểm đánh bại bọn tương tự tiến vào bán kết. Bọn họ sẽ ở vòng bán kết bên trong chạm mặt. Nay đã là mấy năm gần đây Sang Hem Tần không biết lần thứ mấy cùng Diêu đối kháng. Ngược lại bọn họ mỗi lần bắt được Cham Diolis đều cùng Diêu giao thủ quá. Ba cái đầu mùa giải, hai người bọn họ thứ ở trận chung kết bên trong đánh bại Diêu, một lần ở vòng bán kết bên trong đánh bại Ma mạng, cái này mùa giải lại đang vòng bán kết Trung Hòa Diêu gặp gỡ. Nếu như bọn họ có thể dưới tình huống như vậy lại lần nữa đánh bại Diêu, bắt được 4 liên quan, như vậy bọn họ thật liền sẽ trở thành đám cổ động viên Diêu Madrid lái đi không được các động. Trên thực tế hiện tại đã đúng rồi. Không khuyết đại lời nói, Southampton tam liên quan chính là giống giư thành tựu vô thượng bá nghiệp. Hiện tại, bọn họ còn muốn tiếp tục đối mặt Giêu, xung kích bọn họ Ngũ Liên Quan vinh dự. Đối với Giêu phương diện mà nói, này đã là không cần động viên bảo vệ chiến. đã cổ động viên Giêu Madrid ngoại trừ tiếp tục khinh bị Barcelona không thể ngăn cản Southampton ở ngoài, còn dồn dập biểu thị, có thể ngăn cản Southampton, nhất định chỉ có Giêu. Thành tựu trang The Only League bên trong biểu hiện tốt nhất đội bóng, bọn họ khoảng cách thứ 10 cái trang The Only quán quân đã nghĩ đến rất lâu, nhưng là gần nhất hai lần đều bị Southampton cản trở chặn. Kết quả này, không nghi ngờ chút nào để em tần trở thành chỉ đứng sau Barcelona ở ngoài, nhất làm cho Diêu cam hận đối thủ. Thậm chí cùng thành tử địch Atletico đều không tần như thế khiến người ta cảm thấy đến hận. GESU đối với này lại có vẻ rất là nhẹ như mây gió. Trang tì vòng bán kết. Không, hiện tại ta không cân nhắc cái này, ta cân nhắc chỉ là làm sao đối phó đón lấy một vòng giải đấu. Trận này giải đấu đối với chúng ta rất trọng yếu, Chelsea là chúng ta cái này mùa giải đối thủ lớn nhất, ta tối quan tâm, là cuộc tranh tài này. Mà Tram Thi vòng bán kết muốn ở thứ 34 vòng cùng vòng thứ 35 sau khi kết thúc, mới sẽ bị nhét vào ta cân nhắc bên trong. GESU như vậy trả lời nửa thật nửa giả, thật sự chính là hắn sắc thực rất coi trọng đối với Chelsea vòng kế tiếp thi đấu, mà giả chính là hắn đối với Tram Thi Honlít vòng bán kết cũng không quá coi trọng. Vậy làm sao khả năng? Đương nhiên, đón lấy đối với Chelsea sân khách thi đấu tương tự cũng là vô cùng trọng yếu. Bọn họ bây giờ cùng Chelsea điểm như thế, đều là 81 phần, giải đấu còn suốt lại 5 vòng sao em tần hiệu số bản thắng thua trên cũng có 7 cái ưu thế, vì lẽ đó cuộc tranh tài này Sao em chỉ cần không thua, trong thời gian còn lại vẫn là có thể chiếm cứ ưu thế. đương nhiên, tốt nhất là có thể đánh bại Chelsea, dù sao mặt sau hắn còn có Trang Dionis e muốn phân tâm đây. cái này cũng là tại sao ZEUS đối với Barcelona sân khách thi đấu phải mạo hiểm ken chốt. nếu như vững vàng một điểm lời nói, đương nhiên là muốn toàn chủ lực ra trận sau đó đôi công tiến vào hắn mấy cái bóng, Barcelona liền không lật được trời. nhưng là làm như vậy, gặp tiêu hao các cầu thủ thể năng cùng trạng thái. vì lẽ đó ZEUS lựa chọn mạo hiểm mũi. Nhưng càng tiết kiệm một điểm thi đấu phương thức, hắn mạo hiểm thành công, Southampton lấy đối lập hài lòng trạng thái, nên đón đối với Chelsea thi đấu. Mà thắng được cuộc tranh tài này sau khi Southampton có một tuần thời gian nghỉ ngơi, điều này làm cho Southampton toàn đội có thể lại xúc một hồi lực, ở cuối cùng trong vòng một tháng, khởi sướng cuối cùng xung kích. Cái này cũng là tại sao từ Barcelona sau khi trở về, Southampton không về Southampton, trực tiếp ở lại London nguyên nhân. Liên thời gian mấy ngày, chạy tới chạy lui quá không có cần thiết, còn không bằng liền ở lại London. Mà đối với Chelsea tới nói, cuộc tranh tài này cũng là cơ hội cuối cùng Chương 642, nhạc dạo chính là tấn công chương 642, nhạc dạo chính là tấn công Chelsea cần thắng lợi, mới có thể ở còn lại 4 vòng bên trong chiếm cứ ưu thế. Mà Southampton thể năng phước diện, thì lại ở hạ phong. Hai bên hiện tại điểm như thế, như vậy cuộc tranh tài này, đương nhiên liền có vẻ cực kỳ trọng yếu. So sánh với nhau, Southampton là có thể tiếp thu thế hòa, bởi vì bọn họ hiệu số bàn thắng thua ưu thế còn có 7 cái, này kỳ thực ở sau đó 4 vòng thi đấu bên trong là rất khó truy đuổi, nhưng mà Southampton còn muốn phân tâm đối kháng riêu hai trận thi đấu vì lẽ đó có lợi nhất phương thức đương nhiên chính là chính diện lại lần nữa đánh bại Chelsea, do đó đạt được đầy đủ ưu thế. Hơn nữa tiếp đó sẽ có một tuần thời gian nghỉ ngơi, này đầy đủ để Southampton cấp cầu thủ ở trận này thi đấu bên trong tính dân ra bản thân toàn bộ. Hai bên đối kháng điểm sáng tự nhiên không ít, Chelsea có không ít Southampton cựu tướng, thì như giữa sân cả nẹ đường biên Alonso, trên hàng tiền đạo William, Southampton đội trưởng Rebe Jr nhưng là bị Chelsea từ bẹn trùm mua được, chỉ có điều đều không làm sao vì là Chelsea lên sân liền tiện nghi Southampton. Hiện tại Southampton đổ đủ là giải đấu bên trong đánh vào 25 bóng. Ở trên cao xạ thủ bảng vị trí thứ nhất, mà Chelsea Costa ghi bàn 17 cái, xếp hạng xạ thủ bảng thứ tư. Có điều này cũng không có nghĩa là Costa biểu hiện có kém, trên thực tế hắn ghi bàn vững vàng phát ra cũng là tương đương xuất sắc, chỉ bất quá hắn cách đá dẫn đến hắn thương bệnh tương đối nhiều, thật giống như năm đó vị ở gì, coi như mạnh đến có thể một hồi một bóng, nhưng là một cái mùa giải ra trận chỉ có 20 mấy lần, hắn cũng là đánh không tiến vào 30 bóng. Xếp hạng thứ hai chính là M.U. Lukaku, hiện tại đã tiến vào 20 một bóng có điều MU hiện tại trọng tâm chuyển đến UEFA ở Europa League bên trong đi tới, Lukaku muốn nắm đua phá lưới vẫn có chút khó. Thứ ba nhưng là lượt của ken, hắn tiến vào 21 bóng, so với độ đủ phải kém không ít. Tại đây dạng điểm sáng đối kháng bên trong, hai bên fan bóng đá tự nhiên cũng đều có to lớn đấu trí cùng nhiệt tình. Sau em tần cổ động viên đến rồi vài ngàn người, cuối cùng có 3.000 ngàn người tràn vào sân bóng sờ Kemphofrz. Tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong, hai bên đối kháng cũng ít không được. đương nhiên, kỳ thực hai bên cổ động viên quan hệ cũng không thể lắm sao em tần cho tới nay chỉ là cùng hót ngủ có mâu thuẫn cùng cái khác đội bóng quan hệ cũng có thể tuy rằng những năm này quật khởi trong quá trình tổn hại rất nhiều đội bóng lợi ích nhưng mà đối với fan bóng đá tới nói nhưng cũng không tính là gì hai bên fan bóng đá ở trên khán đài cao giọng hô chờ thi đấu bắt đầu GESU cùng con đầu tiên xuất hiện ở mặt của mọi người trước cổ động viên chelsea cao giọng hô, con cái này mùa giải dạy học đội ngũ thời điểm còn khiến người ta có chút nửa tin nửa ngờ có điều hiện tại con biểu hiện đã chứng minh hắn đúng là một cái đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng cái này mùa giải chelsea cấp tốc từ tình hình rối loạn bên trong đi ra đây chính là hắn bản lĩnh, mà cái này mùa giải hắn lực chủ tiến cử cả nẹt cùng Alon số biểu hiện đều tương đương xuất sắc, cũng chứng minh ánh mắt của hắn, dây dưa đến hiện tại, thật sự có điểm với ta. Jesu cùng con nắm tay thời điểm nói, con luôn luôn là khá là cảm xúc mãnh liệt cùng tá bạo, vì lẽ đó phản ứng của hắn cũng rất phù hợp tính cách của hắn, ngươi nếu mệt, vậy chúng ta thắng chắc. Kaka, song giết mạnh nhất đối thủ cạnh tranh, bắt được giải đấu quan quân, mới có vẻ càng có hàm kim lượng A. Jesu nhưng là cười ha ha nói một câu, sau đó hắn liền buông tay rời đi, con nhìn bóng lưng của hắn. Cũng không nói thêm gì. GESU lời này ý tứ rõ ràng chính là muốn ở trận này thi đấu bên trong đánh bại Chelsea, nhưng là đối với con tới nói, GESU lời nói, vẫn đúng là không thể nghe. Nghe hắn, còn dễ dàng đảo loạn chính mình tư duy. bằng vào ta làm chủ, dùng tấn công thắng được cuộc tranh tài này, đây chính là GESU muốn hiệu quả. Làm hai cái huấn luyện viên trưởng trở lại vị trí của mình thời điểm, hai bên cầu thủ đã ra trận. Hai bên cầu thủ ra trận. Chelsea thủ phát vẫn như cũ là bọn họ quen thuộc 343. Thủ môn Couto, ba tên hậu vệ bên trong vào ta rựa vào phải David Luiz, trung lộ là Cahill, giữa sân hai cánh Mozart cùng Alonso, trung lộ cả nhẹ cùng bở Baggio, tiền đạo bên phải William, bên trái Hazard, trung Phong của ta. Chủ lực của Chelsea toàn bộ thủ phát. Sao em tần đồng dạng là bọn họ quen thuộc 433, thủ môn cũ Lờ Kỳ, hậu vệ cản Cello, Chí Lỗi, Mạc Uy Dơ, Van Đất, giữa sân Zet, Thủy Lợi, Zebro Junior, tiền đạo Coutinho, Đồ đủ đẹp bề Lệ. ZS tú e. phái ra cái này giữa sân ý nghĩ rất rõ ràng, chính là muốn dùng chạy đến đối kháng Chelsea giữa sân. Chelsea bộ này trong đội hình. Tuy rằng đường biên tấn công là trọng điểm, nhưng là hạt nhân nhưng vẫn là ở trung lộ. cá nẹ chạy cùng chặn lại có thể để cho bọn họ phòng thủ trở nên càng thêm kiên cố. Vạ bờ gì gạ thì lại dựa vào hắn tổ chức cùng phân bóng, để hai cánh bay lên đến tăng cường chạy từ giữa sân áp chế lại đối phương, sau đó tìm kiếm càng tốt hơn cơ hội. Đây chính là sang em tần cuộc tranh tài này độ công kích chiến thuật. Mà đối với Chelsea tới nói, con đương nhiên nhìn ra được sang em tần ý đồ, nhưng là hắn nhưng cũng không sẽ nhờ đó có cái gì thay đổi. Cả nẹ cùng vạ bờ gì gạ năng lực cá nhân là bộ này chiến thuật vận chuyển ken chốt. Hơn nữa trên thực tế bả bở gì gạ chuyện cần làm cũng không coi là nhiều, phân bóng mà thôi, hai cánh không ngừng tấn công trước cắm vào, thêm vào hai cái một bên trung vệ trước cắm vào tiếp ứng, trợ giúp lôi kéo mở chống giống, đây mới là con bộ này ba hậu vệ tinh túy. Xem ra càng am hiểu phòng thủ, trên thực tế bọn họ trọng điểm, vẫn là đặt ở tấn công trên. Mà sao em tần tấn công tương tự hung mãnh vì lẽ đó cuộc tranh tài này, hai bên đều không nghĩ tới dùng phòng thủ để giải quyết vấn đề. Cứ việc Chelsea vẫn phòng thủ rất xuất sắc. Southampton này mấy trận đang dùng cường hãn phòng thủ phản công để Barcelona mặt mày xám xịp, nhưng là ở trận này thi đấu bên trong, bọn họ vẫn là gặp đi tới quý đạo tới. Ở hai bên fan bóng đá tiếng reo hò bên trong, Southampton trước tiên khởi xướng tấn công. Southampton tấn công lấy Reber làm trụ cột, đồng thời hai cánh của bọn họ trước cắm vào cũng tương đối nhiều, cả Selelo cùng chí léo đều là về phía chức năng lực rất mạnh hậu vệ cánh, mà bọn họ hai cái tiền đạo cánh trạng thái đồng dạng rất tốt, gắt gao áp chế Chelsea đường biên. Dưới tình huống như vậy, Reber cầm bóng tổ chức không gian liền có vẻ bắt đầu tăng lên, dù sao cả mẹ cường hãn hơn nữa. Hắn cũng không dám chỉ đi nhìn chăm chú phòng thủ. Reberjiner, anh dẹt cùng phí liềm năng lực tiến công cũng có thể đều không kém. Vì lẽ đó mỗi lần Reberjiner cầm bóng thời điểm, cả nẹ cũng không dám chuyên tâm đi nhìn chăm chú phòng thủ hắn. Sao ở giữa sân thêm một cái người ưu thế, dưới tình huống như vậy, bày ra đến mức rất là rõ ràng. đương nhiên, như vậy ưu thế cũng không phải là không có hậu quả. Vậy thì là sao em ở đối phó đối phương phản kích thời điểm, rất dễ dàng bởi vì hậu trường nhân số không đủ, mà bị Chelsea Ung dung nắm lấy cơ hội. Dù sao trong bọn họ trang ưu thế là xây dựng ở hai cái hậu vệ cánh trên đỉnh giữa sân cơ sở trên. Cách làm như thế, cũng đặt vững cuộc tranh tài này nhạc dạo, vậy thì là tấn công. Chương 643, Tiền đạo đối kháng chương 643, Tiền đạo đối kháng Reber Ruizner rất nhanh ở giữa sân sáng tạo một cơ hội, hắn giả bộ từ trung lộ dẫn bóng đột phá, nhưng đang chạy bên trong lên chân, đem bóng chuyển cho cánh phải. Từ cánh phải hướng về trung lộ chạy đẹp bẻ lệ đem bản tỷ lý cụ hệ tạ ép đến bên trong vùng cấm, xếp sau xuyên vào cản sẽ lộ ở đường biên cầm bóng, Alonso giúp về, nhưng mà cản sẽ lộ cũng không có cùng hắn dây dưa, mà là trực tiếp lên chân phải, đem bóng đường bóng cung bóng chuyển vào vùng cấm. Nay dự hồ là một cái chuyển đến gần điểm chuyển bóng. Đệ vệ lệ vọt tới trước chuẩn bị tiếp bóng, để tí lì cùng Hệ Tạ cũng theo xuất hiện phán đoán sai lầm, kết quả quả bóng từ phía sau hắn bay qua, hắn muốn giải vây nhưng chỉ là hơi hơi đụng một cái quả bóng, quả bóng thoáng biến hướng bay vào vùng cấm trung lộ, Đồ Đủ ở trước cắm vào trong quá trình bỏ qua rồi động tác chậm chậm ca hưu, giành trước bắt được bóng, sau đó đối mặt tấn công Cutoa, bình tĩnh đệm bóng gấp gần. Đối mặt cái này khoảng cách gần sút bóng, mùa giải này biểu hiện có thể gọi châu Âu đệ nhất thủ môn Cutoa cũng không thể đụng tới quả bóng. Bóng vào. Mở màn bèn bèn 3 phút, Đô Đủ liền đánh vỡ hắn liên tục 3 trận giải đấu không ghi bàn cơn khát bàn thắng. Mùa giải này thứ 26 cái đi bàn tuổi trẻ xạ thủ hướng về hắn cái thứ nhất vinh dự bước nhanh đi tới khoảng thời gian này hắn ghi bàn sắt thực không nhiều mặc kệ là giải đấu bên trong vẫn là trang trí on bên trong ghi bàn càng nhiều đều là Coutinho cùng đem bệ lệ cặp đôi này tiền đạo cánh nhưng là vào lúc này đồ đủ thể hiện ra hắn đặc điểm cùng giá trị tiểu tử này đã với ca hiệu loại này cao to hậu vệ thời điểm quả thực quá chiếm tiện nghi bọnéo đi một bên vỗ tay một bên cảm thán nói với gì hắn muốn chính là hiệu quả này Con ba hậu vệ kỳ thực đối với hậu vệ yêu cầu lớn vô cùng, tại đây dạng yêu cầu bên trong, vốn là vẫn là cái bom David Luiz trái lại không có vấn đề gì, bởi vì thân thể hắn tố chất được, tốc độ nhanh, đồng thời dưới chân kỹ thuật không sai, có thể gánh vác lên về phía trước đẩy mạnh cùng trung lộ phòng thủ trách nhiệm, trái lại là vững vàng, ca hướng thành nét bút hồng. Vốn là nếu như Chelsea có cái đỉnh cao thời kỳ Pepe lời nói, để hắn đá cái này hậu vệ quét, vẫn là rất thích hợp, nhưng mà Pepe hiện tại tuổi quá to lớn, chỉ có thể trên ca hưu, nhưng là ca hưu tốc độ cùng xoay người chậm thiếu hụt, đối phó những cái khác đối thủ vẫn được, nhưng là đối mặt linh xảo đồ đủ. Hắn được điểm, liền lộ rõ. Này không phải dựa vào kinh nghiệm liền có thể bụ đắp, rất rõ ràng, GESU chính là nắm lấy điểm ấy đang đánh. Con cắn cắn môi, tần số này hắn cũng biết, nhưng là trong tay không có như vậy trung hắn có thể làm sao. Hắn đúng là muốn mua cái van được lại đây, nhưng là GESU cũng không buông tay hiện tại lấy sang em tần địa vị cùng tài lực. GESU muốn lưu lại cầu thủ, trên căn bản đều có thể lưu lại. Hắn chịu thả người, nhất định là đã có hậu chiều, tỉ như trước mùa hè hắn bán đi rồi lưu các cú cũng là bởi vì Đệm Bệ Lệnh đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bán đi rồi xa dễ là nhìn thấy bắt đi trạng thái cũng rất xuất sắc, hơn nữa đồ đủ vật khởi, mà Van được đối với em tần tới nói, rồi cùng bờ Duy Nơ như thế không thể thiếu, trừ phi có cái nào hậu vệ có thể thay thế được Van được vị trí, bằng không hắn là sẽ không dễ dàng buông tay. Còn không nhịn được quay đầu nhìn một chút Geji, Geji đặc điểm cùng kinh nghiệm đúng là vào lúc này rất hữu dụng, nhưng là Geji đã 37 tuổi, lập tức liền muốn giải nghệ, vào lúc này lên sân, còn có thể có ích lợi gì sao? Cho nên muốn muốn sau khi, con quyết định coi như đổi Geji, cũng phải là hiệp hai thời điểm. Như vậy hiệu quả mới sẽ tốt hơn. Hơn nữa Chelsea phòng thủ có vấn đề, tấn công cũng sẽ không chịu đến cái gì ảnh hưởng. Sự thực cũng là như thế. Sao em tận ghi bàn là thi đấu phút thứ ba, mà ở một lần nữa mở bóng sau không lâu, Chelsea một lần tấn công sẽ cùng dạng đạt được ghi bàn. Tiểu Pan ở giữa sân cầm bóng sau khi đột nhiên đưa ra một cái đẹp đẽ truyền thẳng, quả bóng chuyển đến vùng cấm phía bên phải Costa dưới chân, hắn dẫn bóng bắt đầu hướng ngang đột phá, hấp dẫn có đủ nhiều sự chú ý. Costa cái này tiền đạo, năng lực cá nhân có thể nói là siêu cường, hơn nữa cái gì cũng có thể làm. Mỗi khi hắn ở 30 mét bên trong khu vực cầm bóng thì có khả năng đem bóng ghi bản khung thành góc chết. Nếu không là hắn cách đá có chút động, hơn nữa thân thể không chịu nổi hắn cách đá, cho tới hắn đi làm suất không cao. Nếu không, lấy hắn cái này là điểm, là có thể cùng Messi còn có Cristiano Ronaldo khỏe mạnh cạnh tranh một hồi. Vì lẽ đó đối mặt như vậy một cái ra hỏa, sao thêm tần các hậu vệ sự chú ý lập tức liền chuyển tới trên người hắn. Nhưng mà Costa nhưng không có mạnh mẽ sút bóng, mà là trực tiếp đem bóng chuyển ra ngoài, chuẩn xác chuyển cho vùng cấm bên trái tạm thời không người phòng thủ há giận, há giận không giữ bóng ngay lập tức lên chân bàn phá. Quả bóng cấp tốc ép sát mặt đất bay về phía góc xa, mới vừa xoay người lại cú lở kỳ đến cùng chấm một bước, quả bóng bay vào khung thành góc chết. Sân bóng sợ Campfot dít lập tức bùng nổ ra một trận to lớn tiếng hoan hô. Mở màn sau mất bóng, sau đó rất nhanh sẽ tỷ số cho đội trở về, này đầy đủ để đám cổ động viên Chelsea hưng phấn. Ghi bàn sau khi há giận bắt đầu rồi chúc mừng, ta chạy tới cùng chúc mừng, sau đó tựa hồ rất xa đối với Đồ Đủ làm cái thủ thế. Xem, hắn đang gây vấn với người, đệm nói với Đồ Đủ. Thật, muốn nói hắn đối với đội bóng tấn công công hiến càng to lớn hơn sao? Các ngươi nói một chút ta cho các ngươi kiến tạo ít đi sao? đồ đủ nói, đó là đương nhiên không ít. đẹp vẻ lên nở nụ cười. vì lẽ đó, tiếp đó, xem ta. đồ đủ nói, đồ đủ lời nói hùng hồn tựa hồ cũng không có kết nối hạ xuống thi đấu tạo thành cái gì ảnh hưởng, bởi vì ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, bởi vì san bằng điểm số mà sĩ khí đại chấn Chelsea ở giữa sân triển khai bước cước, rất nhanh sẽ chiếm cứ trên sân thượng phòng. đối mặt khí thế đại thịnh Chelsea, sao hem tần các cầu thủ cũng chỉ có thể tạm thời thu về một hồi, chờ đối phương trận này qua khứ. Cútta có vẻ rất sinh động, hắn rất nhanh sẽ lại lần nữa ở phản kích bên trong tiếp bóng đột phá, sau đó dở lại cho cũ chuyển cho tiếp ứng há giận, há giận ở vòng ngoài cấm địa lên chân xúc bóng, quả bóng cao hơn sáng ngang. Hắn loại này chính mình đột phá sau đó phân bóng trí thuật, nói đến kỳ thực rất đơn giản, là cá nhân đều sẽ, nhưng mà phối hợp với hắn giờ khắc này thật trạng thái cùng há giận thực lực cá nhân, lại có vẻ có chút khó giải dáng vẻ. Cútta phi thường sinh động, tuy rằng trước hắn đã bảy vòng không có ghi bàn, nhưng là ở cùng sát tần đỗ đủ cùng tráng thi đấu tình huống, hắn đấu trí tựa hồ bắt đầu triệt để thể hiện rồi đi ra đủ đủ mở màn sau ghi bàn càng là tựa hồ kích thích rất lớn đến hắn, dưới tình huống như vậy, sao em tần hàng phòng thủ có thể ngăn cản được Costa phát huy sao? Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Van được không kiềm chế nổi, hắn bắt đầu chủ động quân lấy Costa, từ bỏ chính mình hậu vệ quét nhiệm vụ, để mạ vùi giờ đi tha sau. Như vậy điều chỉnh hiệu quả quả nhiên lập tức rõ ràng, bị Van được quân lấy sau khi, Costa cấp tốc liền trở nên yên lặng.